Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua, Tần hoàn toàn đắm chìm trong đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ bên trong, mà thả Tần Sương lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình tại cái kia tòa nhà kiến trúc bên ngoài, dường như, vừa mới chính mình căn bản cũng không có đi vào qua đồng dạng. Tần Sương rũi lưng một cái. Cứ như vậy kết thúc. Tần Sương đích nói thầm một câu, bởi vì, đây hết thể tựa hồ đi qua tận lực, cái kia ma tộc tồn tại hoàn toàn chính là vì biết đi vào hảo cảnh người thậm chí ngay cả đánh nhau đều chỉ là vì làm sâu sắc đi vào người đối tạo hóa cảnh lý giải. Đã đi ra, Tần Sương cũng lười suy nghĩ tiếp những chuyện kia, mà nguyên bản ấn long lão giả cho mình cái viên kia ngọc bài cũng đã biến mất. Đương nhiên, Tần Sương cũng lười đi nghĩ những thứ này. Trực tiếp quay người, hướng khu rừng chân bay đi. Đi vào khu rừng chân, Tần Sương đi thẳng vào, chật, một vị ăn mặc đồng phục muội tử đi tới, không cần nghĩ, đây cũng là học tỷ dựa theo trước kia Tần Sương tại Hoa Hạ Quốc kinh nghiệm. Những thứ này còn có thể nhìn ra được. Học tỷ mặc chế phục cùng cái kia đảo. Quốc quần áo học sinh không sai biệt lắm, học tỷ lớn lên cũng không tệ, tinh xảo khuôn mặt, đầy đà dáng người, ngang gối váy ngắn vừa đúng đem cái kia trắng như tuyết bắp chân lộ ở bên ngoài. Đương nhiên, chỉ có thể nói vị này học tỷ lớn lên không sai, chỉ thế thôi. Học tỷ đi tới, cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp cho Tần Sương giới thiệu xong lục đạo thư viện tình huống sau liền rời đi. Lục đạo thư viện tổng cộng chia làm 6 cái viện hệ phân biệt là phong, hỏa, thủy, lôi, quang cùng một cái không thu người thánh viện. cái này sáu trong nội viện trừ đi cái kia không thu thánh viện bên ngoài. mỗi một viện đều có một bản tuyệt học. đến mức là tuyệt học gì, tần Sương cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ là hỏi ấn long lão giả nói tới cái kia tuyệt học tại cái kia một viện. ấn long lão giả nói cái kia tuyệt học gọi vạn hỏa phần tiết lục, đó cũng không phải bí mật gì, cơ hồ tiến vào lục đạo thư viện người đều biết chuyện này. học tỷ sau khi rời đi, tần xương dựa theo học tỷ nói. Đi tới phía tây trong một cái viện, lúc này trong viện này đã tất cả đều là người, nơi này chính là lựa chọn khiến sau muốn đi viện hệ địa phương. Tần Sương cũng không phải cái gì xếp hàng chủ, trực tiếp cứ thế mà đẩy ra phía trước nhất, ở chỗ này trên cơ bản đều là thông huyền cảnh nhất trọng, cho nên, Tần Sương loại hành vi này tuy nhiên khiến người khác rất khó chịu, nhưng là những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Tuyền cái kia viện hệ Tần Sương đi thẳng tới trong sân duy nhất gian phòng bên trong. Bên trong căn phòng bảy biện hết sức đơn giản, cũng chỉ có một cái bàn cùng một cái băng ngồi. Mà lúc này trên ghế trứng ngồi đấy một cái lão đầu, mà lão đầu này Tần Sương còn nhận biết, cái kia chính là ấn Long lão giả. Gặp nửa ngày không một người nói chuyện, ấn Long lão giả ngẩng đầu nhìn một chút, không tệ lắm, đi thẳng đến Thông Huyền tứ trọng. Hiển nhiên, ấn Long lão giả cũng nhớ đến Tần Sương, ngay sau đó trực tiếp tuân ra Tần Sương tu vi hiện tại, mà Tần Sương thì xem thường, dù sao một cái thông huyền bắt trọng ma vương, để cho mình thăng một cấp rất bình thường. Ta muốn đi hỏa viện. Hạt giống tuyển thủ chạy thế nào đến ta nơi này? Chẳng lẽ không có gì có khác viện hệ người từ khi sao? Ấn Long lão giả đối Tần xương tới nơi này tuyển viện hệ cảm giác rất giật mình. Những năm qua hạt giống tuyển thủ thế nhưng là bị mỗi cái viện hệ người dạy lấy đoạt. Hôm nay vậy mà không ai đoạt, mà chính là luân lạc tới tự chọn viện hệ trình độ. Mà Tần xương tự nhiên không biết có kiểu nói này, bởi vì... Khi hắn đi vào liền trực tiếp đi cái kế hoạch tâm khu vực, mà lại, sau khi đi ra thì trực tiếp tới nơi này, người khác tự nhiên không có cơ hội tìm tới hắn. Ta trừ hòa viện. Tần Sương lập lại lần nữa một lần, hắn hiện tại thật sự là lười nhác nói nhảm nhiều, vừa rồi tại huyến cảnh bên trong cùng cái kia ma tộc giật lâu như vậy, hiện tại Tần Sương thật sự là có chút nói bất động. Hòa viện, Tần Sương. Ấn Long Láo giả nói đem một khối ngọc bài ném cho Tần Sương, sau đó ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần. Hắn tự nhiên là biết Tần Sương lựa chọn hỏa viện mục đích, dù sao, cái kia cố sự cũng là hắn cho Tần Sương giảng. Tần Sương không để ý đến ấn long láo giả, mà chính là cầm lấy ngọc bài đi thẳng, ngọc bài bên trong có một tấm bản đồ, là toàn bộ lục đạo thư viện địa đồ, thông qua địa đồ Tần Sương biết lục đạo thư viện đại khái tình huống. Đông Nam Tây Bắc Trung theo thứ tự là phòng, nước, lôi, quang, thánh viện tứ viện, mà hỏa viện thì tại Đông Nam phương hướng, bị kẹp ở phòng, nước hai giữa viện, mà lại chiếm đoạt địa phương cùng còn lại mỗi cái viện hệ so ra thật là có chút keo kiệt. Tần Sương không tiếp tục hồi khu dừng chân mà chính là đi thẳng tới hỏa viện. Toàn bộ lục đạo thư viện lối kiến trúc đều cùng tây âu thời trung cổ thời kỳ kiến trúc không sai biệt lắm. Cho nên Tần Sương khi nhìn đến hỏa viện cửa chính về sau cũng lười lại cảm thán. Hỏa viện cửa lớn là đóng chặt nhưng là cái này cũng không thể ngăn lại Tần Sương. Cái đại môn này tồn tại ý nghĩa đa số vẫn là tại tại xác định hỏa viện chủ quyền. Nói cho người khác biết nơi này là hỏa viện địa bàn. Tần Sương nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong môn. Sau đó, một cố mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt đem Tần Sương áp có chút thở không nổi. Mà Tần Sương biết phóng xuất ra uy áp người kia sẽ không tổn thương chính mình. Cũng lời đi phản kháng, cứ như vậy đứng ở sau cửa không núp đích. Tần Sương, thông huyền tứ trọng, vào đi. Cái kia cỗ uy áp đến nhanh đi cũng nhanh. Sau đó một giọng nói nam truyền đến. Tần Sương bẻ bẻ cổ, sau đó hơi lửa viện chỗ sâu đi đến. Tại cửa lớn đằng sau là một cái mười phần to lớn bình đài, hẳn là dùng đến chỗ tu luyện, đương nhiên, Tần Sương là không có tu luyện nhất định, hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ là có thể, đương nhiên, nhàm chán là Tần Sương vẫn là hội tìm hiểu một chút công pháp, dù sao, thực lực có thể dựa vào thôn phệ chống chất đi lên, nhưng là đối công pháp lý giải sử dụng vẫn là đến dựa vào chính mình chậm rãi lĩnh hội. Đi qua bình đài, Tần Sương đi tới một cái cự hình trong kiến trúc, trong này chính mình tụ tập có mười mấy người, đương nhiên. Ở cái này chống trải địa phương Mười mấy người thật có vẻ hơi thiếu Mà cái này kiến trúc phía trước nhất ngồi đấy hai người Một cái là lão đầu Một cái là trung niên nam tử Theo hai cái trên thân thể người tản mát ra một loại dọa người uy áp, Tạo hóa cảnh Tần xương đối uy thế như vậy rất là quen thuộc Cho nên liếc mắt liền nhìn ra đến phía trên cái kia Hai cá nhân thực lực tại tạo hóa cảnh Đến mức cụ thể là tạo hóa cảnh mấy tầng Tần xương cũng không biết Cũng lười đi biết Mà theo tần xương gia nhập Cái kia nguyên bản quạng cu é đại sảnh dần dần náo nhiệt. Thông Huyền tứ trọng, ta không nghe lầm chứ? Không nghe lầm, cũng là Thông Huyền tứ trọng, giống như gọi tần sương tới. Thông Huyền tứ trọng tân sinh làm sao tới chúng ta hỏa viện rồi? Khác viện hệ không có lôi kéo hắn sao? Nghe nói là hắn khăng khăng đến muốn hỏa viện, thật không biết chúng ta hỏa viện còn có thể có cái gì khả năng hấp dẫn hắn. Ra hỏa này, đầu tú đâu? Đối với những thứ này thảo luận, tần sương lười đi để ý tới, chỉ là tùy tiện tìm cái địa phương. Hai tay ôm quyển, nhắm mắt lại. Trường 353, Tân Sinh nhập viện. Theo vừa mới những người đó ngự bên trong, Tần Sương thì biết mình là cái thứ nhất tới nơi này báo cáo Tân Sinh. Cho nên, hiện tại cái này tình huống tựa hồ có chút xấu hổ. Tự chọn hỏa viện lại là trong này rác rưởi nhất một cái. Chỉ là nhìn những cái kia chỉ có thông huyền nhị trọng học trưởng liền biết. Bất quá những thứ này Tần Sương ngược lại là không chút nào để ý. Tần Sương để ý là quyển kêu như bức hống hống phần thiên. Thời gian lại qua 2 giờ. Trong đoạn thời gian này đứt Quang có mười mấy số người đến nơi này, nhìn nét mặt của bọn hắn, tự hồ cũng không phải là làm sao vui lòng phát cáo viện, hẳn là học viện khác đào thải người. Khu khu, người đến không sai biệt lắm, ta trước cho mọi người nói một chút chúng ta hỏa viện lịch sử. Đoạn này lịch sử Huy Hoàng Tần Sương lúc trước chính mình đã nghe qua, cho nên lại nghe thời điểm thì không có cảm giác gì, mà dưới đấy những người kia sau khi nghe xong lại đầu đen rau muống âm thanh không ngừng. Không thể tu luyện, cái kia công pháp lại thế nào như bức có làm được cái gì. Đúng vậy à, chỉ là học viện khác chiếm diện tích chúng ta thì không so được, mà lại học viện khác tuyển học cũng có thể tu luyện. Đối với những thứ này đậu đen rau muống, thần Sương cũng lười đi để ý tới, thân là bị hệ thống phụ trợ nam nhân, hắn cũng không cho rằng hắn không thể tu luyện vạn hỏa phần thiên lục Trung niên nam nhân đem phía dưới đậu đen rau muống âm thanh ép xuống, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Học sinh mới của năm nay nghi thức nhập học ngày mai thì cử hành, đến lúc đó tránh không được muốn luận bản, cho nên, ta hy vọng mọi người biểu hiện tốt một chút. Hạng một thế nhưng là có đặc thù khen thưởng, đặc biệt là hôm nay vị nào thông huyền tứ trọng đồng học. Trung niên nam nhân nói xong, ý vị thâm trường nhìn tần sương liếc một chút, thông huyền tứ trọng thực lực này, có thể nói là toàn bộ tân sinh bên trong đỉnh phong, mà tần sương chỉ là nhẹ gật đầu. Đối với có đặc thù khen thưởng sự tình, người khác không nói, tần sương cũng trở về đi làm, dù sao, giống tần sương loại này chỉ cần lợi ích không biết xấu hổ người mà nói, không có cái gì so khen thưởng càng có thể dụ hoặc hắn. Trung niên nam nhân nói xong những thứ này sau thì không tiếp tục nói, bởi vì hắn muốn hiệu quả đã đạt đến. Thông huyền tứ trọng bốn chữ này vừa vừa nói ra khỏi miệng, phía dưới những cái kia mới tới học sinh liền bắt đầu sôi trào lên. Nhìn, cũng là vị kia. Thông huyền tứ trọng, chậc chậc, bực này tuổi tác liền có tu vi như thế, lại cho hắn cái 3 năm lại, sợ là có thể trực tiếp đạt tới tạo hóa cảnh đi. Nghe nói, những châu khác tuyển bạt đều là tao ngộ ma tộc xâm lấn. Chỉ có Thanh Châu chính là bị vị này tên là Tần Sương thiếu niên một người át chế ma tộc xâm lấn, còn chưa nhập viện, danh tiếng của hắn liền truyền khắp Linh Châu đại lục Tần Sương nghiêm chỉnh im lặng. Tốt, thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, nhớ đến ngày mai đến Thánh viện tham kiến Tân Sinh nhập học buổi lễ. Tần Sương thở phào nhẹ nhõm sau đó trực tiếp thì trong nháy mắt di động rời khỏi nơi này. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tần Sương muốn khoe khoang thực lực của mình, mà là bởi vì hắn không muốn ở lại nơi này trở lại khu dừng chân, làm hạt giống tuyển thủ tần xương bị phân tại tố độc lập trong viện, viện tử cùng ấn long láo giả cái kia không sai biệt lắm, đơn giản hai tầng lầu nhỏ, thêm lên một cái không lớn bình đài. Tần xương đi thẳng tới trong tiểu lâu, lâu nhỏ lầu một bệ đặt cái này, một cái bàn thêm mấy cái cái băng ngồi, mà lầu hai là một cái giường thêm một cái tủ treo quần áo, tần xương trực tiếp nằm ở trên giường, tuy nhiên thân thể của hắn không thế nào mệt mỏi, nhưng là linh hồn cũng đã mười phần mệt nhọc, cho nên chỉ chốc lát sau tần xương liền ngủ mất. Một đêm không ngộng, Tần Sương một cái xoay người rời khỏi giường, đi thẳng tới trong sân tắm rửa một cái, sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bộ y phục xuyên qua, dù sao cũng là lễ khai giảng, là một cái hoa hạ quốc học sinh, mặc kệ vượt qua ở đâu, một số thói quen vẫn không đổi được. Nhảy lên một cái, Tần Sương trực tiếp hướng Thánh viện bay đi, có địa đồ, Tần Sương cũng không đến mức tìm không thấy đường, Thánh viện tại cái kia tòa nhà thần bí kiến trúc phía trước. Tần Sương đối với trên không trung đối với cái kia kiến trúc 10% bức kính một cái quân lễ, đương nhiên, người khác tự nhiên không hiểu Tần Sương động tác này ý tứ. Rơi xuống thánh viện trên quảng trường, đối với tân sinh tới nói, có thể giống Tần Sương dạng này tùy ý phi hành vẫn là số ít, cho nên, Tần Sương loại này ra sân phương thức đưa tới rất nhiều người chú ý. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, sau đó trở lại thuộc về hỏa viện một khu vực như vậy. Nguyên bản Tần Sương tính toán đợi cái kia luận bản chính thức lúc mới bắt đầu lại đi gây sự, nhưng là bởi vì hắn cái kia 10 phần trang bức ra sân phương thức, rất nhanh liền có người tới khiêu khích, mà lại, nhìn qua, tựa hồ còn là một vị học trưởng. Này, tiểu tử, xem ra ngươi là không biết lục đạo thư viện quy luật A. Thánh viện trên không là có thể tùy tiện phi hành sao? Người tới lớn lên 10 phần bị hội, nhìn ra thực lực thông huyền ngũ trọng, tần xương lại không phải người ngu, nếu như thánh viện trên không không cho phép phi hành, chính mình sớm đã bị lão đại cho lấy xuống, còn chờ ngươi đến. Rõ ràng, Người này cũng là đến gây chuyện. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, một cái thông huyền ngũ trọng người thì phách lối như vậy, thật là không biết nói cái gì cho phải. "Ừm, bay, thế nào?" Tần Sương nhàn nhạt trả lời một câu, không có chút nào đem trước mắt người này coi ra gì. "Bay?" Vậy liền đem trên người ngươi pháp khí giao ra một kiện đi. Tần Sương nhịn xuống muốn cười xúc động, giả bộ như mười phần sợ hãi dáng vẻ, sau đó xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn. Học trưởng Ngươi nhìn cái này thế nào? Thần Sương tiện tay đem xích tiêu kiếm ném tới. Mà cái kia người tướng mạo Bỉ hồi học trưởng trông thấy cái này toàn thân tản ra huyết hồng quang mang xích tiêu kiếm, trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, thế mà cố này thần sắc tham lam rất nhanh liền biến mất, mà chính là một mặt nghiêm túc đối Thần Sương nói đến. Không sai biệt lắm, một hồi ta đi giúp ngươi giải thích một chút, sẽ không có vấn đề gì. Mà Thần Sương sắc mặt lại vào lúc này biến đổi, ý của ngươi là còn có chút vấn đề rồi. Ha ha! Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra a Cái kia bị hồi học trưởng hiển nhiên là cảm thấy mình đoạt đúng người, cho nên đạt được xích tiêu kiếm sau còn không vừa lòng. Vốn là Tần Sương muốn cùng người kia chơi đùa, dù sao, mình bây giờ, mặc kệ xích tiêu cách mình bao xa, chính mình cũng có quyền khống chế của nó. Bất quá, lúc này người này được một tức lại muốn tiến một thức để Tần Sương thập phần khó chịu. Vậy ta trực tiếp đem miệng của ngươi chắn chẳng phải không thành vấn đề, thật phiền phức. Tần Sương không quan trọng nói một câu. Sau đó còn không đợi vị kia bị hồi học trưởng nói chuyện, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, không có chút gì do dự, trực tiếp nhất quyền đập vào bị hồi học trưởng ngoài miệng. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, bị hồi học trưởng miệng trong nháy mắt bị đánh biến hình, mà lại toàn bộ lưỡi. Đầu đều bị đánh nát, cho nên, người học trưởng này lúc này muốn nói chuyện cũng nói không nên lời, chỉ là dùng ánh mắt nhìn gần cái này tần sương. Không do dự, tần sương trực tiếp hai ngón tay, đem cặp kia nhìn gần ánh mắt của hắn cho đâm mù bị hồi học trưởng căn bản không kịp phản ứng, mà Tần Sương từ từ cầm lại xích tiêu kiếm, nói một câu. cợt mờ nờ thiểu năng trí tuệ. Sau đó Tần Sương cũng mặc kệ trước mắt vị nào cầm cùng mù học trưởng. Thực lực cũng là hết thảy, người so người khác như bức, người thì nắm giữ trà đạp người khác tư cách. Đây cũng là Tần Sương muốn muốn trở nên mạnh hơn nguyên nhân. Trường 354, lễ khai giảng. Tần Sương đi từ từ hồi thuộc về hỏa viện cái kia một khối khu vực, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Tần Sương bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, đây là hắn một cái thói quen, môi đến một cái địa phương mới, hắn đều sẽ theo thói quen quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Thánh viện quảng trường này mười phần to lớn, dung nạp mấy vạn người là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá, rất hiển nhiên, lục đạo thư viện sẽ không thu nhiều người như vậy, dù sao, có thể tới nơi này trên cơ bản đều là thế hệ tuổi trẻ đạt tới thông huyền cảnh thiếu niên cường giả, đến mức những cái kia hoa hạ quốc loại quan hệ đó hộ, nơi này là không tồn tại. Tần Sương vị trí tại toàn bộ quảng trường bên trái, là một khối 10 phần tiểu nhân khu vực, dù sao, hỏa viện tất cả mọi người cùng nhau đều sẽ không vượt qua 100 người, mà tại bên trái của mình là thuộc về phong viện khu vực, chỗ nào lít nha lít nhít đã đứng đầy người, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng 1-2 ngàn người dáng vẻ. Thật sự là nhân khẩu hưng vượng A. Tần Sương tùy tiện nói một câu. Xác thực, cùng chính mình hỏa viện so ra, bên kia nhân số đúng là có chút khoa trương, Tần Sương lại hướng phía bên phải xem xét bên kia là nước viện địa bàn tình huống theo phong trào viện bên kia không sai biệt lắm tóm lại cũng là nhiều người mà tại tần xương đối diện là thánh viện địa bàn chỗ đó giải rác đứng đấy bảy tám đạo bóng người theo nào trên thân thể người tản mát ra khí tức cường đại tối thiểu thông huyền thất trọng tần xương hít vào một ngụm khí lạnh bên kia người rõ ràng cùng tuổi của mình không sai biệt lắm tu vi vậy mà cao hơn chính mình ra nhiều như vậy thậm chí đã đạt đến một số người cả một đời đều không đạt được cảnh giới thật biến thái Tần Sương Đích nói thầm một câu, cũng không có quá mức để ý, tuy nhiên những người kia tu vi rất cao, nhưng là Tần Sương thật động thủ, cũng chưa chắc đánh không lại bọn hắn, cho nên Tần Sương đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Ánh mắt trái rời, tại Tần Sương tố phía trước, là quan viện địa bàn, quan viện chỗ nào đã có mấy trăm đạo bóng người, mà lại thực lực cũng không tệ, đại khái tại thông huyền tam trọng hai bên, muốn là Tần Sương không có tiến đi cái kia huyến cảnh, đoán chừng hiện tại cũng liền cái kia tu vi xem ra hỏa viện là toàn bộ lục đạo thư viện tuổi bắp nhất học viện a tần xương cảm thán một câu sau đó đưa ánh mắt về phía lôi viện vị trí chỗ nào cùng quang viện tình huống không sai biệt lắm cũng liền mấy cái trăm người hai bên thật xấu hổ tần xương xem hết còn lại viện hệ về sau nhìn một chút chính mình vị trí hỏa viện khu vực thì tự mình một người cái này khiến tần xương cảm giác có chút xấu hổ cái này rất giống ngươi cùng người khác hẹn xong đánh quần chiến kết quả người khác gọi tới mấy cái trăm người mà ngươi chỉ một người đứng tại đối diện Phía bên mình người gọi một cái không đến. Tần Sương sờ lên cái mũi, cứ như vậy ngồi tại quảng trường mặt đất, cũng lười đi để ý tới theo nơi khác quang tới ánh mắt, cũng chỉ là như vậy ngồi đấy, ngẫu nhiên hết nhìn đồng tới nhìn tây một chút. Mọi người im lặng một chút. Một đạo thanh âm uy nghiêm, tự thánh viện trên không truyền đến, sau đó thánh viện trên không vậy mà trực tiếp chống rỗng xuất hiện một loạt bóng người, rất hiển nhiên, đây đều là học viện lão đại, Tần Sương ngẩng đầu nhìn, hôm qua tại hỏa viện thấy qua lão đầu kia cũng tại một hàng, kia bóng người bên trong Hơn nữa, còn là ở bên trái vị thứ nhất, cái thế giới này quy củ Tần Sương nên cũng biết, tay trái là tôn. Xem ra lão đầu kia không đơn giản a Tần Sương cảm thán một câu về sau thì không tại quảng trên bầu trời những người kia. Dù sao, Tần Sương cũng không nhận ra những người này, đã không biết, hắn lại thế nào như bức là chuyện của hắn. Mà lúc này hỏa viện những học sinh mới khác cũng rốt cục kết nhóm mà đến rồi. Vừa tốt à. Đúng vậy a Tần Sương. Những người này bộ dáng này để Tần Sương nhớ tới trước kia tại hoa hạ thời điểm sự tình, cái này hẳn là gọi điều tra nghiên cứu địa đình đi, Tần Sương có chút danh từ đã có chút nhớ không được, dù sao, ở cái thế giới này, coi như Tần Sương có hệ thống phụ trợ, hắn cũng không dám tự cao tự đại, vẫn luôn rất nỗ lực, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian đi hoài niệm trước kia những chuyện kia, bây giờ nghe những học sinh mới này đối thoại, để Tần Sương đột nhiên có loại trở lại lúc ban đầu cảm giác. Bất quá Tần Sương cũng không có để loại cảm giác này tiếp tục quá lâu, rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần. Lễ khai giảng muốn bắt đầu. Một vị trung niên nam tử đi vào Tần Sương bên người, ngồi xuống, hỏa viện chiếm đoạt địa phương tuy nhiên không lớn, nhưng là đó là đối với học viện khác tới nói, dung nạp cái này mấy chục người, thật là có chút rộng rãi. Tần Sương hội đầu nhìn thoáng qua, theo bản năng kêu một tiếng lao sư tốt, sau khi kêu xong Tần Sương chính mình cũng có chút một bước, xem ra chính mình bắt đầu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá cái kia cái trung niên nam nhân cũng không hề để ý, tuy nhiên không hiểu lão sư là có ý gì, nhưng là đằng sau cái kia chữ hảo trung niên nam nhân còn có thể nghe rõ, hắn cho rằng đây là tần sương cái kia nguyên lai cái kia một châu ân cần thăm hỏi phương thức, dù sao, cái thế giới này lớn như vậy, tập tục tự nhiên là không thể nào giống nhau. Một hồi đám kia lão đầu sau khi nói xong liền muốn bắt đầu tân sinh lôi đài so tài, có ý nghĩ gì? Khen thưởng là cái gì? cửu giai thu hoạch thêm thánh viện bí cảnh một tháng thời gian tu luyện, Đệ nhất đi. Đơn giản đối thoại, hết thảy câu nói đều là cực kỳ đơn giản, nhưng là, cái này đơn giản mấy câu, để lộ ra tần sương tự tin, hoặc là nói, tần sương cung vọng, mà cái kia cái trung niên nam nhân nghe được tần sương trả lời chắc chắn sau cũng không nói chuyện. Tuy nhiên chính hắn không tin một cái thông huyền tứ trọng tân sinh có thể cầm đệ nhất, dù sao, tân sinh bên trong thế nhưng là có thông huyền thất trọng tồn tại, bọn họ học viện triều sinh trưởng lão cũng liền thông huyền bắt trọng mà thôi. Nhưng là hắn cũng không có đem những này lời trong lòng nói ra, bởi vì, tự tin là một chuyện tốt. Mà Tần Sương ngược lại là không nghĩ lần này tân sinh thực lực mạnh bao nhiêu, mà là tại muốn làm sao đem một tháng bí cảnh tu luyện đổi thành khác. Dù sao, tu luyện loại chuyện này không thích hợp Tần Sương, có công phu kia còn không bằng đi tìm mấy cái dã quái giết, dết. Đến mức cái kia kiểu dai thú hạch, Tần Sương dự định trực tiếp thôn phệ hết, đoán chừng hấp thu về sau thực lực của mình có tăng lên. Lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Trung quanh nguyên bản 10 phần ổn nào, nhưng là tại một câu nói kia nói ra về sau, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bởi vì, trong lời này mang theo 10 phần cường hãn uy áp, Tần Sương cũng cảm giác mình ở ngực có chút khó chịu, linh lực đều có chút một chút hỗn loạn, chỉ bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu. tùy tiện phóng xuất ra một chút uy áp liền có thể để Tần Sương có loại cảm giác này, thực lực kia mạnh bao nhiêu. Tần Sương không thể tin được, nếu như mình đối lên người này, đoán chừng liền động thủ dũng khí đều không có. Đến đón lấy để cho chúng ta cổ viện trưởng nói cho chúng ta một chút chúng ta lục đạo thư viện huy hoàng lịch sử. Đây là mỗi cái học viện tói quen, ngay từ đầu trước tiên đem chính mình học viện như bức học sinh nói ra, cho tân sinh một mục tiêu, đồng thời cũng tại trong lúc vô hình nâng lên chính mình trường học địa vị. Tần xương đối những vật này không có chút nào cảm thấy hứng thú, sau đó dứt khoát bắt đầu nghiên cứu cái kia tại phượng hoàng đàn phía trên kỳ quái đường vân. Thời gian, cứ như vậy từ từ trôi qua. Trường 355, Lôi đa y chiến. Một tiếng chuông vang truyền đến, Tần Sương theo linh hội trạng thái tỉnh táo lại, một mặt ngộng bức nhìn lấy bốn phía, vừa mới cái kia âm thanh tiếng chuông vậy mà trực tiếp để linh hồn của hắn đã rung động, cho nên Tần Sương trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại. Bốn phía, mọi người bắt đầu sôi trào, Tần Sương có chút không biết vì sao, đám người này làm sao đột nhiên kích động như vậy rồi. Vừa mới không đều thật đàng hoàng sao, mà lại làm sao phía trên những người kia làm sao cũng mặc kệ. Cứ như vậy thả lấy bọn hắn mù nói nhau nhau. Lôi đài thi đấu bắt đầu. Trung niên nam nhân lần nữa mở miệng nói, hiện nhiên, vừa mới tần sương trong nháy mắt kia nhấc lên khí thế hắn là cảm thấy, khí tức kia mười phần rồi rào, một chút đều không muốn thông huyền tứ trọng cần phải có khí tức. Nghe được trung niên nam nhân, tần sương sở lên cái mũi. Cái kia ta hiện tại đi. Tần sương cũng không biết hiện tại nói cái gì tốt, chỉ có thể hỏi như thế một cái không nào vấn đề. Rất hiện nhiên, lôi đài thi đấu ngay từ đầu ngươi liền đi tới, rõ ràng sẽ rất ăn thiệt tỏi, dù sao. Ngươi muốn từ đầu đánh tới sau cùng Ừm, lên đi Từ vừa mới bắt đầu đánh tới sau cùng Còn có đặc thù khen thưởng Đậu phộng Thần Sương không nghĩ tới lại là như thế kết quả Mà lúc này trong sân rộng vị trí xuất hiện Chín tòa lôi đài Những lôi đài này rất rõ ràng đều là một số pháp khí Hơn nữa nhìn đi lên Cấp bậc còn không tính thấp Thần Sương cũng không do dự Trực tiếp nhảy lên cách mình người gần nhất lôi đài Trong nháy mắt, phía dưới lặng ngắt như tờ Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt phía dưới bắt đầu bạo phát. Người kia là ai a Ngu ngốc à? Nhạy thế nào phía trên cái lôi đài này rồi? Thực lực giống như chỉ có thông huyền tứ trọng. Cái này tu vi cũng dám phía trên thánh viện đài. Nghe phía dưới ngôn luận, Tần Sương nhất thời im lặng, đến mức thánh viện đài, hắn thật đúng là có chút không hiểu. Dù sao, Tần Sương chưa từng có chủ động đi tìm hiểu qua cái này cổ lao học viện. Một số thứ căn bản đều là cái kia học tỷ nói cho hắn biết. Cho nên, nghe đến phía dưới những lời kia xương bất đắc dĩ Đành phải truyền âm cho cái kia cái trung niên nam nhân. Lão sư, cái này thánh viện đài là có ý gì? Trung niên nam nhân một mặt cười khổ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tần xương có thể cầm cái 10 vị trí đầu cho mình hỏa viện thêm thêm thể diện, nhưng là không nghĩ tới tần xương cái này hai hàng thậm chí ngay cả cái gì là thánh viện đài cũng không biết. Cái gọi là thánh viện đài chính là cho thánh viện độc lập thiết trí một cái lôi đài, bởi vì mỗi một giới thánh viện tân sinh thực lực so học viện khác tân sinh thực lực cao hơn rất nhiều, cho nên... Hàng năm lôi đài thi đấu đều là thánh viện tự mình đánh mình, mà còn lại năm viện đánh năm viện. Tần Sương không quan trọng đúng vai. Đối với Tần Sương tới nói, kỳ thực tại cái kia lôi đài đều không khác mấy. Dù sao, bất quá chỉ là thông huyền thất trọng mà thôi. Hiện tại Tần Sương đều có lòng tin cùng cái kia ấn long láo giả đánh. Những thứ này, hắn thật không quan trọng. Chỉ là hắn một mực tại xoắn xuýt, cái kia một tháng bí cảnh tu luyện làm sao đi? Đổi thành những vật khác. Hoa, một cái thông huyền thất trọng cặn bã đến nện chúng ta chẳng tử. Đúng vậy a, nói ra đến bị học trưởng chết lời, chúng ta, lại bị người đập phá quán. Các ngươi nói nhảm cái gì a, đi qua đem hắn đạp xuống đi. Đúng vậy a, nhanh đi đạp hắn. Tần Sương. Đối mặt thánh viện những người kia không coi ai ra gì lớn tiếng thảo luận, Tần Sương thật là có chút im lặng, một hồi chờ mình đem bọn hắn đánh ngã thời điểm, xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Khác lầm bà lầm bầm tốt ta, cùng cái đàn bà giống như, muốn đánh thì mau lên đây, ta, có chút đói bụng. Tần Sương trên lôi đài nói đến. Hán tiếng nói tuy nhiên không là rất lớn, nhưng là quán chú linh lực, cho nên, người ở chỗ này đều nghe thấy được. Phía dưới, lại một lần nữa cao trào, nguyên bản chìm xuống tiếng thảo luận vang lên lần nữa, mà thần sương, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, sau đó chỉ một cái thánh viện bên trong một cái người cao. Thì ngươi đi, nhìn ngươi lớn lên như thế thô cùng, tổng không đến mức cùng cái đàn bà một dạng lầm bà lầm bầm đi. Người ta thế nhưng là thuần đàn ông. Thần sương, cái kia người cao trực tiếp một cái thuần gì? Lên tới trên lôi đài, sau đó nắm bắt tay hoa cho Tần Sương nói một câu. Mà Tần Sương cũng không biết hiện đang nói cái gì tốt, luôn cảm giác, đại người cao lời mới vừa nói, chính mình có chút quen thuộc. Tiểu xoay ca, người ta muốn động thủ A, ngươi còn ngẩn người. Người cao thanh âm mười phần thu củng, nhưng là phối hợp cái giọng nói này, nghe vào, thật là tuyệt, đây quả thực là một loại trên tinh thần trà tấn, nguyên bản Tần Sương lấy vì cái thế giới này là một cái bình thường thế giới, nhưng là không nghĩ. Loại này người vẫn là cho mình gặp được, thật mẹ nó buồn nôn. Tần Sương sắc mặt nghiêm túc, mạnh kìm nén muốn cười xúc động, bởi vì, đại người cao phương thức nói chuyện, thật, 10 phần ma tính, để Tần Sương có chút buồn cười. Này mới đúng mà, tiểu xoái ca, người ta muốn ra chiêu. Phúc, ha, ha ha ha ha. Tần Sương rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, loại kia thu cùng thanh tuyến tăng thêm loại kia nhảm chán ngữ khí. Tần Sương thật là nhịn không được, loại kia cảm giác, thật là hoàn mỹ. Mà cái kia đại người cao đang nói xong câu nói kia về sau, sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc, sau đó trực tiếp một cái thuấn di đi tới tần sương sau lưng, tần sương tuy nhiên đang cười, nhưng là cho tới nay không có vương lòng cảnh giác, làm người cao thuấn di trong nháy mắt đó tần sương cũng cảm giác được. Sau đó, tần sương cũng một cái thuấn di, thuấn di đối ở hiện tại tần sương tới nói hết sức đơn giản, nhưng là cái kia đại người cao lại có chút giật mình, dù sao, có thể thuấn di người trên cơ bản đều là dòm không gian huyền bí người. Mà Tân Sương, một cái thông huyền tứ trọng người, hiển nhiên không cần phải có năng lực này. Ha ha! Tân Sương Thuấn Di về sau, vẫn tại cười, dù sao, loại kia tiểu nhân xúc động không phải trong thời gian ngắn có thể ngừng xuống. Người cao lần nữa hướng Tân Sương vào tới, bởi vì hắn biết, chính mình Thuấn Di đối với cái này chỉ có thông huyền tứ trọng cạn bã tới nói, tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Cái gọi là Thuấn Di đơn giản cũng là đánh người khác một cái xuất kỳ bất ý, mà đã đối phương cũng hiểu được Thuấn Di, Thuấn Di ý nghĩa liền không có. Cho nên, đại người cao lựa chọn tối nguyên thủy phương thức công kích. Tần xương lúc này cũng ngưng cười âm thanh, một mặt bình tĩnh nhìn chính đang không ngừng tiếp cận chính mình người cao, mà tại song quyền của hắn phía trên từ từ tụ lại từng đạo từng đạo màu đen lôi quang, cái này lôi quang mười phần bá đạo, chính đang không ngừng theo tần xương trong thân thể hấp thu linh lực, không ngừng lớn mạnh cái này chính mình. Người cao tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ là hai hơi thời gian, người cao liền đi tới tần xương trước người. Xuất quyền. Không có chút do dự nào. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, bởi vì, tại người cao xem ra, trước mắt cái này chỉ có thông huyền tứ trọng cạn bã, thật không đáng hắn quá nghiêm túc, nghiêm túc, hắn thì thua, bởi vì, những cái kia cùng chính mình đi vào trung thánh viện người, khẳng định sẽ chê cười chính mình. Mà Tần xương thì là một dạng, xuất quyền. Không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, khác biệt duy nhất chính là, lúc này Tần xương song quyền là màu tím đen. Cái kia lôi đỉnh lực lượng chính mình hoàn toàn dung hợp tiến vào tần sương quyền đầu bên trong. Chương 356, Lôi Đa Y Chiến 2. Đại người cao biến sắc, bởi vì tại song quyền của hắn cùng tần sương song quyền đối lập thời điểm, một cú kịch liệt đâm đau cảm giác tự song quyền của hắn chỗ xuyên đến, mà đây cũng là cái kia lôi đỉnh mang cho tần sương hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở, đối thủ cường đại, xương hảo phải chăng sử dụng? Không. Tần Sương lúc này cũng không định dùng danh hiệu ý tứ, bởi vì Trước mắt cái kia đại người cao, căn bản không đáng hắn sử dụng cái danh xưng này, như loại này át chủ bài, tần xương là sẽ không vô duyên vô cớ hiện lộ, trừ phi là không có cách nào. Rất rõ ràng, trước mắt cái này đại người cao là cái không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm ra hỏa, bởi vì tại tu vi tranh lệch lớn như vậy tình huống dưới, hắn hoàn toàn có thể dùng tự thân linh lực ưu thế cùng tần xương chậm rãi chơi, chỉ tiếc, hắn tựa hồ cũng sẽ không làm như vậy. Thừa dịp đại người cao bị chính mình bổ sung điện giật hiệu quả xong quyền cho làm che trong ngáy mắt. Tần Sương không có chút gì do dự, trực tiếp một chân đạp hướng về phía đại người cao dưới hồng. Đã người khác phương diện kia có vấn đề, vậy mình thì giúp hắn một chút. Dù sao, mọi người là đồng học nha. Dù sao cũng là thông huyền thất trọng cường giả, coi như không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng là một số cơ bản phản ứng vẫn phải có, cho nên Tần Sương một cước này đoạn tử tuyệt tôn cước cũng không thành công. Cái kia đại người cao trực tiếp lui ra ha ha Ngươi tránh cái gì a? Ta giúp ngươi chuyện ngươi còn nẻ tránh. Tần Sương cũng không có đổi theo, mà chính là thản nhiên nói, dường như cũng không có đem vừa mới phát sinh sự tình coi ra gì. Ha ha, không chơi với ngươi, thật mẹ nó không có ý nghĩa. Cái kia đại người cao lúc này ngữ khí bình thường nói một câu. Hoa, wow, thật là cái thuần đàn ông A. Tần Sương một bộ bộ dáng giật mình, dùng mười phần khoa trương ngữ khí nói ra, mà lại, Tần Sương còn dùng linh lực quan trú, cho nên người ở chỗ này đều nghe được. Dưới đài, bắt đầu hống cười rộ lên, thậm chí, liền mấy cái kia thánh viện tân sinh đều nở nụ cười. Cái này nơi nào còn có một chút đánh lôi đài cảm giác. Hoàn toàn cũng là tần xương đang dễ cận đối thủ, mà lại là một mực trào phúng. Người. Đại người cao nghe được dưới đài tiếng cười, tâm lý thập phần khó chịu, cho nên, hắn cũng không muốn đang cùng tần xương sáp lá cả, mà lại sáp lá cả nhìn qua chính mình tựa hồ còn không đánh lại người khác. Trong ngay mắt, một cố bảng bạc linh lực tự người cao thể nội tiến phát ra tới. Hắn căn bản cũng không có sử dụng trùng quanh linh lực, có thể thấy được thông huyền thất trọng kinh khủng đến cỡ nào, chỉ là linh lực lượng liền có thể nhìn đến chênh lệch rõ ràng. Mà lúc này Tần Sương ngược lại là không có quá nhiều biểu thị, cũng chỉ là đứng bình tĩnh lấy, giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, không đúng, phải nói là đang chờ chết đồng dạng. Ha ha, sợ choáng váng a. Tần Sương vốn là muốn tiếp tục giả vờ cái ép, nhưng là không nghĩ tới đối diện kiêu ngạo như vậy. Sau đó Tần Sương chỉ có thể bất đắc dĩ đem đè nén linh lực trong nháy mắt bạo phát ra. Tần Sương linh lực không giống với người cao linh lực, người cao linh lực là không màu, mà Tần Sương linh lực bởi vì xích tiêu kiếm nguyên nhân, bày biện ra một loại đỏ như máu. Mà lúc này Tần Sương liền như là một tôn ma thần, phía sau là biển máu vô tận, chỉ là thị giác xông vào, cũng làm người ta cảm thấy so đối diện như bước. Đương nhiên, cái này cũng là sự thật, đối mặt một cái không có chút nào chiến đấu kinh nghiệm ngu ngốc, Tần Sương căn bản cũng không cần nghiêm túc. Chỉ cần chơi, như vậy đủ rồi, mà cái kia đại người cao, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại bị tần xương cái này linh lực màu đỏ ngòm hù dọa, mà tần xương cũng sẽ không đổi những thứ này, linh lực màu đỏ ngòm trong nháy mắt hóa tố một thanh màu đỏ thần kiếm. Thần kiếm biến hóa, một cỗ máu tanh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, trung niên nam nhân tuyệt vị như mày, không nghĩ tới tần xương cái tuổi này, vậy mà có thể buộc phát ra như thế sát khí mãnh liệt. Màu đỏ thần kiếm mang theo sắc bén thế công, bay thẳng hướng cái kia đại người cao, mà cái kia đại người cao cũng rốt cục lấy lại tinh thần, quanh thân linh lực trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn thuần bài, trực tiếp đem chính mình hộ ở phía sau. Màu đỏ thần kiếm thế bất khả kháng, trực tiếp đụng vào cái kia linh lực hóa thành đại thuần phía trên, đại thuần bắt đầu từ từ bị màu đỏ thần kiếm phía trên liệt diễm đốt cháy, mà đại người cao lúc này cũng là toàn thân lắc một cái, bởi vì hắn không nghĩ tới tần xương vậy mà có thể nắm giữ thương cảm như vậy thần kỹ. Vậy mà có thể trực tiếp phần tiêu linh lực của mình. Bất quá dù sao cũng là thông huyền thất trọng người, cho nên một số cơ bản thao tác vẫn phải có. Ngay sau đó, người cao hai tay bắt ấn, một cái to lớn thủy xà ra hiện ở phía sau hắn, cái kia thủy xà mang theo ngập trời sóng lớn, vọt thẳng hướng về phía màu đỏ thần kiếm. Huyễn thú? Tần Sương một tiếng kinh hô, trước kia chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua, không nghĩ tới còn thật sự có người có vật này, xem ra trước mắt cái này đại người cao là cái phú nhị đại a. Đương nhiên Đây là dùng hóa hạ quốc thuyết pháp. Cái gọi là huyến thú, cũng là chỉ đem cao cấp yêu thú linh hồn luyện hóa, làm thành là mình tác chiến thủ đoạn. Rất rõ ràng, trước mắt cái này đại người cao là không thể nào luyện hóa cái này thủy xà, bởi vì, cái này thủy xà chỗ hiển lộ ra khí tức, mơ hồ lại có loại muốn đạt tới tạo hóa cảnh. Thật mẹ nó thổ hào. Tuy nhiên tần không biết cái này thủy xà là yêu thú nào, bất quá chỉ là cái kia ẩn ẩn muốn đạt tới tạo hóa cảnh khí tức thì có thể xác định. Cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng yêu thú, tối thiểu cũng là đạt đến thú vương cấp yêu thú khác. Mà tần sương dùng linh lực hóa thành thần kiếm, vậy mà trực tiếp bị thủy xa một lần va chạm, đụng vỡ nát. Nằm cái ránh. Tần sương thân hình lui nhanh mấy trăm mét, cái lôi đài này tựa hồ là có một loại nào đó không gian chết điểm, liền xem như tần sương lui nhanh mấy trăm mét, như cũ còn phía trên lôi đài, mà phía dưới những cái kia đang xem tân sinh, từng cái há to miệng, hiện trên đài hai người biểu hiện ra chiến đấu lực. Vậy mà để bọn hắn cảm giác có chút không chân thực. Cái này, vẫn là thông huyền cảnh độ sức sao. Lúc này tần xương cao mày, bởi vì, cái kia thủy xà cho hắn 10 phần áp lực cực lớn, để tần xương hơi kinh ngạc, hoặc là nói hoảng sợ. Bất quá tần xương rất nhanh liền theo loại cảm giác này bên trong đi ra. Bắt đầu dùng xương hảo. Hệ thống nhắc nhở, đối thủ cường đại, hai bắt đầu dùng, công kích hiệu quả gia tăng 6%. Sương Hào Tại tại lần trước cùng cái kia tạo hóa cảnh ma tộc đánh nhau lúc mạc danh kỳ diệu thăng cấp, điểm này Tần Sương không có hiểu rõ, hắn cũng lười suy nghĩ, thăng cấp dù sao là chuyện tốt. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trên tay, mà Tần Sương khí thế cũng trong nháy mắt đột nhiên tăng lên, vậy mà trực tiếp đột phá đến thông huyền bất trọng, cái này khiến Tần Sương chính mình cũng cảm giác có chút không được tư nghị, theo lý thuyết, hắn hiện tại không cần phải đạt tới thực lực mạnh như vậy, dù sao, bắt đầu chỉ là tăng lên tới ngũ trọng. Hiện tại tu vi sách thăng lên một cấp, vậy mà trực tiếp đạt đến bắt trọng. Bất quá tần xương ngược lại là không có nhảm chán xoắn xuýt tại những vấn đề này, dù sao, tần xương không có nhảm chán như vậy. Huyết hải, tại tần xương sau lưng xuất hiện, mà xích tiêu kiếm trực tiếp chủ động lơ lửng tại huyết hải trung ương. Đại người cao đứng tại thủy xa đỉnh đầu, thủy xa phía sau là một vùng biển mênh mông, huyết hồng cùng xanh đậm cứ như vậy hình thành rối. Tới đi. Ừm. Trường 357, Lôi đao y chiến, 3. Xích tiêu kiếm trong biển máu từ từ hóa thành đầy trời kiếm vũ, mà kiếm mưa sau đó một khắc vọt thẳng lấy cái kia thủy xa bay đi. Thủy xa một tiếng tê minh, sau lưng cái kia mảnh đại dương màu xanh lam trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên hải lãng, mà cái kia kinh thiên hải lãng vậy mà bay thẳng lên không trung, cùng cái kia không ngừng rơi xuống kiếm vũ lẫn nhau đối đầu lấy. Hình ảnh rất đẹp, có thể nói đây cũng không phải là chiến đấu mà là một loại hành động nghệ thuật. Thứ nghệ thuật này mười phần hoa lệ, hoa lệ đến mỗi một chi tiết nhỏ. Mặc kệ là kiếm vũ, vẫn là sóng biển, đều không có mảy may tì vết, hết thảy, đều là như vậy hoàn mỹ. Mà dưới lôi đài, những cái kia nguyên bản mười phần ồn ào tân sinh, tại thời khắc này đều hết sức ăn ý ngậm miệng lại, từng cái ha to miệng, thời gian, dường như tại thời khắc này đứng im. Thì cả thiên không phía trên những cái kia láo đại đều không kiềm hãm được mở to mắt nhìn nhiều mấy lần. Mà những thứ này, trong chiến đấu hai người tự nhiên là không biết, bọn họ bây giờ căn bản cũng không dám phân tâm. Toàn thân bọn họ tâm đều dung nhập cuộc chiến đấu này, bởi vì, một trận chiến này, hai người bọn họ đều đánh mười phần quên mình. hướng Tần Sương một thân quắc khẽ, từng đạo từng đạo tử sắc lôi đình bắt đầu trong biển máu ấp ủ, những cái kia lôi đình mang theo cực mạnh hủy diệt khí tức, mà trong biển máu linh lực không ngừng bị hấp thu lấy. Vâng! Một đạo tử sắc thiểm điện theo trong biển máu trong nháy mắt bổ về phía đầu kia thủy xà, thủy xà đầu đang bị đánh bên trong một sát na kia vậy mà buộc phát ra một đạo lục quang. Lục quang đem lôi điện hoàn toàn triệt tiêu. Dầm dầm dầm. Tia chớp không ngừng đánh xuống, mà thủy xà trên đầu, không ngừng xuất hiện lục quang, đem không ngừng rơi xuống tia chớp ngăn lại. Có thể nói, đây là Tần Sương tiến vào cái thế giới này đến, lần đầu cùng người đánh nhau đánh như thế cháy bỏng. Đương nhiên, bởi vì Tần Sương thế công đi qua hung mãnh, đối phương căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Đương nhiên, cái này cũng cùng đại người cao không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm có quan hệ. Nếu như đại người cao có tần xương như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tần xương sớm đã bị ngược. Thân thủ, biến mất mồ hôi trên chán, tần xương miệng lớn hít sâu vài khẩu khí. Hệ thống nhắc nhở, linh lực thấp hơn 50%. Tần xương, băng lanh máy móc tiếng vang lên, linh lực thấp hơn 50%. Cái này thế nhưng là tần xương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Xem ra cái này thăng cấp sau xích tiêu kiếm mưa tiêu hao to lớn vô cùng à. Đến tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu mới được. Đợi lát nữa không biết còn có bao nhiêu chàng đâu, chính mình cái này thời điểm bị tiêu hao không có linh lực, một hồi còn thế nào riêng lẻ vài người đánh. Cho nên khi dưới, Tần Sương cũng không có ý định cùng cái kia đại người cao tiêu tan rông rải. Sau lưng huyết hải trong nháy mắt biến mất, xích tiêu kiếm cũng trong nháy mắt trở lại Tần Sương trong tay, mà Tần Sương trực tiếp một cái bước xa xông về hiện tại thủy xà trên đầu người cao, mà thủy xà vậy mà trong khoảnh khắc đó hóa thành một thanh trường thương màu xanh, trường thương toàn thân bất mãn tối nghĩa đường vân Những văn lộ kia bên trong lộ ra cường hãn đến cực hạn lực lượng. Xích Tiêu Kiếm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp cùng chôi này thủy sa hóa thành trường thương màu xanh đánh vào nhau. Xích Tiêu Kiếm thân kiếm rung động dữ dội lên, dường như Xích Tiêu Kiếm bên trong vật gì đó bị kích thích đồng dạng. Một thanh lưới hái đột ngột xuất hiện ở tần xương sau lưng, lưới hái phía trên để lộ ra một loại ngay ngắn nghiêm nghị, mà cái kia thanh lưới hái xuất hiện về sau, Xích Tiêu Kiếm thân kiếm chấn động tần suất bắt đầu càng thêm lớn. Lưới hái cũng bắt đầu chấn động. Hai thanh vũ khí tựa hồ trong nháy mắt này sinh ra cậu minh, sau đó, màu đen lười hai trực tiếp theo tần sương sau lưng đánh tới xích tiêu kiếm phía trên. Một cú cường đại hấp xả lực theo ba thanh vũ khí chỗ giao hội truyền đến, tần sương tại thời khắc này hoàn toàn mất đi đối xích tiêu kiếm trường khống, mà lúc này người cao cũng giống vậy, trôi này từ thủy xà hóa thành trường thương màu xanh cũng thoát ly khống chế của hắn. nguyên bản kích tỉnh tứ xạ chiến đấu, phong cách đột nhiên biến đổi. Dưới lôi đài tân sinh nhìn thấy một màn này có chút động. Mới vừa rồi còn như vậy kích tỉnh tứ xạ, bây giờ lại. Tuy nhiên ngoại nhân nhìn qua, tần xương cùng người cao này thì không có bất cứ gì kích tỉnh. Nhưng là, hai người lúc này so vừa rồi còn khẩn trương, đã mất đi đối vũ khí mình không chế, người kia có thể không khẩn trương. Cái kia cố hấp xả lực không ngừng truyền đến, mà lươi hái vậy mà từ từ bắt đầu cái xích tiêu kiếm dung hợp, xích tiêu kiếm nguyên bản màu đỏ thân kiếm, vào lúc này vậy mà từ từ xuất hiện một chút màu đen đường vân, loại này màu đen đường vân mỗi xuất hiện một đầu. Xích tiêu kiếm khí thế thì tăng lên một phần. Thật dung hợp. Tần Sương Đích nói thầm một câu, sau đó nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng chậm chậm buông lòng xuống, đây là chuyện tốt ta, chính mình khẩn trương như vậy làm gì. Cho nên Tần Sương từ từ chữ thở ra một hơi. Thuần đàn ông, ngươi thua. Tần Sương từ từ nói ra một câu nói kia, xác thực, người cao đã thua, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình cái kia thanh trường thương màu xanh bên trong lực lượng không ngừng bị cái kia màu đỏ kiếm hấp thu. Đây là người cao sau cùng át chủ bài, một khi lá bài tẩy này không có, hắn cũng coi như là thua, theo vừa mới tần xương chỗ bạo phát đi ra lực lượng, người cao biết mình đánh không lại hắn, tuy nhiên hắn chỉ có thông huyền tứ trọng tu vi, nhưng là hắn biểu hiện ra chiến đấu lực, hoàn toàn cũng là một cái thông huyền bắt trọng chỗ có được chiến lực A. Chính mình cái kia thủy xà thế nhưng là thực lực có thể so với thông huyền bắt trọng thú vương A. Cứ như vậy bị người ngay trước chính mình cho làm không có. Đại người cao hai tay bông lỏng. Trực tiếp từ bỏ trôi này trường thương màu xanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, 40, trước mắt tu vi, thông huyền ngũ trọng, trước mắt linh khí, 800 ngàn. Sương hào thăng cấp, đối thủ cường đại, 3, công kích hiệu quả gia tăng 8%. Thần xương lần này thăng cấp tới tốt lắm đột nhiên. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết thâm hải ma xà, mở ra nhiệm vụ hệ thống. Ta cái xoa. Thần xương nghe được cái này liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh quả thực là cao trào thay nhau nổi lên. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hệ thống mở ra, đánh giết thâm hải ma xà hoàn thành, đẳng cấp 1. Thần xương, ban đầu vốn cho là mình lại xuất hiện một cái ngư bức hệ thống, nhưng là không nghĩ tới, lại là trực tiếp thăng cấp nhiệm vụ, cái này tại đi qua, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp à. Ha, ha đã nghiện. Đại người cao thô cuồng thanh âm truyền đến. Ừm, gắng gượng qua nghiện, nói thật, đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu cùng người đánh như thế cháy bỏng. Ha ha, rất lâu không có thống khoái như vậy qua, có cơ hội lại tìm một chỗ không người luận bàn một chút. Thần Sương cùng đại người cao giật vài câu, sau đó đại người cao liền trực tiếp ngại xuống. Còn có lại đến sao? Thần Sương mười phần phách lối nói. Phía dưới, lặng ngắt như tờ. Thì liền ngay từ đầu những cái kia kêu, kêu gào thánh viện những người kia, cũng không ai hô âm thanh. Không ai. Không phải mới vừa đều rất phách lối muốn lên tới sao. Hiện tại làm sao không lên tiếng rồi? Nguyên bản Tần Sương coi là còn sẽ có mấy trận muốn đánh, không nghĩ tới, trực tiếp một trận thì đem những này người cho chấn nhấp rồi. Không có ý nghĩa. Trường 358, Lý Phong Huyền. Vừa mới hình ảnh kia người ở chỗ này thế nhưng là đều thấy qua, mà không đại học truyền hình người cao thì là thánh viện lần này người mạnh nhất, cho nên, hắn bại về sau thì không người nào dám tại trở lại. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ, vốn là nghĩ đến trang trang bước. Kết quả, Tần Sương cũng không biết nói cái gì cho phải. Xem ra hắn vẫn là đánh giá cao người nơi này. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, như cũ không có người ở trên đến cùng tần sương đánh, mà lại còn lại lôi đài đánh nhau cũng ngừng lại. Phải nói, bọn họ tại tần sương cùng cái kia đại người cao đánh nhau thời điểm, bọn họ thì dừng lại, bởi vì, so với động tĩnh bên này, bọn họ đều không có ý tứ tiếp tục đánh rơi xuống. Hiện tại cái này tình huống, tựa hồ có chút xấu hổ a, cái này tần sinh lôi đài thi đấu bởi vì vì mình xuất hiện, vậy mà không có có thể đánh lên. Tần Sương hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, Tần Sương cũng lười đi muốn những vấn đề này, dù sao chính mình khẳng định là hạng một, vật gì khác đều là không quan trọng, dù sao, mục đích đã đặt đến, có câu nói rất hay, sự liêu phất ý khứ, thâm tàng công cùng tên. Cho nên, Tần Sương dự định đường chạy, xem ra, khen thưởng cũng không phải hôm nay phát, bởi vì, phía trên những cái này lao ra hỏa, không có một cái nào muốn động ý tứ, mà Tần Sương cũng lười đợi, là đồ vật của mình. Nó cuối cùng hội là mình. uy, lao thiết, ra ngoài uống một chén. Tần Sương vừa mới nhảy xuống lôi đài, thu cùng thanh âm thì truyền vào Tần Sương lỗ tai. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Sương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trên lôi đài ngắn ngủi giao lưu, Tần Sương cảm thấy đại người cao vẫn là một cái so sánh có ý tứ người. Vẹn vẹn là câu kia thuần đàn ông, liền đầy đủ Tần Sương, cười ba năm. Ta gọi Lý Phong Huyền. Gọi ta thuần đàn ông cũng thành, kêu thuần miệng. Tần Sương lẫn nhau trao đổi tính danh. Thuần đàn ông trực tiếp nhảy lên bay lên không trung, mà Tần Sương cũng ngay sau đó đi theo, nơi này Tần Sương cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên Tần Sương chỉ có thể đi theo Thuần đàn ông đằng sau. Mà Thuần đàn ông cũng không có bởi vì trên bầu trời một hàng kia lão đại mà có bất kỳ dừng lại, trực tiếp thì bay ra thánh viện, mà Tần Sương thì là hướng về phía những người kia nhẹ gật đầu mới rời khỏi. Linh Châu, cái này Linh Châu đại lục trung ứng nhất, cường giả nhiều nhất Châu. Tứ Đại Thánh Viện cũng phân biệt tọa lạc tại Đông Nam Tây Bắc Bốn Phương Tám Hướng, cho nên, nơi này dị thường phồn hoa. Gia lục đạo Thư Viện, xuất hiện tại Tần Sương trước mặt biểu thị đường phố phồn hoa, trên đường phố không như chính mình tại Hoa Hạ lúc đường đi, nơi này trên đường phố tọa lạc lấy vô số cửa hàng, đều là một số bán linh khí cùng đan dược cửa hàng. Đương nhiên, Tiểu Lâu mặc kệ ở nơi nào cũng sẽ không thiếu. Lý Phong Huyền mang theo Tần Sương đi vào một nhà gọi Tiểu Lâu, Tiểu Lâu tên gọi là gì Tần Sương cũng không có đi xem Trực tiếp theo tiến vào tiểu lâu. Tiểu lâu sửa sang rất tinh xảo. Chỉ ít so trước đó tần dương cho ở cái tiểu viện tử kia còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Mà lúc này trong tiểu lâu không sai biệt lắm đã tô đầy. Tần dương theo thuần đàn ông trực tiếp đi vào lầu 2 một gian bao sương. Rất hiển nhiên, thuần đàn ông là khách quen của nơi này. Hết thảy đều lộ ra lưu loát như vậy. Tiến vào gian phòng, thuần đàn ông cũng không có gọi tiểu nhị. Mà chính là cứ như vậy ngồi cái này. Tần dương bất đắc dĩ, cũng ngồi lặng lặng. Dù sao tần xương là theo chân người ta tới, hắn cũng không có ý định bao an phương diện này sự tình. Đại khái đi qua một phút hai bên, tiểu nhị đẩy ra bao sương nhóm, cầm trong tay một vò rượu cùng một bàn rau xào, đem những thứ này để lên bàn, tiểu nhị liền rời đi, về sau tiểu nhị lại tới mấy lần, trên mặt bàn hết thể trưng 778 đạo rau xào. Tuy nhiên đạt đến tần xương cảnh giới này võ giả có ăn hay không cơm cũng không đáng kể, nhưng là loại này ăn cơm thói quen là không sửa đổi được, trừ phi không có cách nào. Không phải vậy một ngày ba bữa Tần Sương một trận cũng sẽ không thiếu. Bắt đầu lao thiết. Thuần đàn ông cho Tần Sương đổ đầy tiểu, sau đó chính mình cũng đổ tràn đầy một chén. Làm. Làm. Nơi này thì mười phần thuần hương, cái này lúc trước Tần Sương không có uống đến Mỹ tiểu, cho nên Tần Sương hôm nay không có khống chế chính mình, mà chính là uống rất phóng túng, mà Thuần đàn ông tự nhiên là một mực bối tiếp Tần Sương uống. Hai người vừa uống rượu một bên kéo con bê. Tần Sương cho nên biết được thuần đàn ông là linh châu đệ nhất đại gia tộc Lý Gia Thiếu Chủ. Khó trách như vậy thổ hào. Tần Sương cảm thán một câu, người này cùng người tranh lệnh, làm sao lại lớn như vậy chứ? Đây là Tần Sương không có cách nào so, người ta cũng là thổ hào, cho nên cái kia Thủy Sà bị Tần Sương giết chết thuần đàn ông cũng không có thi đau. Dù sao, Thủy Sà tuy nhiên hy hiếu, đối với bọn hắn nhà tới nói, còn thật chỉ là mười phần bình thường độ vợ. Uống rượu đến một nửa, Tần Sương đi ra một chuyến, dù sao. Cái kia tiểu vẫn còn có chút liệt, cho nên một chút uống nhiều như vậy, tần sương. Cảm giác dạ dày 10 phần không thoải mái, kỳ thực tần sương hoàn toàn có thể dùng linh lực đi tiêu trừ cái này cảm giác không khỏe, nhưng là hắn không có, bởi vì, đây là tần sương một chủng tập quán, uống rượu uống đến nôn. Tiểu lâu nhà vệ sinh tại lầu 1, tần sương tốc độ rất nhanh, đi vào trong nhà vệ sinh, tần sương bắt đầu đại thổ lên, nôn còn về sau tần sương xúc miệng xúc miệng. Dễ chịu. Tần sương cảm thán một câu. Sau đó chậm rãi hướng lầu 2 đi đến, mà lúc này một cái to lớn thân ảnh hướng chính mình vọt tới, bởi vì tần sương hiện tại đứng tại cửa toilet, cho nên đây là tránh không khỏi, bởi vì, người kia tốc độ quá nhanh, tần sương có không thể như người. Cho nên, một cỗ linh lực tại tần sương mặt ngoài thân thể lưu chuyển, mà thân ảnh to lớn kia cũng không có vì vậy mà dừng lại, trực tiếp đâm vào tần sương trên thân, mà tần sương rên lên một tiếng, quả thực là đem trước mắt người này chặn lại. Ngoa tào Người nào mẹ nó dám cản bản đại ra đường? Đạo thân ảnh kia là một cái toàn thân thịt mỡ bản tử. Lúc này cái tên mập mạp kia chính xoa bụng của mình, rất hiển nhiên, vừa mới cái kia một chút đụng không nhẹ, mà tần xương lúc này cũng có chút buồn bực. Rõ ràng mình đã sử dụng linh châu, lại còn là bị đụng khó thụ như vậy, mà lại đối phương hoàn toàn là bằng vào lực lượng của thân thể, căn bản cũng không có sử dụng linh lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn mập mạp kia thân thể có quan hệ. Dù sao, dáng người để ở nơi đâu? Bắt đầu chạy về sau quán tính tự nhiên là mười phần to lớn, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Xem xét cũng là một cái phú nhị đại. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười đi cùng trước mắt cái tên mập mạp này tính toán, dự định lên lầu đi uống rượu, dù sao, hôm nay là đi ra chơi, cho nên, Tần Sương cũng lười gây chuyện, cái kia nhiều lãng phí thời gian à. Người còn muốn đi. Cái tên mập mạp kia mở miệng lần nữa, Tần Sương nguyên bản đi đến một nửa, lúc này đột nhiên xoay người, không có chút do dự nào. Tần Sương trực tiếp một cái bước xa, xông về cái tên mập mạp kia, không có chút do dự nào. Tuy nhiên Tần Sương lười nhác gây chuyện, nhưng là sự tình trọc tới chính mình, vậy mình cũng sẽ không sợ phiền phức, mình không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình. Tuy nhiên Tần Sương đã nhìn ra cái tên mập mạp này thân phận không đơn giản, nhưng là hắn cũng không hề để ý, dù sao, sợ phiền phức không phải là phong cách của hắn. Trường 359, Bàn Tử Mà cái tên mập mạp kia gặp Tần Sương vậy mà trực tiếp xông về phía mình, Sắc mặt cũng là biến đổi, hắn tại Linh Châu sinh sống nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên bị người cho làm mất mặt, vốn là Tần Sương nói lời xin lỗi hắn liền có thể làm chuyện gì đều không phát sinh, nhưng là hiện tại, nhìn Tần Sương bộ dạng này, rất hiển nhiên, giá nhất giá là nhất định phải đánh. Cái tên mập mạp kia thân thể trong nháy mắt xuất hiện một kiện khôi giáp màu đen, cái này trên khải giáp hiện ra ánh sáng, vừa nhìn liền biết là một kiện phẩm cấp không thấp bà bối, mà Tần Sương không để ý chút nào những thứ này. Một chân trực tiếp rướn lượng tại mập mạp cái kia mập mạp trên bụng to, không vì cái gì khác, cũng bởi vì nhìn đến lớn như vậy cái bụng, kìm lòng không được. Một cỗ lực phản chấn tại tần xương cơ bộ truyền đến, tần xương thân thể trực tiếp thì té bay ra ngoài, tần xương bay rất ra ngoài thời điểm đều không có hiểu rõ, chính mình là làm sao bay rất ra ngoài. Vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tần xương đích nói thầm một câu ổn định thân hình, sau đó nhìn chòng chọc vào món kia khôi giáp màu đen, trên mặt lộ ra một loại thần sắc tham lam, rất hiển nhiên Tần Sương là coi trọng cái này khôi giáp màu đen, như loại này có thể bắn ngược thương tổn đổ vợ, Tần Sương còn thật chưa từng gặp qua. Ngươi biết ta là ai không? Hiện tại quỳ xuống đến ôm ta bắt đuổi, chuyện này coi như xong, không phải vậy, Hừ hừ, ngươi hiểu. Cái tên mập mạp kia gặp Tần Sương nhìn chòng chọc vào chính mình, trong lòng cũng coi chút hoảng, dù sao, rồi lần này đi ra cũng không có mang chính mình thiếp thân bảo tiêu, mà lại, mấu chốt nhất là, đối diện người kia tự hổ, Không biết mình. Đồng dạng Linh Châu bên này người đều nhận biết mình, dù sao, đồng gia đại thiếu gia, cái danh này vẫn là rất kêu lên. Mà Tần Sương cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai, vậy mà chính mình coi trọng món kia khải giáp, như vậy, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn đem tới tay, mà lại, trước mắt cái tên mập mạp kia, tựa hồ thực lực không phải rất mạnh, cũng chính là thông huyền ngũ trọng dáng vẻ. Đương nhiên, cái tuổi này có thể có hắn thực lực này, thiên phú sắc thực rất cao, dù sao, Tần Sương hiện tại cũng liền thông huyền tứ trọng, ấn thiên phú luận tới nói cái tên mập mạp kia thiên phú so tần xương muốn tốt rất nhiều chu kiệt côn tần xương bất đắc dĩ lắc đầu nếu như là chu kiệt côn tần xương ngược lại là nhận biết nhưng là nếu như là trước mắt cái tên mập mạp này hắn thật đúng là cũng không biết dù sao tần xương thì là vừa tới linh châu coi như ngươi là linh châu lão đại ca tần xương đều chưa chắc nhận biết chúng chi là một cái tuổi trẻ đệ nhất bên trong bàn tử cái tên mập mạp kia tự nhiên là nghe không hiểu tần xương nói lời dù sao chu kiệt côn tại hoa hạ rất nổi danh nhưng là người nơi này là không thể nào biết đến, dù sao, không tại một cái thế giới. Tần Sương nói xong, cũng mặc kệ cái tên mập mạp kia nghe hiểu nghe không hiểu, trực tiếp một cái thuấn di đi tới phía sau của hắn, nhất quyền trực tiếp quanh ra, uy lực của một quyền này rất lớn, không gian chung quanh đều có chút chấn động. Mà cái tên mập mạp kia phản ứng cũng là mười phần nhanh, trực tiếp thân thể bổ nhào về phía trước né tránh Tần Sương công kích, sau đó tại trên đất lăn mình một cái, trực tiếp lấy một loại quỷ dị tư thế công về phía Tần. Đối với cái tên mập mạp kia phản ứng, Tần Sương ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao, Thông Huyền Ngũ Trọng có cái phản ứng này rất bình thường, mà Tần Sương đối mặt cái kia sông về phía mình mập mạp thân thể có chút hoàng hốt. Cái thế giới này bản tử vậy mà đều linh hoạt như vậy. Tần Sương song quyền phía trên một cỗ lôi đỉnh chi lực từ từ xuất hiện, cái này lôi đỉnh chi lực đang không ngừng ăn mòn Tần Sương song quyền, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Sương song quyền biến thành màu đen, lúc trước cái kia cỗ lôi đỉnh chi lực cũng hoàn toàn dung nhập Tần Sương song quyền. Bàn tử cái kia mập mạp thân thể rốt cục tiếp cận tần xương, mà tần xương cũng không phải là rất để ý bị người cận thân, hắn chỉ là từ từ. Đưa tay, xuất quyền, hết thể không chút hoang mang, thật giống như hiện tại cũng không phải là đang cùng người đánh nhau, mà là tại chơi game đồng dạng, căn bản, không có bất kỳ cái gì áp lực, một quyền này mang theo lôi đỉnh chi lực, trực tiếp đánh phía bàn tử, mà cái tên mập mạp kia tiếp theo một cái chớp mắt, trên hai tay xuất hiện hai cái màu trắng quyền sáo. Quyền sáo này phát ra một loại khí tức tốt sát, tần sương cũng là cả kinh, bất quá quyền đã ra khỏi, tại thu hồi lại, cái kia thua thiệt khẳng định là mình, nếu như không thu, thua thiệt là ai còn nói không chừng đâu, cho nên, tần sương quyết định chắc chắn, song quyền phía trên vậy mà trực tiếp xuất phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. sau đó một đạo màu đen liệt diễm bắt đầu ở tần sương song quyền thượng lưu truyền. Hiện tại tần sương đối những cái kia vũ kỹ sử dụng đã thông hiểu đạo lý, cho nên, dùng cũng là mười phần trôi chảy. Mà theo cái kia cố liệt diễm xuất hiện, tần sương song quyền không gian trùng quanh vậy mà bắt đầu đổ sụp lên, tần sương không nghĩ tới, chính mình dị hỏa vậy mà lợi hại như vậy, bất quá, đây là chuyện tốt, tần sương cũng không muốn biết dị hỏa mạnh lên nguyên nhân, những thứ này, đối với tần sương tới nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Cái tên mập mạp kia trên tay quyền xáo cũng ở thời điểm này xuất phát ra trướng mắt bạch quang, cái kia bạch quang cũng không có mảy may thuần khiết khí tức, ngược lại, cái kia bạch quang mang theo tà ác đến cực hạn khí tức. Cái này khiến Tần Sương có chút kinh ngạc, dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, đều là màu đen đại biểu tà ác, mà màu trắng thường thường là đại biểu cho chính nghĩa một phương. Hai hắc hai trắng bốn quyền chạm nhau, không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là màu đen cùng màu trắng không ngừng lẫn nhau ăn mòn, hình tượng này nhìn qua có chút quỷ dị, mà Tần Sương cũng là biến sắc, cái này cũng không nằm trong dự đoán của hắn, bởi vì, cái kia cố màu trắng lực lượng chính càng không ngừng hấp thu chính mình linh châu. Mà lại, chính mình căn bản cũng không có biện pháp rút về hai quả đấm của mình, phảng phất có một cỗ hấp lực đang không ngừng dính dấp chính mình. đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, bởi vì cái kia cỗ hấp xả lực thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phải là thông huyền ngũ trọng khả năng có. người dám. một tiếng thu cạnh giọng nam ở trên không lay động đi đến nhớ tới, sau đó một bóng người tại tần xương trước mặt chợt lóe lên, ngay sau đó cái kia cỗ hấp xả lực biến mất, cái tên mập mạp kia cũng bị cái thân ảnh kia một chân cho đá bay ra ngoài. khuku. Lý Đại Thiếu, ngươi bằng hữu, cái tên mập mạp kia từ dưới đất bò dậy, sau đó vô vô ý phục của mình, đối người tới nói đến. Thuần đàn ông chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, cũng không để ý tới cái tên mập mạp kia, cho Tần Sương một thủ thế, trực tiếp liền hướng tiểu lâu tại có đi. Ra như thế cái sự tình, rượu này uống vào cũng không có ý nghĩa, không bằng trở lại, ra đến như vậy lâu, cũng không biết lễ khai giảng thế nào, cho nên, lúc này Tần Sương mặc dù có chút không muốn, dù sao, món kia khôi giáp màu đen. Tần Sương là thật muốn, Nhưng là, hiện tại cái này tình huống cũng không có biện pháp, chính mình vừa mới kém chút bị hắn hút khô, tuy nhiên đây là khoa trường, nhưng là, nếu như một mực như thế bị hấp thu đi xuống, còn thật sự có khả năng bị hút khô. Gia từ lâu, thuần đàn ông mở miệng nói, ngươi làm sao cùng hắn đánh lên rồi. Thuần đàn ông lộ ra rất giật mình, giống như Tần Sương cùng cái tên mập mạp kia đánh nhau là cái gì chuyện không thể nào đồng dạng. Mà Tần Sương thì là sờ lên cái mũi, không biết nên nói thế nào. Nhà vệ sinh ngẫu nhiên gặp, thì đánh lên. Chương 360, trao giải. Ha ha ha ha. Thuần đàn ông nghe được Tần xương giải thích, không kiềm hãm được nở nụ cười. Nhà vệ sinh ngẫu nhiên gặp, xác thực có thể để người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ, cho nên, thuần đàn ông có chút nhịn không được. Tần xương bất đắc dĩ nhún vai hắn giải thích đã rất chuẩn xác Mình quả thật là tại nhà vệ sinh ngẫu nhiên gặp, sau đó thì đánh lên, ai bảo cái tên mập mạp kia như vậy cùng đâu. Tần xương cũng không có cách nào về sau cùng hắn đánh thời điểm tận lực đừng đụng linh khí của hắn nhà bọn hắn là chuyên môn tố cái này cái gì tà môn linh khí nhà bọn hắn đều có tần Sương nghe xong thuần đàn ông như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó bọn họ thì trực tiếp về tới thánh viện quảng trường lần này bọn họ ra ngoài cũng liền nửa giờ dáng vẻ cho nên chờ bọn hắn trở về thời điểm lễ khai giảng vẫn còn tiếp tục mà lôi đài thi đấu cũng đang tiếp tục chỉ là thánh viện bên này đài không có người dù sao vừa mới có người ve khiêu chiến thời điểm phía bên mình không ai đi lên. Bây giờ người ta đi ngươi liền đi tới. Đây không phải là cho người làm chê cười sao? Cho nên thánh viện bên này người đều là các loại ngồi xếp bằng trên mặt đất, như cũ hẳn là tại tu luyện. Vừa mới tần xương cùng thuần đàn ông cuộc chiến đấu kia, cho bọn hắn rung động thật lớn, mà lại mấu chốt nhất là tần xương triển hiện ra chiến đấu lực, thật là lật đổ bọn họ tam quan. Còn lại trên lôi đài chiến đấu tần cũng không có hứng thú. Dù sao loại cấp bậc kia chiến đấu, thật vô cùng buồn kệ không thú vị. Tần Sương trực tiếp đi hướng Hỏa viện chỗ khu vực, mà thuần đàn ông thì là về tới Thánh viện khối kia khu vực. Là Tần Sương. Cá nhân ngươi trông thấy Tần Sương sau lớn tiếng hô đến. Tại ngắn ngủi này trong nửa giờ, biết rõ ràng Tần Sương tên chữ vẫn là rất đơn giản, cho nên đối với người này có thể gọi ra tên của mình, Tần Sương tuyệt không giận mình. Chỉ bất quá, chính mình tựa hồ mạc danh kỳ diệu trở thành lục đạo thư viện danh nhân, cái này khiến Tần Sương có chút mỉm cười. Hỏa viện người trực tiếp đem Tần Sương dỡ lên, hiển nhiên Bọn này hỏa viện tân sinh hết sức hưng phấn. Tân Sương cũng không có phản kháng, cứ như vậy mặc cho bọn hắn đem chính mình dơ lên. Hỏa viện tuy nhiên có một bộ 10 phần ngư bức công pháp, nhưng là, có thể thành công tu luyện bộ công pháp kia người lại lác đác không có mấy. Dần ra, hỏa viện tại toàn bộ lục đạo trong thư viện đã trở thành nhân khí thấp nhất viện hệ, cho nên, hỏa viện người bình thường đều sẽ bị còn lại viện hệ người xem thường. Tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là, hỏa viện ít người, đánh bất quá người ta, cũng chỉ có thể chịu đựng. Những chuyện này Tần Sương tuy nhiên không biết, nhưng là những học sinh mới khác thế nhưng là biết đến. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể muốn Tần Sương như thế. Tiến đến học viện về sau, liền học viện cơ bản nhất một ít chuyện cũng không biết. Đều ngừng ngừng. Trung niên nam nhân mở miệng nói đến. Hòa viện những người khác nghe nói như thế, đem Tần Sương để xuống. Tần Sương đi đến Trung niên nam nhân trước mặt ngồi xuống. Không tệ lắm tiểu hòa tử. Tần Sương nhún vai. Ta nói, cầm đệ nhất. Trung niên nam nhân sờ lên cái mũi. Sau đó giật ra để tài nói. Tuy nhiên đặc thù khen thưởng là cái gì ta không biết, nhưng là cái kia thú hoạch cùng một tháng bí cảnh tu luyện ngươi dự định làm sao làm. Thú hoạch tự nhiên là Tần Sương dùng để thôn phệ, đến mức cái kia một tháng bí cảnh tu luyện tư cách, Tần Sương ngay từ đầu còn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào, nhưng là hiện tại cái kia thuần đàn ông xuất hiện giúp hắn giải quyết vấn đề này. Người ta như vậy hảo, ta lấy một tháng này bí cảnh tu luyện tư cách cùng thay cái hồn thú chơi đùa tổng không có vấn đề a. Thần Sương tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng lại nói đến. Sơn nhân tự có diệu kế. Trung niên nam nhân. Còn lại năm viện lôi đài thi đấu cũng nhanh phải kết thúc, hiện tại chỉ còn lại có bốn người còn trên lôi đài, đã tiến vào bán kết, mà còn lại bốn người này bên trong lại còn có một cái muội tử. Thần Sương tuy nhiên đối cấp bậc này chiến đấu không có hứng thú, nhưng nhìn đến có muội tử, ngay sau đó cũng là nhiều nhìn thoáng qua. Muội tử giữ lấy một đầu tóc ngắn, nhìn qua mười phần ngây ngô thân thể cần phải còn không có hoàn toàn nợ nợ, cho nên lộ ra so sánh mảnh mai, khuôn mặt không tính là mười phần hoàn mỹ, nhưng lại mười phần tinh xảo, lúc này cái kia mắt to chính nhìn chòng chọc vào đối diện người kia. Nói thật, cô em gái này không tính là hết sức xinh đẹp, nhưng lại cho tần sương một loại mười phần cảm giác thoải mái. Người ta thế nhưng là trương gia thiên kim, tiểu tử ngươi tốt nhất vẫn là chớ làm loạn, nghe nói trương gia lão đầu kia gần nhất cảnh giới có tăng lên, đến lúc đó người ta muốn là ngươi, ta đều không nắm chắc ngăn lại được. Trung niên nam nhân gặp Tần Sương nhìn chằm chằm cái kia Trương Gia Thiên Kim không nhúc nhích, lên tiếng nhắc nhở. Mà Tần Sương cũng chỉ là không quan trọng nhún vai. Trên lôi đài chiến đấu đã bắt đầu, Trương Gia Thiên Kim người mặc một bộ áo giáp màu trắng, cả người lộ ra mười phần khí khái hào hùng, mà đối diện người kia cũng không có tố ra cái gì động tác, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Để ngươi một chiêu, miễn cho người khác nói ta khi dễ nữ nhân. Tần Sương cảm quan mười phần nhạy bén, tuy nhiên cách xa rồi, nhưng là nam nhân kia nói lời Tần Sương vẫn là nghe rất rõ ràng, mà Tần Sương nghe nói như thế về sau, ở trong lòng âm thầm rất khinh bỉ một phen người này. Đây là tại đánh nhau, cũng không phải tại nhà tròi, còn để người ta một chiêu. Về sau sinh tử tương bắt thời điểm, ngươi có phải hay không cũng muốn để cho người khác một chiêu? Tần Sương có chút không rõ loại này người ý nghĩ, nếu như lúc này ở trên đài là Tần Sương, hắn cũng sẽ không quản ngươi là nam hay là nữ, hắn hội trước tiên không lưu dư lực đem đối phương ngăn chặn, mà không phải ở chỗ này lượng thân sĩ. Cách làm này. Tại Tần Sương trong mắt, liền như là ngu ngốc một dạng. Đến đón lấy cũng là nhảm chán chiến đấu, loại trình độ này chiến đấu. Tại Tần Sương trong mắt thì cùng con nít danh một dạng, bởi vì, những học sinh mới này căn vốn là không có gì chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên, Tần Sương cũng lời chú ý những thứ này, hiện tại hắn cần phải làm là, các loại, các loại hết thể đều kết thúc, sau đó cầm lấy phần thưởng của mình rời đi. Tần Sương nhảm chán ngồi dưới đất, thỉnh thoảng nhìn sang thiên, thời gian lâu dài như thế chậm chậm đi qua. Lôi đài thi đấu kết thúc, sau cùng lưu trên đài chính là cái nào muội tử. Quả nhiên vẫn là có chút thao tác nha. Tần Sương đích nói thầm một câu, sau đó đứng người lên, đến đón lấy không cần phải nói, hắn cũng biết là trao giải phân đoạn. Mọi người im lặng một chút. Một đạo mang theo uy áp thâm thành vang lên, Tần Sương im lặng, lại là như vậy. Đến đón lấy cũng là kích động nhân tâm thời khắc. Tần Sương vốn còn muốn nôn cái ránh, nhưng là thân thể lại không nhận chính mình không chế, trực tiếp trôi lơ lửng. Tần Sương theo bản năng đem linh lực của mình bạo phát ra, nhưng là, điều này cũng không có gì dùng, thân thể của hắn không ngừng tăng lên. Cảm giác hôn mê đột nhiên xuất hiện, Tần Sương tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, nhưng là hắn biết đây nhất định không có gặp nguy hiểm, vừa mới chỉ là hắn bản năng phản ứng. Dù sao thân thể đột nhiên không bị khống chế, coi như tâm lý biết không nguy hiểm, cũng không thể có thể nhịn được chính mình bản năng phản ứng. Chương 361, Bí Cảnh Tần Sương cũng không biết đi qua bao lâu. Tóm lại chờ hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, vị trí địa phương đã không phải là thánh viện quảng trường, mà chính là một mảnh rừng cây. Đây là đưa cho ngươi đặc thù khen thưởng, ngươi có thể ở cái này lình châu bí cảnh ngốc một ngày. Cái kia đạo thanh em uy nghiêm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này cũng không có bất kỳ cái gì uy áp, thì cùng người bình thường nói chuyện một dạng, mà Tần Sương lúc này trong lòng có 10.000 thất thần thú đang lao nhanh. Vốn là coi là đặc thù khen thưởng rất nguy như bức, nhưng là không nghĩ tới, cũng chỉ là tại bí cảnh ngốc một ngày. Bí cảnh có thể có cái gì. Đơn giản cũng là linh lực so địa phương khác nồng đậm mà thôi, đơn giản cũng là tốc độ tu luyện đạt được tăng lên. Mà đối với Tần Sương dạng này có hệ thống phụ trợ nam nhân, đối tu luyện cái gì cũng không có hứng thú, bởi vì hắn vẫn cho rằng, tu luyện không bằng thôn phệ tới trực tiếp làm. Nhưng là lúc này tình huống này, Tần Sương cũng không có cách nào, chính mình tiến đều đi vào nơi này, bây giờ nói ra đi, đây không phải là lãng phí một cách vô ích một cơ hội này, tuy nhiên Tần Sương đối tu luyện không có hứng thú nhưng là nhìn ngắm phong cảnh cũng là tốt, cũng không thể uổng phí hết đúng không? Tần Sương vị trí tại một mảnh rừng cây biên giới vị trí, ở phía sau hắn không có cái gì, đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, Tần Sương cũng không biết nơi này vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Bất quá Tần Sương cũng lười đi muốn những vấn đề này, mà chính là trực tiếp đi vào trước người cái kia mảnh rừng cây, lùm cây rất rậm rạp, Tần Sương cũng không biết mình muốn đi đâu, cho nên cứ như vậy một đi thẳng về phía trước lấy. Cái này bối cảnh còn thật không nói chuyện. Đại khái đi về phía trước có hơn 200 mét, chung quanh ngoại trừ cây cùng thảo bên ngoài, không có có bất kỳ vật gì. Tần Sương bất đắc dĩ cảm thán đến, mà đúng lúc này, một đầu thanh sắt tiểu xà lặng yên không tiếng động đi tới tần xương sau lưng ba mét vị trí, thanh sắt tiểu xà trên đầu một cặp giả góc cạnh, hẳn là hai đống màu đen thịt. Thanh sắt tiểu xà đi vào tần xương sau lưng, không có chút gì do dự, trực tiếp thì dãi rửa thân thể nhào về phía tần xương, mà tần xương lúc này khẹt miệng hơi hơi dương lên. Kỳ thực cái này tiểu xà mới vừa xuất hiện thời điểm hắn thì cảm ứng được, chỉ là một mực không có làm ra phản ứng mà thôi. Hiện tại tiểu thanh xà chủ động công về phía Tần Sương, Tần Sương đương nhiên sẽ không lưu thủ, một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt tại Tần Sương trên thân tiến phát ra, mà tiểu thanh xà nhìn như không có chút nào linh lực ba động công kích, lại làm cho Tần Sương cảm thấy một loại áp lực vô hình. Đó cũng không phải bởi vì thực lực sai biệt mà mang tới áp lực, mà là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Thật giống như linh hồn của mình chỗ sâu đang sợ trước mắt đầu này tiểu thanh sắc. Sau đó không giống nhau tần sương xuất thủ, một con chim lớn đột ngột xuất hiện tại tần sương trước người, trực tiếp một miệng đem đầu kia phốc hướng mình tiểu thanh sán ướt, sau đó chim to trong nháy mắt biến mất. Tần sương nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng có chút không dám tin tưởng, bởi vì vừa mới xuất hiện chính là đầu kia giấu kín ở trong cơ thể mình bằng diên, cái kia con chim lớn vậy mà đi ra, mà lại, chính là vì ăn một ngày tiểu thanh sà cái này khiến tần xương cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ con rắn kia là rất ngưu bức giống loài? tần xương hồi suy nghĩ một chút, vừa mới loại kia áp lực chẳng lẽ cũng là bởi vì chủng tộc ở giữa áp lực? cái này rất giống một đầu thực lực không bằng ngươi long tộc, tuy nhiên thực lực của hắn không bằng ngươi, nhưng là hắn cái chủng loại kia long uy vẫn là có thể tiếp tục ảnh hưởng đến ngươi. đậu phộng lại bị thua thiệt. nếu như sự tình thật muốn tần xương nghĩ như vậy, vậy mình lần này xem như bị băng diên hố. nếu như mình ăn con rắn này cái kia chính mình có thể có được chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời nhưng là bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích xà đều bị ăn tần xương tiếp tục đi về phía trước trải qua vừa mới khúc nhạc dạo ngắn tần xương bắt đầu đối cái này bí cảnh có chút đổi cái nhìn nhìn tới nơi này mặt không ngừng linh lực nồng đậm hơn nữa còn có vật gì khác tần xương cố ý đi rất chậm mà lại hắn đi bộ động tĩnh còn to lớn vô cùng hắn cũng là muốn gây nên nơi này những sinh vật khác chú ý đã vừa mới đã xuất hiện qua một con rắn Vậy trong này sinh vật chắc chắn sẽ không thiếu đi nơi nào. Tần xương cái này cách làm rất có tác dụng, mới đi bất quá 100 mét, tại tần xương bên trái liền truyền đến một cỗ cường hãn linh lực ba động, mà căn cứ cỗ này linh lực ba động, tần xương phán đoán vật kia, thực lực tại thông huyền 6 tầng hai bên. Mà về sau, lại có 7-8 đạo như thế linh lực ba động truyền đến, mà lại, rất rõ ràng, những cái kia linh lực ba động đều là hướng về phía tần xương tới, nếu như chỉ là một hai cái, tần xương còn có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng là lần này ra đến nhiều như vậy, thần sương chính mình một chút cơ sở đều không có. Mà liên tại tần sương chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một cái nhắc nhở to lớn mèo hoa xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là mèo có thể có một tòa hai tầng lầu nhỏ cao như vậy, tần sương ở trước mặt hắn, liền như là một cái tiểu châu chấu mỡ dạng. Đậu phộng. Tần sương tuy nhiên không e ngại cùng cấp bởi người, nhưng là, như loại này hình thể to lớn, tiên thiên thì chiếm hữu ưu thế yêu thú trước mặt, hắn thật đúng là không dám tùy tiện công kích xuống chi đằng sau còn có 7-8 cái ngay tại hướng hắn chạy tới. Không có chút gì do dự, Tần Sương trực tiếp hướng bên trái của mình chạy như điên, tuy nhiên Tần Sương không sợ trước mắt con mèo này, nhưng là hắn cũng sẽ không giới loại tình huống này cùng con mèo này động thủ, vạn nhất bị quân lấy, cái kia không được gg, kk. Không thể không nói mảnh này lồn cây cho Tần Sương mười phần lớn ưu thế, nếu như lúc này Tần Sương tại một vùng bình địa phía trên, như vậy đoán chừng chạy đều không đến chạy, mà tại trong rừng này, Tần Sương vừa vẫn có thể ẩn tàng ở thân hình của mình. Đại khái chạy 3-400 mét, Tần Sương phát hiện mình vậy mà chạy ra cái kia mảnh lùng cây, mà ở trước mặt mình chính là một cái 10 phần to lớn hồ, trên mặt hồ không ngừng bước lên lấy hàn khí, Tần Sương nhịn không được dùng mình một cái. Hồ đối diện là một ngọn núi, theo ngọn núi kia sơn truyền đến một cỗ 10 phần mãnh liệt linh lực ba động, mà Tần Sương ngoại trừ có thể cảm giác ra linh lực mãnh liệt bên ngoài, còn lại đều cảm giác không ra. Tần Sương có chút không có thể hiểu được. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ những thứ này, cái kia bước lên lấy hàn khí mặt hồ vọt lên chữ đạo thủy trụ, sau đó một cỗ bàng bạc linh lực tại tần sương không có phản ứng thời điểm trong nháy mắt đem tần sương cho bao phủ. Kẻ đến không thiện, cỗ này linh lực mang theo rất rõ ràng xâm lược tính, tần sương có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chính đang không ngừng bị cái kia cỗ linh lực ăn mòn, chỉ bất quá do dự chính mình ra dày thịt béo, loại kia ăn mòn tốc độ rất chậm mà thôi. Dị hỏa tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đem tần xương bao t Cái kia bao phủ tần sương linh lực cũng bị từ từ đốt cháy rơi. Yêu nghiệt phương nào? Tần Sương học không biết cái nào vị đại sư lời dạo đầu uống đến. Thế mà, điều này cũng không có gì dùng, cái kia cố linh lực đang bị tần sương đốt cháy về sau, Mặt Hồ lại khôi phục bình tĩnh, thật giống như vừa mới không có cái gì phát sinh đồng dạng, cái này khiến tần Sương có chút khó chịu. Đây đã là tần Sương đi vào cái này bí cảnh bên trong lần thứ hai bị đánh lén. Linh lực hóa kiếm, bay thẳng hướng Mặt Hồ, Mặt Hồ trong nháy mắt nổ vàng. Sóng nước tué lên cao vài thước. Nhưng là, điều này cũng không có gì dùng. Sóng nước rơi xuống về sau, mặt hồ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Đậu phộng. chương 362, đi săn, thượng. Trong rừng truyền ra vài tiếng tê minh, tám con yêu thú tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện ở tần sương sau lưng. Tần sương không có chút gì do dự. Một cái thuấn di lần nữa đi vào đến trong rừng, đến mức cái kia trong hồ đồ vẩn. Tần Sương hiện tại thật sự chính là không để ý tới. Tuy nhiên nơi này đầu thông huyền 6 tầng yêu thú cũng không thể đem Tần Sương thế nào, nhưng là, cự hình yêu thú đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là một triệu đánh. Tuy nhiên những thứ này yêu thú đối Tần Sương cũng không có uy hiếp, nhưng là, duy nhất một lần cùng nhiều như vậy yêu thú đánh, Tần Sương mệt mỏi cũng phải mệt chết. Cho nên, Tần Sương không có chút do dự nào, trực tiếp đẩy vào trong rừng. Hệ thống nhắc nhở, săn giết nhiệm vụ phát động. Ngươi bây giờ vị trí địa phương là một mảnh man hoang thời đại thì tồn tại rừng cây, hiện tại, nơi này còn thừa lại thập nhị đầu yêu thú, nhiệm vụ của ngươi chính là, giết chết những thứ này yêu thú. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 200.000, linh tệ 50.000, linh tệ, linh châu thông dụng tiền, phu, nhiệm vụ thất bại khấu trừ ký chủ kinh nghiệm 1 triệu. Lần này hệ thống nhắc nhở tới 10 phần đột nhiên, nguyên bản tần xương nghe vẫn rất kích động, dù sao, 200.000 kinh nghiệm đối với hắn mà nói cũng coi là thằng nhiều. Bình thường loại kia so với chính mình hạ cấp đối thủ, giết chết cũng liền thêm mấy ngàn kinh nghiệm, mà phía sau câu nói kia xuất hiện về sau, tần sương trong lòng vạn thất thần thú trong nháy mắt lao nhanh mà ra. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt so khen thưởng còn muốn. Tần sương có chút im lặng, nhưng là hệ thống thế nhưng là nói được thì làm được chủ, bởi vì đến bây giờ, tần sương cũng không biết hệ thống này địa vị. Cho nên hiện tại, tần sương cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, sau lưng cái kia tám con yêu thú như cũ đang đuổi lấy chính mình. Cái này Tần Dương có thể cảm ứng đến, bất quá đây đối với Tần Dương tới nói là một chuyện tốt. Chạy hết tốc lực 100 mét, Tần Dương cởi áo ngoài của mình, đem khí tức của mình đã có ở đó rồi bộ y phục này phía trên, sau đó đem y phục đặt ở một cái cây đằng sau. Tuy nhiên những thứ này yêu thú hình thể to lớn, mười phần chịu đánh, nhưng là linh trí của bọn hắn đều không cao lắm, cho nên Tần Dương thật muốn chơi, tám cái, còn thật không đủ Tần Dương chơi. Làm xong đây hết vậy, Tần Dương tại cây đối diện tìm cái địa phương trốn đi. Sau một lát, cái kia tám con yêu thú xuất hiện ở tần trước mặt, cái này tám con yêu thú theo thứ tự là yêu, hổ, lập tức, dê, khỉ, chó, heo, cùng cái kia tần sương đã thấy qua mèo. Thập nhị cầm tinh. Đây là tần sương nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Mà bây giờ cũng không phải muốn những điều kia thời điểm, tần sương đến mau chóng giải quyết hết trước mắt những quái vật này, sau đó lại đi tìm những cái kia chưa từng xuất hiện, một triệu kinh nghiệm, nói không đau lòng đó là giả cái kia bảy quái vật không ra tần xương sở liệu ao ạt nhào về phía cây đại thụ kia nhưng là địa phương cứ như vậy bao quát cái kia đi tại phía sau nhất mèo cũng không có bổ nhào qua không gian cho nên hắn hiện tại nguyên chỗ không hề động linh lực hỏa kiếm một thanh 10 phần tiểu nhân xích tiêu kiếm bay thẳng hướng về phía con mèo kia con mèo kia căn bản là không có cơ hội phản ứng trực tiếp bị cái này một thanh kiếm xuyên thủng đầu tần xương khẽ miệng hơi hơi dương lên nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết một cái hắn sắc thực sò xanh bất ý nhưng là sau một khắc Con mèo kia vậy mà trực tiếp buộc phát ra một cỗ để Tần Sương đều cảm giác được kinh khủng linh châu ba động. Tự bạo. Tần Sương thân hình trong khoảnh khắc đó lui nhanh mà ra, mà còn lại những quái vật kia cũng trong khoảnh khắc đó ào ào trốn ngảy lên. Phanh phanh phanh. Cự miêu thân thể trong khoảnh khắc đó nổ bể ra đến, một cỗ cường đại đến cực hạn sóng linh lực tự cự miêu làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Lúc này Tần Sương đã thối lui ra khỏi hơn 200 mét, nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Tần Sương trọng thương cũng không đến mức. Tần sương chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ thiêu đốt đau cảm giác, sau đó thân thể của mình trong nháy mắt tăng tốc, trực tiếp hướng về phía trước đụng phải trên một cây đại thụ. Đau. Tần sương cảm giác mình toàn bộ thân thể đều tan thành từng mảnh, con mèo kia đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp tự bạo, đây là tần sương không có nghĩ tới, vừa mới tình huống kia, con mèo kia nhiều nhất cũng là bị tần sương trọng thương, cũng không đến mức xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nhưng là con mèo kia vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bạo. Cái này khiến Tần Sương có chút một bước, hung tàn như vậy yêu thú, Tần Sương còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù sao, cầu sinh là sinh vật bản năng, mà trước mắt con mèo này, vậy mà trực tiếp tự bạo. Tần Sương từ từ từ dưới đất bò dậy, từ từ xoay người, Tần Sương tựa vào trên đại thụ, mà lúc trước cái kia tiếp nhóm yêu thú cũng bởi vì dạng này một chút đều phân tán ra. Đây đối với Tần Sương tới nói là một cái cơ hội, Tần Sương không có chút gì do dự, bay thẳng đến cái kia thất lao vụt ngựa hoang chạy đi. Tuy nhiên Tần Sương hiện tại tình trạng thân thể không khỏe, nhưng là những cái kia yêu thú cũng không tốt gì. Tần Sương thôi động linh lực, lăng ba vi bộ bước ra, thân hình mấy cái chớp hiện liền đi tới con ngựa kia hình yêu thú trước mặt, xích tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trong tay, giơ tay chém xuống, cái kia thất ngựa hoang căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian phản ứng, liền trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Hít sâu một hơi, Tần Sương lần nữa xông về cái kia dê hình yêu thú, dê hình yêu thú tốc độ 10 phần nhanh. Cho nên Tần Sương đuổi kịp nó thời điểm cơ hồ đã ra cái kia mảnh lùng tây, vẫn như cũng là đơn giản không thể tại đơn giản vùng đao. Những cái kia yêu thú toàn bộ đều tập hợp một chỗ, Tần Sương có lẽ không thể nghiền ép bọn họ, nhưng là bọn họ một khi phân tán. Đây mới là đi săn. Đây mới là đi săn dáng vẻ. Một phương diện đồ sát, không có bất kỳ cái gì áp lực. Tần Sương giải quyết xong dê hình yêu thú, quay đầu chạy về phía con trâu kia, như hình yêu thú tựa hồ cũng không nhận được tổn thương gì. Cảm nhận được tần sương khí tức sau chẳng những không có chạy trốn, ngược lại xông về tần sương. Một đầu cự hình châu rừng xông về phía mình, đó là loại cái gì thể nghiệm? Không nói, mọi người cũng biết, mà tần sương không có chút do dự nào, trực tiếp hướng một bên tránh đi, cùng một đầu sung phong lưu so khí lực, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Đầu kia châu rừng linh trí không cao, vậy mà trực tiếp đâm vào trên một cây đại thụ, đại thụ lắc lư vài cái, trực tiếp thì vỡ vụn ra. Đầu phộng. Tần Sương tại một bên nhìn lấy tình cảnh này, không kiềm hãm được gắt một cái, sau đó thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất. Xích tiêu kiếm bí mật mang theo cái này vô biên Linh Châu trực tiếp đâm vào ngưu đầu, ngưu giận kêu một tiếng, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Giải quyết xong cái này ba con yêu thú, Tần Sương cảm giác mình đã có chút thở hồn hện, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tần Sương hít sâu một hơi, tận lực bình phục chính mình, sau đó tiếp theo một cái trước mắt, ba cô cường đại linh lực trong nháy mắt khóa chặt hắn. Những cái kia yêu thú tại ngay từ đầu bối rối về sau, có khôi phục lại, hiện tại có ba con yêu thú đã liên hợp tại A cùng một chỗ, vậy mà chủ động tìm tới tần sương. Tần sương mi đầu xếp chặt, vừa mới giải quyết hết cái kia ba con yêu thú chính mình phí hết tần sương rất lớn khí lực, hiện tại nếu như cùng cái này ba con yêu thú cứng đối cứng, tần sương còn thật không có một chút ông ta. Mẹ, liều mạng! Đi vào nơi này về sau, tần sương cơ hồ vẫn luôn tại chạy trốn, cho nên tần sương cũng tích lũy không ít toán khí. Hiện tại đối mặt như thế trần trùi khiêu khích Tần Sương thật nhịn không được Tuy nhiên hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng được Nhưng là lúc này đã không phải là cân nhắc Cái vấn đề này thời điểm Chính mình trước sướng rồi tại nói Trường 363 Đi săn, hạ Đây mới là Tần Sương Lúc trước nhịn lâu như vậy Thật đem Tần Sương cho nhịn gần chết Hắn cái gì thời điểm như thế sợ qua Cho nên Tần Sương hiện đang quyết định đến cái cứng đối cứng Lẫn nhau thương tổn A Ai sợ ai Tần Sương khí tức trong nháy mắt này đột nhiên tăng lên, vậy mà trực tiếp đột phá đến thông huyền thất trọng đỉnh phong, mà cái này cố cường đại linh châu ba động vừa ra, mặt khác hai cái vẫn còn chưa qua, vừa đi vừa về hợp yêu thú cũng nhanh chóng hướng bên này áp sát tới. Đánh năm, xích tiêu kiếm nơi tay, sau lưng huyết hải hiện hiện, Tần Sương khòe miệng phủ lên một đạo điên cuồng đường cong, nguy hiểm tính mạng, Tần Sương còn thật không lo lắng, dù sao bên ngoài hiếm thấy đi lão đại nhìn lấy, nếu như chính mình tại cái này bí cảnh xảy ra chuyện về sau cái này đặc thù khen thưởng ai còn dám muốn xích tiêu kiếm treo lơ lửng giữa trời trong biển máu từ từ hiện ra vô số xích tiêu kiếm những thứ này kiếm trên di động lấy có thể đốt cháy hết thể lực diễm tiếp theo một cái chớp mắt đầy trời kiếm vũ rơi xuống mà cái kia năm con yêu thú cũng cuối cùng tụ tập ở cùng nhau húng từng tiếng thú vang lên lên chung quanh đại thụ cũng bởi vì cái này không ngừng thú kêu lay động kịch liệt lên, lên mà cái kia năm con yêu thú thân thể tiếp theo một cái chớp mắt xuất phát ra một đạo kim sắc ánh sáng sau đó năm con yêu thú thân thể vậy mà dung hợp lại cùng nhau thông huyền chín tầng mà theo yêu thú thân thể dung hợp yêu thú này khí tức cũng trong nháy mắt tăng lên vậy mà trực tiếp đột phá đến thông huyền chín tầng cảnh giới tử thần xương hít vào một ngụm khí lạnh vượt cấp đánh giết nhân loại cường giả loại sự tình này thần xương làm không ít nhưng là vượt cấp đánh giết yêu thú thần xương thật là không có nghĩ qua dù sao yêu thú bản thân thì so đồng cấp những nhân loại khác mạnh. đây trời kiếm vũ rơi xuống Nguyên bản lung lay sắp đổ những cây to kia rốt cục chống đỡ không nổi cái này áp lực cường đại, ảo ảo đứt gãy. Mà tại kiếm vũ rơi xuống về sau, trong nháy mắt bị nhen lửa, tần xương lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống cái này đây hết thảy, mà cái kia hợp thể sau yêu thú, toàn thân đều bao phủ tại kim sắt trong ánh sáng, vậy mà khiến người ta thấy không rõ thân hình của nó. Kiếm vũ bao trùm tính công kích cũng không có đối yêu thú tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, yêu thú thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút. Đậu phộng. Đây chính là thực lực tranh lệnh, Tần Sương loại phương thức công kích này tại cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối có thể tính được vô địch, nhưng là tại đối mặt cao gia bản thân hai cấp yêu thú lúc, thì có vẻ hơi cố hết sức. Yêu thú kia muốn cứ thế mà ăn Tần Sương công kích về sau, một tiếng hổ khiếu, trung quanh nguyên bản thiêu đốt lên đại hỏa trong nháy mắt dập tắt, mà Tần Sương cũng là sắc mặt co lại, trong nháy mắt vận chuyển linh lực bảo vệ lỗ thai của mình. Vừa mới cái kia giống to một tiếng vậy mà trực tiếp chấn được bản thân lỗ thai đau nhức, cái này khiến tần xương hơi kinh ngạc. Cái này âm ba công kích có phải hay không quá mạnh một chút. Mà không giống nhau Tần Sương nghĩ những thứ này, cái kia toàn thân bị kim quang bao khỏa yêu thú trực tiếp nhảy lên bay lên không trung, trực tiếp nhào về phía Tần Sương, Tần Sương một cái lắc mình, nhưng lại như cũng không thể tránh thoát yêu thú công kích, cánh tay bị bắt ra năm đạo trả thủ. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, cái kia năm đạo huyết ngân rất sâu, thông qua huyết ngân, trực tiếp có thể nhìn đến bạch cốt. Mà Tần Sương cũng trong nháy mắt này, xích tiêu kiếm quét ngang, trực tiếp đâm về phía yêu thú. Bang bang Một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, xích tiêu kiếm cũng không có muốn tần xương dự liệu như thế đâm vào yêu thú thân thể, mà chính là bị yêu thú cái kia cứng rắn ra cho hoàn toàn chặn. Bạch tần xương một cái thuấn di cùng yêu thú kéo dài khoảng cách, sau đó huyết hải chậm rãi hướng trung gian hội tụ, một thanh khổng lồ xích tiêu kiếm chậm rãi thành hình, cái kia cự hình xích tiêu kiếm trô phát ra khí tức tối thiểu là lúc trước những điều kia gấp trăm lần nghìn lần. Yêu thú kia toàn thân kim quang tăng mạnh, nhìn tư thế kia là muốn cùng tần xương cứng đối cứng tiết ấu, dù sao. Yêu thú linh trí đều không phải là dấu khai căn, trừ phi là loại thực lực đó cường đại đến một loại cảnh giới yêu thú, mới có thể giống nhân loại như thế nắm giữ linh trí. Mà linh trí không cao mang tới hậu quả chính là, yêu thú kia tuy nhiên cường đại, nhưng là phương thức chiến đấu cũng rất nguyên thủy, cái kia chính là cùng địch nhân cứng đối cứng. Tần xương sau lưng huyết hải hoàn toàn biến mất, mà cự hình xích tiêu kiếm cũng rốt cục thành hình, lúc này một người một thú đều lơ lửng tại giữa không trung, lúc này bầu trời, một nửa huyết hồng, một nửa kim quang. Hình ảnh kia mười phần có mỹ cảm, mà tại cái này xinh đẹp bối cảnh dưới, ẩn dấu là vô biên giết hại. Tần Sương lúc này đã biến điên cuồng, tuy nhiên hắn biết mình cùng yêu thú ở giữa có chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn như cũ lựa chọn cùng địch nhân cứng đối cứng, đây cũng là hắn một chủng tập quán. Hệ thống nhắc nhở, đối thủ cường đại, xương hào hiệu quả phát động. Từng đạo từng đạo màu trắng đường cong bắt đầu ở cái kia thanh cự hình xích tiêu kiếm phía trên xuất hiện, những thứ này màu trắng đường cong có một loại để Tần Sương đều tim đập nhanh ríu ạ. Đây cũng là đến từ cái nào hệ thống nguy áp. Có những đường con này gia nhập, xích tiêu kiếm khí tức lần nữa nhấc lên, mà con yêu thú kia cũng rốt cục lao đến. Kiếm tùy tâm động. Cự hình xích tiêu kiếm trên không trung cực tốc xoay tròn, bởi vì xích tiêu kiếm xoay tròn, xung quanh vậy mà sinh ra một loại chân không, tại bên trong vùng không gian kia, mảy may linh lực đều không tồn tại. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một huyết hồng một kim quang hai đạo linh lực đụng vào nhau, không có bất kỳ cái gì thanh âm hai đạo linh lực lẫn nhau tiếp xúc sau chỉ là lẫn nhau ăn mòn, mà tần sương cũng không có vào lúc này xem náo nhiệt, xích tiêu kiếm bản thể tại tần sương trong tay xuất hiện, tần sương cả người trực tiếp túi liền xông ra ngoài, tiếng xé gió không ngừng mà truyền vào tần sương lỗ tai, mà tần sương không hề hay biết, hắn lúc này liền như là không trung rơi xuống thiên thạch, toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, tần sương da thịt từ khắp trung quanh nhiệt độ lên cao, bắt đầu phát ra một loại mùi cháy khét. Xích tiêu kiếm tầng ngoài liệt diễm cũng biến thành càng thêm tràn đầy. Chết đi cho ta! Tần xương hét lớn một tiếng, cả người liền như là một cái đạn tháo, trực tiếp đánh vào yêu thú trên thân. Yêu thú nguyên bản đang cùng cái kia cự hình xích tiêu kiếm chống lại, cho nên bây giờ căn bản không có khả năng né tránh tần xương công kích. Cánh tay bắt đầu biến đến chết lặng, mà huyết nhục bị xé nứt thanh âm cũng theo đó truyền vào tần xương lỗ thay. Rất rõ ràng, cái kia hợp thể sau yêu thú tại tần xương không công kích liều mạng dưới cũng bị tần xương đả thương nặng. Mà lúc này, mấy vị lao đầu tại một gian phong bế trong mật thất nhìn lấy bí cảnh vừa mới phát sinh một màn, ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Kẻ này sau này nhất định danh chân khắp nơi A. Không biết hắn có thể hay không tu luyện vạn hỏa phân thiên. Trong mật thất bình tĩnh lại, bởi vì, bọn họ đều không phải là nói nhiều người. Mà lúc này Tần Sương, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều đã mất đi chi giác, tuy nhiên vừa mới một kiếm kia đâm vào yêu thú thân thể, nhưng là Tần Sương chính mình cũng chịu đựng lấy to lớn phản chấn. thật đau Tần Sương Đích nói thầm một câu, lắc lắc chính mình chết lặng hai tay, con yêu thú kia đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, cho nên Tần Sương cũng không cần đi để ý tới, hiện tại hắn cần phải làm là khôi phục thực lực, dù sao, đằng sau còn có ba con yêu thú chờ lấy hắn. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết thông huyền cửu giai dung hợp thú, kinh nghiệm 300 ngàn, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, dị dạng yêu thú, khen thưởng 100 ngàn kinh nghiệm. Trường 364, cửu quỷ hỏa. Tần Sương xếp bằng ở đã khuôn mặt biển dạng trong rừng. Trung quanh linh lực không ngừng tràn vào thân thể của hắn, những cái kia bị hao tổn ra thịt cũng bắt đầu từ từ mọc ra, tần sương khi tất cả người cũng chậm chậm khôi phục lại. Tiếp đó, cũng là đi cái kia mảnh hồ. Tần sương đứng dậy, xích tiêu kiếm bị hắn chăm chú nắm trong tay, cái kia mảnh hồ lúc trước tần sương đã tiếp xúc qua, cho nên lúc này hắn cũng không dám xem thường, cơ hồ là toàn bộ tinh thần để phòng đi hương cái kia hồ vị trí. Hồ Như cũng bình tĩnh, màu trắng hàn khí không gián đoạn tự mặt hồ bước hơi mà ra Tần Sương đi đến nơi đây, không kiềm hãm được dùng mình một cái, liền như là hắn lần đầu tiên tới thời điểm một dạng. Trong này đến cùng cất giấu cái gì? Tần Sương đích nói thầm một câu, sau đó ba đạo xích tiêu kiếm khí tại bên cạnh hắn ngưng tụ, bay thẳng hướng cái kia mặt hồ, kiếm khí nhập hồ, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có kích thích, nhưng là, càng như vậy, Tần Sương tâm lý càng không có thấp. Loại này chưa đổ vật mới là đáng sợ nhất. Tần Sương đang thử thăm dò không có kết quả sau trực tiếp tại hồ phía trước ngồi xuống Hắn hai mắt nhắm nghiền, Tần Sương cảm giác trong hồ vật kia tuy nhiên có linh trí, nhưng là linh trí không cao, cho nên Tần Sương dùng loại phương thức này đi dụ hoặc hắn. Tuy nhiên Tần Sương đem ánh mắt đóng, nhưng là thần trí của hắn cũng không có đóng lại, hết thảy chung quanh, hắn như cũ có thể cảm thụ rất rõ ràng, thì liền cái kia không ngừng bước hơi hàn khí, Tần Sương đều có thể cảm thụ được. Mặt hồ vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là tại hồ dưới đáy, một cái hình thể to lớn chuột, đã bắt đầu rục dịch, nó một mực không có từ trong hồ đi ra. Cũng không phải là bởi vì nó có linh trí, mà là bởi vì, chuột nha, thiên tính thì nhát gan. Một cụ cột nước phóng lên tận trời, trực tiếp bắn về phía Tần Sương, mà Tần Sương tuy nhiên cảm ứng được lần này công kích, nhưng là hắn cũng không có né tránh, mà chính là vận chuyển linh lực bảo vệ chính mình, sau đó cứ thế mà chịu đựng lấy lần này công kích. Tần Sương thân thể bị lần này công kích đụng lui 5-6 mét, nhưng là hắn không nhúc nhích, cứ như vậy nhắm hai mắt, nằm trên mặt đất. Đương nhiên, vừa mới loại trình độ kia công kích, cũng không thể đối tần sương tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn, duy nhất cũng là để thân thể của hắn lui về phía sau vài mét. Tại tần sương thân thể bị đánh lui một sát na kia, tần sương cảm giác được trong hồ truyền đến một loại cảm giác hưng phấn, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là tần sương quả thật cảm nhận được. Tần sương biết, trong nước cái kia ra hỏa chính mình không nhẫn lại được, trên lục địa đi săn kết thúc, tiếp đó, nên trong nước. Xích Tiêu kiếm tại chữ vật giới chỉ bên trong đã bắt đầu áp vũ thế công, chỉ cần tần sương đem nó triệu hoán đi ra. Liền có thể trực tiếp hoàn thành một kích mạnh nhất, nhưng là mặt ngoài, tần sương vẫn như cũ không núp đích. Liền như là một cái người gỗ một dạng, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức tần sương đều cố ý ẩn giấu đi, nếu như không phải thực lực cao hơn hắn người, sẽ trực tiếp nghĩ lầm tần sương đã chết. Chuột tại đáy hồ du động một vòng, tuy nhiên nó không cảm ứng được bất luận cái gì tần sương khí tức, nhưng là nó như cũ không có muốn lên đi ý tứ, đây chính là chuột, bị hội, nhưng là cảnh giác. Có một cột nước hướng tần sương đánh tới. Tần Sương lần này liền vận hành linh trí đi cản đều không có, trực tiếp thì cứ thế mà khiên xuống dưới. Mà chuột cũng bởi vì lần này, chियत để để xuống cảnh giác, trực tiếp theo đáy hồ nhảy tới, đây là một cái cự hình thủy lão chuột, cơ hồ có năm cái tần sương lớn như vậy, Tần Sương ánh mắt hơi hơi mở ra, nhìn trước mắt cái này thủy lão chuột, Tần Sương gần nhất chậm rãi ẩn chứa một phen tàn nhẫn đường cong. Xích Tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại chuột phía sau, hoàn toàn phong kín chuột đường lui, mà Tần Sương trực tiếp một cái lắc mình đi vào chuột trước người. Một quyền đánh ra, cái kia con chuột đầu trực tiếp biểu hiện. Chuột rít lên một tiếng, bắt đầu hướng trong rừng chạy trốn, mà tần sương làm sao có thể cho nó cơ hội chạy trốn. Xích tiêu kiếm lướt đi, trực tiếp đem cái kia chạy trốn chuột cho xuyên thủng. Đối mặt cấp bậc này yêu thú, tần sương thật có thể hoàn toàn nghiền ép, thậm chí có thể không lãng phí một điểm dư thừa khí lực. Hô! Tần sương hít sâu một hơi. Hệ thống nhắc nhở, đi săn, nhiệm vụ độ hoàn thành 10. 12. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 3 giờ. 3 giờ bên trong chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại. Hệ thống băng lạnh thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Sương nguyên bản tại nghỉ ngơi một chút, nhưng là, trước mắt tình huống này, tựa hồ chính mình không có thời gian nghỉ ngơi. Cái kia hai cái cần phải tại đối diện trên núi a. Tần Sương cảm thán một câu, trực tiếp bay lên không trung bay về phía đối diện trên núi, mà Tần Sương vừa mới bay lên hồ trên không, một cỗ băng lạnh đến cực hạn cảm giác trong nháy mắt ăn mòn Tần Sương thân thể. Tần Sương một cái lảo đảo, cả người trực tiếp tiến vào trong hồ. Trên mặt hồ tiểu lạnh như vậy, trong hồ tự nhiên không cần nhiều lời. Tần xương cảm giác mình đã bị đông cứng, thân thể chính mình hoàn toàn không thể động đậy, thì liền linh lực đều không sử dụng được. Dĩ hòa, từng đạo từng đạo vô cùng bá đạo liệt diễm bắt đầu ở tần xương trên thân thể lưu chuyển, mà tần xương cái kia ban đầu vốn đã kết băng thân thể cũng chậm chậm hòa tan ra, mất đi chi giác cũng chậm chậm khôi phục lại. Hệ thống nhắc nhở, ẩn tàng nhiệm vụ, cứu lưu quỷ hỏa nhiệm vụ phát động. Ngươi vị trí là một mảnh bị cửu lưu quỷ hỏa ăn mòn đại hồ. Hồ này bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ, có chỉ là vô biên vô hạn, cực hạn lạnh lẽo. Nhiệm vụ mục tiêu, luyện hóa cửu lũ quỷ hỏa. Nhiệm vụ thất bại ngươi đem bị vĩnh viễn đóng băng tại mảnh này không có có sinh cơ trong hồ. Cửu lũ quỷ hỏa, tần xương đã khôi phục chi giác, có dị hỏa bao khỏa, loại kia lạnh lẽo cảm giác đã chẳng mạnh mẽ lắm, cho nên tần xương trong hồ mở rộng thân thể một cái, từ từ hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Cửu lũ quỷ hỏa, xem xét thì là một loại dị hỏa. Cho nên hiện tại tần Sương nội tâm mười phần kích động, loại này lạnh lẽo đến cực hạn ma chơi, nếu như mình có thể luyện hóa, như vậy về sau cùng cấp bậc đối thủ, thì trên cơ bản không phải động thủ, trực tiếp một mồi lửa, đem hắn đông thành băng. Loại thuyết pháp này tựa hồ có chút quái, một mồi lửa đem người đông thành băng, nhưng là sự thật chính là như vậy. Tần Sương lặn xuống tốc độ không phải rất nhanh, bởi vì hắn môi đến một cái chiêu sâu đều cần thích ứng thật lâu. Tuy nhiên, có dị hỏa bá quả, lạnh lẽo cảm giác bị thấp xuống thật nhiều, nhưng là Loại kia cảm giác vẫn là tồn tại. Rốt cục, tần sương đi tới đáy hồ, một đoàn nhảy lên liệt diễm xuất hiện tần sương trước mặt, tần sương trực tiếp vận hành linh lực đem đoàn kia liệt diễm bao khỏa bắt đầu từ từ luyện hóa. Hết thảy đều tiến hành hết sức thuận lợi, không có mảy may trở ngại. Thật giống như đoàn kia lửa nguyên bản là tần sương, mà lúc này tần sương chẳng qua là thu hồi đồ vật của mình mà thôi. Tần sương lúc này mười phần cung nhiệt, vậy mà không có cảm giác được mảy may dị thường, thuận lợi như vậy, hắn tự nhiên không có cảm giác được không thích hợp. Đồng nhiên, Tần Xương đồng tử co rụt lại, hắn cơ hồ là ở đâu trong nháy mắt thu hồi linh lực của mình, thế mà, đây hết thể đã trởm, một loại cảm giác hôn mê đánh tới. Hắn biết, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Chương 365: Băng tuyết thế giới. Tuyết không ngừng từ không trung bay xuống, Tần Xương từ từ từ dưới đất bỏ dậy, lạnh. Hắn hiện tại cảm giác mười phần lạnh, thân thể của hắn chính mình bắt đầu từ từ kết băng. Đây là đâu? Theo Tần Xương trong miệng phát ra một đạo khô khốc cấm tiết. Mà nói chuyện hô đi ra nhiệt khí, tại một sát na kia trong nháy mắt kết băng, băng rơi xuống tại trên mặt tuyết, phát ra một tiếng nhu hòa nhẹ tướng. Xích tiêu kiếm tự động xuất hiện ở tần xương đỉnh đầu, một cỗ dòng nước gấm đi vào tần xương thân thể. Xích tiêu kiếm đã tự động bao tay háo. Mà lúc này tần xương đại não như cũ ở vào một loại trống không trạng thái, bởi vì, đầu óc của hắn, vẫn còn một loại bị đông cứng trạng thái, nơi này, thật sự là quá lạnh. Dòng nước gấm bắt đầu ở tần xương các đại kinh mạch lưu động. Tần Sương thân thể cũng chậm rãi từ loại kia lạnh lẽo leo bên trong tránh thoát, đầu góc của hắn cũng chậm chậm vận chuyển lại. Chuyện gì xảy ra? Mụ nội nó, lao tử vậy mà lại được đưa tới huyễn cảnh bên trong tới, thật sự là ngài chó. Tần Sương mắng to một câu, từng đạo từng đạo liệt diễm bắt đầu ở trên thân thể của hắn lưu chuyển, Tần Sương lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ngắm nhìn bốn phía. Tần Sương lúc này vị trí hẳn là một mảnh băng nguyên, băng nguyên mười phần bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn tới là mênh mông màu trắng. Loại màu sắc này mười phần thuần túy, thuần túy đến để người tuyệt vọng. Đậu Phượng, cái này có ý tứ gì a? Tần Sương có chút im lặng, cái này Huyên Cảnh tựa hồ ngoại trừ tuyết, không có cái gì, cái này khiến Tần Sương có chút im lặng. Thế nào cũng phải cho điểm nhắc nhở a, nếu không mình làm sao có thể ra ngoài? Tần Sương đối với Huyên Cảnh loại này đồ vật cũng không có nghiên cứu, cho nên hiện tại Tần Sương có chút luống cuống. Tuy nhiên có dị hỏa bá hỏa, Tần Sương vẫn có thể cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng cứng nhắc rất rõ ràng mình tại trong thế giới hiện thực thân thể đang không ngừng bị đóng băng. Nếu như mình không nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ cái này nguyễn cảnh, vậy liền thật sự có khả năng bị vĩnh viễn đóng băng ở chỗ này. liền như là hệ thống nhắc nhở bên trong nói một dạng hệ thống là sẽ không hù doa người, nó nói đều là tuyệt đối chân lý. Tần xương vốn là muốn bay, nhưng là vì tiết kiệm thể lực, tần xương vẫn là lựa chọn đi. Di hỏa cũng là cần linh trí thúc giục, mặc dù mình hiện tại ở vào trong ảo cảnh, nhưng là hết thể lại chân thật như vậy. Mà đúng lúc này, trên trời một đầu mọc ra cánh chuột thật tại cùng một cái băng diên chiến đấu. Nó cái gì thời điểm đi ra? Tần Sương nói nó, dĩ nhiên là chỉ trong cơ thể mình cái kia con chim lớn. Cái kia con chim lớn trên cơ bản chưa từng xuất hiện, ngoại trừ lúc trước ăn con rắn kia thời điểm. Mà lúc này, Tần Sương hiển nhiên là đem trên trời cái kia băng diên trở thành chính mình thân thể bên trong cái kia con chim lớn. Tất cả hảo cảnh tồn tại, đều có ý nghĩa của nó, mà cái này hảo cảnh tồn tại hẳn là vì ghi chép lần chiến đấu này. Trên trời băng diên cùng chuột quấn quít lấy nhau, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ gây dựng lại, rất hiển nhiên, phía trên cái kia hai con yêu thú thực lực, chính mình xa xa siêu việt Tần Dương, cho nên Tần Dương lúc này cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Bởi vì, cái này băng nguyên tựa hồ không có cuối cùng, mặc kệ Tần Dương làm sao chạy, đều là dáng vẻ đó cho nên Tần Dương dứt khoát không hề làm gì, trực tiếp ngồi trên mặt đất, theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra lúc trước con trâu kia thịt trực tiếp liền bắt đầu đổ nướng. Một cỗ mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra, bởi vì dị hỏa bá quả, tần sương chỗ địa phương này nhiệt độ cùng lúc bình thường nhiệt độ không sai biệt lắm, cho nên tần sương cũng không có chút nào lo lắng chính mình vừa nướng chín thịt bỏ bị đông cứng. U <cười> cục. Một tiếng chim hót tự tần sương thể nội phát ra, sau đó một mực băng diên trực tiếp vọt lên bầu trời. Nguyên lai vừa mới cái kia không phải cái này con chim lớn a. Tần Sương đích nói thầm một câu, tiếp tục gan lấy chính mình thịt nướng Đối với băng diên bay ra, Tần Sương không có chút nào lưu ý, dù sao, Tần Sương cùng cái kia con chim lớn căn bản không tại một đầu thực lực đường trên. Cho nên Tần Sương cầm con chim này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại nó đột nhiên bay ra ngoài, Tần Sương cũng chỉ có thể tiếp tục ăn thịt nướng. Tần Sương thể nội cái kia con chim lớn bay lên không trung về sau, bắt đầu vòng quanh nguyên bản cái kia băng diên phi hành, cái kia con chuột cũng bởi vì chim to xuất hiện, dừng lại thế công, dù sao, đột nhiên xuất hiện cái kia con chim lớn thực lực cũng không so nó thấp bao nhiêu. Hai cái băng diên truyền miên sau một thời gian ngắn, đều là hướng về phía cái kia con chuột, chuột phát ra một đạo tê minh, hai cánh trực tiếp vỡ vụn, sau đó chuột thân hình trong nháy mắt biến mất tại không trung. Đáy Hồ, Tần Sương đột nhiên mở mắt ra, sau đó hắn liền thấy một con chim lớn trực tiếp một miệng đem đoàn kia cừu lũ quỷ hỏa cho nuốt vào, sau đó chim to đối với Tần Sương mở rộng một chút cánh, trực tiếp biến mất tại Tần Sương trước mặt. Tần Sương Tần Sương vốn là muốn mắng vài câu, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được, dù sao, cái kia con chim lớn, hắn không thể chêu vào, mà lại cũng không có gây tất yếu. Chim lưu tại thể nội, chung quy là nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Cửu u quỷ hỏa bị chim to thôn phệ, hồ nhiệt độ của nước cũng chậm chậm khôi phục lại, Tần Sương nhảy lên, trực tiếp nhảy ra mặt nước. Tần Sương dùng dị hỏa bốc hơi rơi mất trên người hơi nước, sau đó bay thẳng hướng về phía ngọn núi kia. Sơn mười phần dốc đứng, Tần Sương bay thẳng đến đỉnh núi, quay người nhìn lại. Cái kia dưới núi hổ vậy mà bảy biện ra long hình, Tần Sương đối với cái này cũng không có cảm giác gì, chỉ là lẩm bẩm một câu. Ngoại trừ mẹo, còn thật sự có thập nhị cầm tinh như vậy cái ý tứ A. Sau đó Tần Sương quay người, trực tiếp đi vào trên núi. Trên núi không so cái kia mảnh lùng cây, nơi này cây muốn rậm rạp rất nhiều, trên cơ bản không có có thể hành tẩu con đường, Tần Sương đành phải xuất ra xích tiêu kiếm làm mở đường công cụ. Thật lãng phí. Tần Sương đích nói thầm một câu. Tần Sương mở đường động tĩnh làm rất lớn, dù sao, lớn như vậy một ngọn núi, nếu muốn tìm đến mặt khác hai con yêu thú nói nghe thì dễ, cho nên Tần Sương vẫn như cũ là dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp, hấp dẫn lấy trên núi sinh linh chú ý. Làm sao còn không có động tĩnh a? Đến cùng có hay không đồ vật trốn ở cái này a? Tần Sương lẩm bẩm một câu, tiếp tục mở lấy đường, mà hắn lúc này lại không có phát hiện, nguyên bản bị bổ chặt cây, chính đang không ngừng khôi phục cái này, Tần Sương sau lưng đường, chính đang chậm rãi biến mất. Mà tại những thứ này cây chỗ sâu, một đôi con mắt màu xanh lục ngay tại nhìn chằm chọc vào Tần Dương, cái kia trong ánh mắt lộ ra tham lam, thật giống như Tần Dương là một loại mười phần có sức hấp dẫn đồ vật một dạng. Mà cái cái hồ, lúc này chính đang không ngừng bốc hơi, bốc hơi về sau, tại đáy hồ xuất hiện một đầu toàn thân là bùn cự long, cái này cự long rất rõ ràng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là đang chậm rãi chấn động rất xuống, cái này trên người bùn đất, cũng không có muốn bay lên ý tứ. Tần Dương đang không ngừng lúc trước đi tới. Đường, cũng đang không ngừng biến mất viết, trong mắt màu xanh lục đang không ngừng lóe ra, hồ buồn bị không ngừng chấn động rất xuống. Sát trời, vào lúc này từ từ tối xuống, đó cũng không phải bình thường trời tối, mà chính là, có một cố lực lượng, tại thuốc dục trời tối. Thần xương như cũ đang không ngừng tiến lên. Trường 366, xói đến đấy. Kỳ thực lúc này Thần xương cách cái kia mảnh hồ cũng không phải là rất xa, nhưng là do ở trên núi những thứ này cây nguyên nhân, đối với hồ phát sinh biến cố. Tần Sương một chút cũng không có phát giác, hiện tại Tần Sương thật giống như mê muội đồng dạng, không ngừng huy động xích tiêu kiếm. Rốt cuộc đã đến sao? Tần Sương sắc mặt ngưng tụ, nhưng là động tác trên tay cũng không có dừng lại, tuy nhiên hắn không thể cảm ứng nhưng bên hồ kia động tĩnh, nhưng là, phía sau hắn một mực có đồ theo, điểm này hắn là biết, chỉ bất quá một mực không có động thủ. Mà lúc này, Tần Sương rõ ràng cảm nhận được một cỗ sao động tâm tình, hiện nhiên, một mực đi theo phía sau mình vật kia đã có chút không nhẫn lại được. Trên núi đường không dễ đi, Tần Sương cũng chỉ có thể dựa vào xích tiêu kiếm xinh xinh mở ra một đạo tiến lên đường tới, mà lúc này, Tần Sương tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều, đó cũng không phải bởi vì hắn mệt mỏi, mà chính là hắn đang ngang sau vật kia phát khởi thế công. Khoảng cách Tần Sương hơn 100 mét địa phương, một đôi tròng mắt màu xanh lục không ngừng lóe ra, mà cái này hai con mắt chủ nhân chính là một con sói, một đầu thân hình so Tần Sương còn muốn nhỏ sói. Siu. Một cái nhánh cây mang theo lăng liệt sát khí tự Tần Sương sau lưng đánh tới. Tần sương thân thể hơi nghiêng về phía trước, tránh thoát nhánh cây kia, nhánh cây kia tại vượt qua tần sương chi sau tiếp tục hướng phía trước bắn tới, phía trước cái kia từng mảnh nhỏ cây cối trong nháy mắt sụp đổ. Xoa. Loại cường độ này công kích, tần sương là làm không được, cho nên, tần sương biết, đến đón lấy lại là một trận đại chiến, dù sao, vật kia thực lực còn cao hơn chính mình ra rất nhiều. Xích tiêu hồng lọng, một đạo huyết kiếm khí màu đỏ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tự tần sương sau lưng bắn ra, trực chỉ thất kia sói. Ngao. Một tiếng sói chu, trung quanh cây cối trong nháy mắt nứt toát, nguyên bản rậm rạp sơn lâm trong nháy mắt héo phi xuống dưới, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, mà theo trên núi lủm cây sinh cơ biến mất, con sói này khí tức biến đến càng thêm cường đại lên. Một đạo lục sắc chảo ấn cùng huyết sắc kiếm khí đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau về sau trong nháy mắt nổ tung, trung quanh nguyên bản mất đi sức sống cây cối, bị cỗ này nổ tung về sau khí lưu toàn bộ là tung. Tần Sương một cái bước xa vọt thẳng hướng cái kia thất hiện lộ ra thân hình sói, mà con sói này cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đón nhận Tần Sương công kích. Tần Sương trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, đừng nói là như thế một thất tiểu lang, cũng là tại lớn hơn mấy lần, Tần Sương cũng có nắm chắc giải quyết. Bang bang, xích tiêu kiếm cùng nốt sói đụng vào nhau, một loại kim loại va chạm thanh âm truyền đến, xích tiêu kiếm phát ra hào ngọng, một cổ bá đạo đến cực hạn liệt diễm bắt đầu ở thân kiếm mặt ngoài lưu truyền. Xoẹt xoẹt. Yêu lang không ngờ rằng tần sương lại còn sẽ có như thế một tay, cho nên nó thì còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị xích tiêu kiếm phía trên đột nhiên xuất hiện liệt diễm đem móng vuốt đốt đi cái kinh ngạc. Thật là thơm. Một cỗ thịt nướng vị bắt đầu tràn ngập ra, tần sương nhịn không được cảm thán một câu. Ngao. Yêu lang thân hình lùi lại, ngay sau đó một tiếng tê minh. Nghe được thanh âm này, tần sương ám đạo không tốt, đây là lang tộc chuyên môn cầu cứu tín hiệu, sói làm làm một loại quần tụ yêu thú. Trung quanh nơi này không có khả năng không có còn lại sói. Ngao, ngao, bốn phía bắt đầu vang lên tiếng sói chu. Cái này tiếng sói chu liên miên không ngừng, tần xương trong lòng cả kinh. Cái này cỡ nào thiếu đầu lang a? Ngay sau đó, xích tiêu kiếm một sáng chói, lần nữa phóng tới cái kia móng đuốt bị chính mình nướng chín yêu lang mà đi. Cuồng bạo khí tức tự tần xương trong thân thể tiến phát ra, vốn chỉ là có liệt diễm khiêu động xích tiêu kiếm khí thế lần nữa nhấc lên, mang theo khí tức tử vòng trực tiếp bổ về phía cái kia thất yêu lang. Yêu Lang đã bị Tần Sương hoàn toàn khóa chặt, cho nên nó căn bản cũng không có biện pháp né tránh lần này công kích, chỉ có thể cùng Tần Sương cứng đối cứng. Yêu Lang toàn thân buộc phát ra mãnh liệt lục quang, cái này quang mười phần lóa mắt. Tần Sương dùng lực nháy nháy mắt, thích đứng, cái này tia sáng mãnh liệt. Sau đó xích tiêu kiếm hung hăng bổ xuống. Ngao, Yêu Lang làm sao có thể ngăn cản thì Tần Sương công kích? Cho nên đang phát ra một tiếng không cam lòng tê minh về sau, trực tiếp thì hóa thành cho bụi. Hô. Giải quyết xong trước mắt đầu này yêu lang, tần sương nhẹ chữ thở ra một hơi, sau đó tần sương phóng thích thần trí của mình đi dò xét tình huống chung quanh, chật, tần sương mi đầu đóng chặt, chung quanh không ngừng hướng mình vọt tới sói, tối thiểu không dưới 100 đầu, mà lại thực lực lớn bộ phận đều muốn so với chính mình vừa mới giải quyết mạnh hơn rất nhiều. Sói đến đấy, tần sương đích nói thầm một câu, nắm xích tiêu kiếm tay nắm thật chặt, sau đó trên mặt lộ ra một vệnh cùng nhiệt. Giết! Huyết hải xuất hiện! Tần Sương khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, xích tiêu kiếm lần này cũng không có lơ lửng đến trong biển máu, mà chính là bị Tần Sương thật chặt nắm ở trong tay. Tuy nhiên đối mặt nhiều như vậy thực lực cũng so với mình không kém yêu lang, trong lòng của hắn một chút cơ sở đều không có, nhưng là, cái này lại có quan hệ gì, lại giết? Bầy sói tại khoảng cách Tần Sương chỉ có mười mấy thước địa phương tụ tập lại, bởi vì Tần Sương là theo đỉnh núi đi xuống dưới, cho nên lúc này Tần Sương ở vào một loại cư cao lâm hạ trạng thái. Bầy sói cũng không có chủ động công kích, mà là tại chỗ nào chờ lấy đồng bọn của mình, mà Tần Sương lúc này cũng không có động thủ, hắn cũng đang đợi bọn sói này đủ con số, như vậy thì duy nhất một lần giải quyết, Tần Sương là không có có thời gian dư thừa đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Sói đã lít nha lít nhít, nhưng lại không có phát ra một thanh âm nào, tại bầy sói phía trước nhất, một đầu màu trắng đầu lang yên tĩnh đứng sừng sững lấy, chỉ là đầu này đầu lang liền đầy đủ Tần Sương chịu được, bởi vì, cái này lại là một đầu thông huyền bắt trọng đầu lang. Rất rõ ràng, đầu này Bạch lang cùng lúc trước rửa vào hợp thể tăng thực lực lên yêu thú khác biệt, chính hắn có linh trí, mà lại, sau lưng còn có hơn 100 đầu phổ thông yêu lang, Này lại đúng là có chút khó giải quyết. uy, nhỏ lông trắng, nghe hiểu mời về lời nói. Tần Sương đem xích tiêu kiếm hướng trên lưng phóng một cái, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ lớn tiếng hô đến. ngao, Bạch lang một tiếng tê minh, trực tiếp hoa tố một đạo lưu quang sông về Tần Sương, mà Tần Sương sau lưng huyết hải một trận cuốn cuộn một đạo huyết sắc bình chứa tại tần xương trước mặt 5 mét ra hình thành. hiện tại tần xương lười nhác cùng đầu này bạch lang động thủ, bởi vì hắn chờ lấy bảy sói đủ quân số. bạch lang hóa thành lưu quang trực tiếp đâm vào huyết sắc bình chứa phía trên, bình chứa bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó vết rách từ từ hướng bốn phía khuếch tán, sau cùng huyết sắc bình chứa hoàn toàn vỡ vụn. mà bạch lang thì là thân thể du lên, trên người lông trắng bắt đầu chậm rãi rụng xuống một mảnh. vô chi nhân loại, ngươi đem về trả giá đắt. Một câu tiếng người tự bạch sói trong miệng truyền ra, bạch lang cũng trong nháy mắt thối lui, tuy nhiên trước mắt tên nhân loại này thực lực không có nó thương tổn, nhưng là vừa mới cái kia một chút thì ăn thiệt tỏi, bạch lang cũng không có lại động thủ. Hai phương đều đang đợi bầy sói đến đông đủ, mà sắc trời cũng bắt đầu từ từ tối xuống. Làm sao nhanh như vậy thì điều đen. Tần Sương Đích nói thầm một câu, vừa mới chính mình tiến núi này thời điểm thời gian còn sớm, chính mình tiến đến cũng liền nửa canh giờ bộ dáng chỉ qua nửa canh giờ không có khả năng trời tối. Nhưng là Tần Sương không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì, sói đã tới đủ. Chương 367, Đồ Sát ngao ô Màu trắng đầu lang phát ra một tiếng tê mình, sau lưng cái kia hơn 100 đầu lang ảo ảo đáp lời. Trong lúc nhất thời trên núi sói chu không ngừng, Tần Sương tiện tay tìm hai mảnh khô héo lá cây đặt ở bên thai của mình. Tần Sương cũng không phải là làm sao hứa thích cái này tiếng sói chu, cho nên trực tiếp phong bế chính mình tính giác. Nhỏ lông trắng, làm sao nhiều chuyện như vậy a? Muốn lên thì tranh thủ thời gian cùng tiến lên. Tần Sương một đạo truyền âm trực tiếp truyền vào bạch lang trong thay. Bạch lang triệt để bị chọc giận, bầy sói trong khoảnh khắc đó tuôn hướng Tần Sương. Huyết Hải bắt đầu ngưng tụ ra đến hàng vạn mã tính xích tiêu kiếm, mà sói đã lấy bạch lang cầm đầu, ngưng tụ ra một đầu to lớn hắc lang, cái này sói che đậy nửa bên bầu trời. Tần Sương sắc mặt một, lệnh, xích tiêu kiếm mưa hào hào rơi xuống phía dưới. Hắc lang rít lên một tiếng vọt thẳng hướng về phía tần sương, mà huyết hải lúc này kịch liệt phun trào, một cỗ linh lực tự tần sương trong thân thể chảy ra. Hệ thống nhắc nhở, linh lực còn thừa 50%. Tần sương một chút dừng lại một chút, sau đó linh lực lần nữa tuôn ra, hiện tại cái này tình huống cũng không phải thời điểm do dự, tuy nhiên giải quyết xong những thứ này sói, đằng sau còn có một cái không biết quái vật gì, nhưng là, tần sương lúc này căn bản, không cố được nhiều như vậy. Trước mắt lít nha lít nhít sói, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp tiến cái nào to lớn con sóng lớn màu đen thân thể, lại là hợp thể. Tần Sương Đích nói thầm một câu, xích tiêu kiếm mưa mình rơi vào câu kia thân sói phía trên, sóng lớn trên thân cũng bởi vì xích tiêu kiếm công kích trong nháy mắt bốc cháy lên, lông tóc đốt cháy khét mùi vị truyền đến. Ngao, cự lang mặt ngoài đã hoàn toàn bốc cháy lên, nhưng là đối với nó tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng gì, những con sói kia vẫn như cũ đang không ngừng dung hợp tiến thân thể của nó rốt cục, sau cùng một cái phổ thông sói cũng dung hợp đi vào vô chi nhân loại, chuẩn bị chịu chết đi. Ngao, bạch lang tê minh, thân thể hóa thành màu trắng chùm sáng bay thẳng tiến vào cự lang đầu, mà theo bạch lang đi vào, cự lang thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đem cái kia thiêu đốt lên liệt diễm cho làm diệt, mà hắn cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, một đôi con mắt màu trắng nhìn chòng chọc vào tần xương, một loại áp lực vô hình truyền tiến vào tần xương thân thể, loại áp lực này để tần xương thập phần khó chịu, dù sao. Có đồ đi vào thân thể của ngươi, ngươi khẳng định sẽ khó chịu. Đậu phộng. Si một câu, sau lưng huyết hải bắt đầu sôi trào lên, nguyên bản bị tần sương nắm chặt xích tiêu kiếm, lúc này bắt đầu tê minh lên, tần sương cảm thụ cái này xích tiêu kiếm sao động, thân thể hơi hơi bốn lượn. Huyết hải tiếp tục sôi trào, trong biển máu linh lực cũng đang không ngừng bị áp súc, mà lúc này tần sương vậy mà trực tiếp rời đi biển máu của chính mình, xông về cái kia thất cự lang. Đây là một thất trừng một tòa lầu lớn nhỏ cự lang. Tần Sương tại trước mặt nó, thậm chí không có con mắt của nó lớn. Xích tiêu kiếm toàn thân biến động, Tần Sương cả người khí thế cũng đột nhiên nhắc lên. Ẩm. Xích tiêu kiếm chuẩn xác không sai đâm trúng cự lang đầu, nhưng là, cái này tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Đậu phộng, ngươi đây là ăn sát ta. Tần Sương mang to một câu, thân thể cực tốc lui về phía sau, mà cái kia cự lang làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để Tần Sương chạy trốn. Một đạo lục sắc chảo ấn trực tiếp theo Tần Sương bay đi. Đạo này trào ấn 10 phần to lớn, Tần Sương căn bản cũng không có biện pháp né tránh, ngay sau đó quyết tâm liều mạng, một đạo cự đại xích tiêu kiếm ảnh xuất hiện tại Tần Sương sau lưng, sau đó bay thẳng đi theo xanh biếc trào ấn đánh vào nhau. ầm, Hai đạo linh lực biến thành công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, mà Tần Sương cách nổ tung điểm 10 phần gần, cho nên trực tiếp bị hất tung ra ngoài. hừ, Tần Sương rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra từng kia từng kia máu tươi. Nguyên bản Tần Sương cho là mình có thể cùng cái này Cự Lang trên cái ngang tay, không nghĩ tới tranh lệch đã vậy còn quá lớn. Tần Sương lúc này cũng không dám lại cùng Cự Lang cứng rắn làm, vậy mà chính mình liều nhục thân so ra kém cái kia Cự Lang, cái kia cũng chỉ phải dựa vào thứ khác. Mượn nhờ nổ tung đoạn thời gian kia, Tần Sương về tới huyết hải chi trùng, Tuy nhiên Tần Sương rời đi một đoạn thời gian, nhưng là huyết hải như cũ tại chính mình vận chuyển, linh lực không ngừng bị áp suất lấy. Vung tay ra bên trong xích tiêu kiếm, Tần Sương hai mắt nhắm nghiền. Xích Tiêu kiếm bắt đầu từ từ xoay tròn, huyết hải chi trung linh lực không ngừng bị Xích Tiêu kiếm hấp thu, mà Xích Tiêu kiếm thân kiếm quang mang càng phát ra cường thịnh. Nơi này không sai biệt lắm là tầng xương tầng 3 linh lực, tầng 3 linh lực đều ra chỉ đến Xích Tiêu kiếm phía trên, Tần xương còn là lần đầu tiên tố, bất quá may ra Xích Tiêu kiếm làm vì một thanh thần khí, còn có thể chịu nổi cường đại như vậy linh lực. Hưng. Tần Sương chợt quát một tiếng, Xích Tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trong tay, chung quanh huyết hải cũng trong nháy mắt này mở đi bởi vì huyết hải chi trung linh lực trên cơ bản bị xích tiêu kiếm cho hấp thu, từng đạo từng đạo liệt diễm bắt đầu ở xích tiêu kiếm mặt ngoài lưu động, màu trắng tuyến cũng chậm chậm cuốn lên xích tiêu kiếm, xích tiêu kiếm xích tiêu kiếm khí tức vào lúc này đạt tới một cái đỉnh điểm, thậm chí ngay cả nó không gian chung quanh cũng bắt đầu khởi động sóng dậy. Tới đi, mặc dù bây giờ xích tiêu kiếm rất mạnh, nhưng là đối mặt cự lang, tần sương như cũng không có nắm chắc, bất quá hắn làm như thế cũng không phải là bởi vì muốn nhất kích đánh bại cự lang. Mà là muốn làm rơi cự lang ánh mắt. Bởi vì tần sương biết, cái kia tròn mắt màu trắng, mới là cái này cự lang chân chính bộ vị trọng yếu, đầu kia bạch lang, mới thật sự là thao túng cự lang sinh vật. Cự lang gào thét một tiếng, cứ việc xích tiêu kiếm phía trên chỗ phát ra khí tức để nó đều có chút e ngại, bất quá, e ngại cũng không có nghĩa là nó thì nhất định có thể làm bị thương chính mình. Hống. cự lang phát ra rít lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía tần sương. Cái kia thân thể khổng lồ cũng không có ảnh hưởng đến cự lang tốc độ, tốc độ của nó ngược lại bởi vì thân hình nguyên nhân, biến đến mức dị thường mau lẹ. Mà Tần Sương cũng chủ động đón nhận cự lang, trong tay xích tiêu kiếm bắt đầu ngoang ngoạng lên, rất hiển nhiên thì liền xích tiêu kiếm đều có chút không thể chờ đợi, dù sao, làm vì một thanh thần khí, liền xem như tàn huyết, nhưng là cái kia nguyên bản châu có được lệ khí là không thể nào biến mất. Cự lang tốc độ 10 phần nhanh, Tần Sương căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị nhất trảo tử đánh bay ra ngoài. Mà tần xương đang bị đập bay ra ngoài trong nháy mắt đó đem xích tiêu kiếm ném một cái, xích tiêu kiếm lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp đâm vào cự lang con người. Bởi vì có tần xương tầng 3 linh lực gia trì, lúc này xích tiêu kiếm liền xem như thoát ly tần xương không chế, nó cũng biết bước kế tiếp cái kia làm gì, cho nên đâm vào cự lang con người xích tiêu kiếm trong con người quấy một phen về sau, lần nữa xuyên đâm vào một cái khác sói mắt, quấy. Mà lúc này tần xương cơ hồ đã ở vào một loại trạng thái hôn mê muốn không phải tại sao cùng một sát na kia vận chuyển luyện thể thân pháp đoán chừng lúc này tần xương chính mình trực tiếp hôn mê bất tỉnh khu khu tần xương từ từ từ dưới đất bò dậy sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia cự lang bóng người đã từ từ tiêu tản ra không có bạch lang không chế cái này cự lang căn bản cũng không có biện pháp thành hình mà cái kia nguyên bản dung hợp tiến vào cự lang thân thể sói cũng ảo đảo rơi trên mặt đất thần xương khòe miệng phủ lên một vệt điên cuồng đường cong. tiếp đó đến phiến ta Tuy nhiên Tần Sương hiện tại trạng thái không được, nhưng là, trước mắt sói đã như cũ không thể nào là đối thủ của hắn, tiếp đó, chỉ có thể là một phương diện đồ sát, sẽ không còn có ngoài ý muốn. Chương 368, Long Cái kia cự lang bởi vì bạch lang chết đi, đã bắt đầu từ từ tiêu tán, mà những cái kia không ngừng theo cự lang bên trong rút ra đi ra sói, trực tiếp bị Tần Sương một đao một cái cho chớp nhoáng giết chết. Máu tươi, đem cái này nguyên bản chuỗi lùi sơn nhiễm lên một tầng màu đỏ. Đại khái đi qua nửa giờ, Tần Sương rốt cục giải quyết xong tất cả theo cự lang bên trong chia ra sói. Hô. Tần Sương trực tiếp đặt ngông làm được mặt đất, sau đó bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, tuy nhiên những thứ này sói không bị Tần Sương chỗ nhìn ở trong mắt, nhưng là, nhiều như vậy thực lực không kém sói, giải quyết xác thực cũng phí hết Tần Sương không ít công phu, mà lại ban đầu Tần Sương còn bị hung hăng đập một vút sói. Chưa phát giác ở giữa, thiên đã hoàn toàn tối xuống, chỉ bất quá loại này thầm cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thầm. Mà chính là loại kia mười phần mất tự nhiên thầm, liền như là bầu trời bị thứ gì cho che phủ lên đồng dạng. Tần xương lúc này xếp bằng ở đỉnh núi vị trí, tòa này nguyên bản xanh ung tươi tốt sơn đã trải qua trở nên đỏ như máu một mảnh, một số đá vụn vậy mà bắt đầu chủ động hút thu hồi những thứ này máu đỏ tươi. Tần xương đang cố gắng khôi phục chính mình, bởi vì hắn biết, cái kế tiếp chính mình phải đối mặt yêu thú, khả năng có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết chính mình, hoặc là nói, chính mình cái kế tiếp đối thủ là có thể hoàn toàn nghiền ép chính mình tồn tại, dù sao từ phía trước mấy đợt quy luật liền có thể nhìn ra, nơi này yêu thú, thực lực là không ngừng tiến dần lên. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, không có ánh trăng, bốn phía một vùng tăm tối, mà lúc này, tần sương đống nhiên mở mắt ra bên trong, bởi vì hắn cảm thấy một cố làm cho người hít thở không thông linh lực ba động, cố này linh lực ba động để tần sương tâm thần cũng vì đó run lên. Thứ gì? Lại có như thế ba động khủng bố? Tần sương đích nói thầm một câu, Bắt đầu hướng sơn phía dưới phi nước đại, dù sao, đứng ở trên núi quá chói mắt, vẫn là xuống núi tốt, dù sao, hiện tại chính mình liền đối thủ đều không có tìm được, mà lại đối phương chỉ là phóng xuất ra một tia linh lực ba động, vậy mà để tâm thần mình đều rung động bắt đầu chuyển động. Thực lực này, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Tần xương tốc độ 10 phần nhanh, có điều hắn cũng không phải là đơn thuần chạy, thần trí của hắn ở trong quá trình chạy trốn không ngừng đảo qua trung quanh địa phương, bất quá, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trung quanh, bình tĩnh, có chút đáng sợ. Ngoại trừ vừa mới đột nhiên cảm nhận được cái kia cố cường đại đến khiến người ta hít thở không thông linh lực ba động bên ngoài, tần xương tại cũng không có tìm được bất kỳ dị thường, thật giống như, mới vừa rồi là chính mình xuất hiện ảo giác đồng dạng. Trong vòng mấy cái hít thở, tần xương liền đi tới dưới núi, xuất hiện tại tần xương trước mặt là một đạo hào rộng to lớn, đây cũng là bến sông cạn sau lưu lại ơn ký, tần xương không biết vì cái gì, hắn vào lúc này đột nhiên nhớ tới cái kia mảnh hồ. Liên tiếp, Tần Sương bắt đầu trong đầu nhớ lại, cái kia mảnh hồ, tựa hồ là một mực tại lưu động, chỉ bất quá chính mình một mực bị cái kia bước hơi hàn khí hấp dẫn, không có chú ý tới mà thôi, hiện tại cẩn thận hồi tưởng, Tần Sương còn là thông qua trí nhớ nhớ tới điểm này. Hồ là vây quanh núi này, điểm này Tần Sương đã nhìn ra, nói cách khác núi này. Đằng sau đã không có đường, như vậy sau cùng con thứ 12 yêu thú đến cùng giấu ở chỗ nào? Vừa mới cái kia cỗ hơi thở làm người ta run sợ rốt cuộc là thứ gì phát ra. Tần Sương có chút không rõ, dựa theo đồng dạng tói quen, sau cùng đại bột cần phải tại ngọn núi này đằng sau, nhưng là hiện tại cái này tình huống, tựa hồ cũng không có đường lui nơi này, cái kia khoảng cách cực lớn căn bản chính là mênh mông, mà lại chiều sâu cũng không biết có bao nhiêu. Hệ thống nhắc nhở, đi săn nhiệm vụ còn thừa thời gian, nửa giờ. Bang lánh máy móc gầm tại Tần Sương nội tâm vang lên, Tần Sương tâm lý mắng to một câu, sau đó trực tiếp một cái nhảy lên, bay lên giữa không trung, lúc này không trung ú ám một mảnh. Huyết hải xuất hiện tại Tần Sương sau lưng, tiếp lấy cái kia huyết hồng tia sáng, Tần Sương miễn cưỡng thấy rõ ràng trước mặt mình đổ vợ. Ở trước mặt mình, là một cái đen xì long đầu, cái này long đầu như trước kia Tần Sương tại hoa hạ trên TV nhìn đến không sai biệt lắm, hơn nữa còn là nhắm mắt lại cho nên Tần Sương cũng không sao cả để ý. Xem ra cái này cũng là sau cùng bột. Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có muốn ý tứ động thủ, bởi vì, thứ này thả ra khí tức quá mức cường đại. Tần Sương biết mình không phải là đối thủ của hắn, liền xem như Tần Sương toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc là cái này lòng đối thủ. Nhưng là Tần Sương cũng không có đi, hắn đang đợi một cái cơ hội thích hợp, sau lưng huyết hải bắt đầu cuồn cuộn lên, Tần Sương sắc mặt bắt đầu dần dần biến đến trắng xám, nhưng là Tần Sương cũng không hề để ý những thứ này, mà là tiếp tục đem linh lực theo trong cơ thể của mình phóng xuất ra. Mà con rồng kia tựa hồ cũng cảm nhận được động tĩnh bên này, đột nhiên mở mắt, Long con mắt thật to so tần sương cả người còn muốn đại suất mấy lần, mà tần sương bị như thế nhìn chằm chằm, cả người phía sau lưng bắt đầu không bị khống chế tràn ra mồ hôi. Mà sau một khắc, tần sương cả người trong nháy mắt lui nhanh, huyết hải bắt đầu kịch liệt rung động động, tại tần sương trước người hình thành từng đạo từng đạo huyết sắc bình chứng, mà con rồng kia trong ánh mắt bắn ra một đạo kim mang, vậy mà trực tiếp đột phá mấy chục đạo huyết sắc bình chứng. Mà tần sương lúc này cũng là kinh hãi, lúc trước còn không có áp dụ hoàn thành đại chiêu trực tiếp phát ra. Giữa thiên địa linh lực trong khoảnh khắc đó điên cuồng tràn vào huyết hải mà một thanh khổng lồ xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại tần sương sau lưng bầu trời. Khốn nạn, một đầu tiểu con run mà thôi, cũng dám tại tiểu gia trước mặt trăng bước, để ngươi xem một chút tiểu gia đại đạo. Tần sương một tiếng mắng to, to lớn xích tiêu kiếm trong nháy mắt xung ra, mà tần sương lúc này cũng là có chút thoát lực, liên tục đại chiến, liền xem như tần sương cũng có chút ăn không tiêu, mà lúc này tần sương đem cự hình xích tiêu kiếm phát sau khi đi ra ngoài. Thân hình trong nháy mắt thoáng hiện đến Cự Long đỉnh đầu Long giáp chỗ, không biết có thể hay không chật động. Tần Sương đích nói thầm một câu, xích tiêu kiếm huy động, mà lúc này Cự Long ngay tại ứng phó cái kia hình xích tiêu kiếm, tuy nhiên Cự Long thực lực xa xa vượt qua Tần Sương, nhưng là tại đối mặt cái kia có đặc thù ra chỉ xích tiêu cự kiếm lúc, nó cũng không dám xem thường. Bang bang, hống, một tiếng kim loại va chạm thanh âm về sau, một tiếng Long Minh vang lên, rất hiển nhiên, đầu này Cự Long hiện tại mười phần phẫn nộ bởi vì ngay tại vừa mới chính mình Long Giác lại bị một con kiến hôi tràn xuống một đoạn đây là không bị cự Long chỗ tha thứ Long tộc trời sinh thì có một loại ngạo khí mà lúc này chính mình Long Giác lại bị một con kiến hôi bổ xuống cái này làm sao có thể không phẫn nộ một tiếng Long Minh giữa thiên địa không khí bắt đầu rung động dữ dội lên đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái Tần Sương chỉ cảm giác thân thể của mình bắt đầu xoắn đau máu của mình quản cũng bắt đầu không ngừng bành trướng ngoa tào Tần Sương mang to một tiếng Cố nén thân thể cơn đau, lần nữa huy động lên xích tiêu kiếm, mà một kiếm này thì là lần nữa chém đứt một đoạn long giác. Cùng lắm thì lẫn nhau thương tổn, ai sợ ai a. Chương 369, nhiệm vụ thất bại. Cùng lắm thì lẫn nhau thương tổn. Tần Sương lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, dù sao chỉ cần mình tại con rồng này trên đầu, hắn liền sẽ không ngừng chặt xuống con rồng này long giác, chính mình không dễ chịu, chẳng lẽ ngươi còn muốn dễ chịu. Hệ thống nhắc nhở, đi săn, nhiệm vụ còn thừa thời gian. 5 phút đồng hồ, khởi động tính theo thời gian hệ thống. 300, 299, nhiệm vụ thời gian rốt cục muốn tới rồi sao? Tần Sương Đích nói thầm một câu, sau đó cả người bắt đầu điên cuồng huy động xích tiêu kiếm, mà Long Giác cũng theo Tần Sương huy động xích tiêu kiếm biến đến càng lúc càng ngắn lên, mà cự Long tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng kịch liệt. Đáng chết con kiến hôi, cũng dám đối xử như thế bổn toạn. Cự Long cơ hồ là giận hét ra câu này, sau đó hoa cả con rồng bắt đầu biến đến hư vô lên. Sau cùng vậy mà trực tiếp hóa thành một người trung niên nam nhân, trung niên nam nhân cơ hội là dán vào tần xương xuất hiện, cho nên, tần xương căn bản không kịp tố ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng là, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, trung niên nam nhân công kích như mưa rơi rơi vào tần xương trên thân, mà tần xương cả người cũng bắt đầu biến đến điên cuồng, bởi vì, cái này trung niên nam nhân mỗi một lần công kích đều mười phần có chừng mực, chỉ là để tần xương cảm giác rất đau cũng không có chân chính thương tổn đến tần xương thân thể. Một cái tiểu con jun mà thôi, chỉ có ngần ấy lực đạo sao. Tần xương lúc này ở vào một loại không thể động đậy trạng thái, bởi vì cái kêu cự long biến thành trung niên nam nhân tốc độ là tại là quá nhanh, cơ hồ là một đạo công kích vừa dứt dưới, hạ một đạo công kích đã đến, tần xương thân thể một mực bị công kích lấy lùi lại, không có bất kỳ cái gì động đậy cơ hội. Con kiến hôi, sắp chết đến nơi vẫn không quên hiện lên miệng lưới mạnh. Trung niên nam nhân tuy nhiên hết sức tức giận Nhưng là cũng không có quá nhiều tâm tình chậm trờn, dù sao, chính mình cũng là một đầu tồn tại mấy trăm năm long, cùng như thế một cái thằng nhóc con sinh khí, đúng là có chút không nói ra đi. Nhưng là trung niên nam nhân tuy nhiên nhìn qua cũng không có sinh khí, nhưng là công kích lực đạo lại gia tăng càng nhiều. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ còn thừa thời gian đếm ngược. 10, 9, 8 ha tiểu con jun đến đón lấy để ngươi nhìn ta tuyệt chiêu đi, ngươi chẳng qua là một cái con jun mà thôi. Căn bản cũng không có biện pháp vây khẩu ta. 3. 2. 1. Hệ thống nhắc nhở, đi săn, nhiệm vụ thất bại. Mà tần xương thân hình cũng tại lúc này trong nháy mắt biến mất, trung niên nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài, cự long thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Con kiến hôi, chết. Chính mình chỗ ở cái này bí cảnh bên trong, kỳ thực đầu này cự long là biết đến, nhưng là do ở cái này bí cảnh bên trong linh lực nồng đậm, hơn nữa còn có kiểu u quỷ hỏa thấm vào thân thể của hắn, cho nên. Cho tới nay nó đều an phận ngủ say tại cố cơ sở, trong thời gian này, đi vào rất nhiều người, nhưng là nó vẫn luôn không có hiện thân, đây cũng là nó cùng lục đạo thư viện ở giữa ăn ý. Mà bây giờ, cái kia người tiến vào, không chỉ có cầm đi kiểu lưu quỷ hỏa, hơn nữa còn đem chính mình long rác cho thi đi hơn nửa đoạn, phải biết, long rác dài ngắn, chính là đại biểu thân phận địa vị cao điểm. Mình bây giờ, nếu như trở lại tộc quần, nhất định sẽ bị còn lại đồng loại chết người cho nên nó quyết định. Con kiến hôi mà lúc này tại thánh viện giữa không trung, tám đạo thân hình treo lơ lửng giữa trời mà ngồi, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ theo trên người của bọn hắn phát ra, mà những cái kia đứng ở phía dưới tân sinh, từng cái đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, vừa mới tần xương tại bí cảnh bên trong biểu hiện, bọn họ thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sợ. mà bây giờ trên bầu trời những người kia tố sự tình hướng là phong ấn cái này cổ lao bí cảnh, bởi vì ngay tại vừa mới một cái long đầu vậy mà trực tiếp theo hư không bên trong ló ra. Muốn không phải những trưởng lão này phản ứng nhanh, không phải vậy lần này tân sinh, đoán chừng đều phải xong đời. Xem ra thật đem đầu kia tiểu con run cho ép. Tần sương lúc này thật nằm trên mặt đất, chung quanh là hỏa viện tân sinh, chính mình cái kia cái trung niên đạo sư, vừa mới tần sương tại bí cảnh bên trong biểu hiện, những học sinh mới này đều nhìn thấy, những cái kia cái này có thể so với chiêu sinh trưởng lão thực lực yêu thú, vậy mà trực tiếp bị tần sương cho hoàn ngược, mà lại, đầu kia có thể sẽ rách hư không lòng. Vậy mà cũng bị Tần Sương cho chặt xuống một nửa. Người tiểu tử này. Trung niên đạo sư nghe được Tần Sương lời mới vừa nói, bất đắc dĩ lắc đầu, bí cảnh bên trong con rồng kia là lai lịch gì, trong lòng của hắn lại biết rõ rành, rành rành, vừa mới nếu không phải là bởi vì thiên vũ long muốn phải từ từ tra tấn Tần Sương, đoán chừng Tần Sương hiện tại cũng không về được. Tần Sương tại trên mặt đất nằm đại khái nửa giờ, sau đó ngồi dậy. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ kinh nghiệm 700 ngàn. Ngoa tàu. Làm sao đột nhiên đập bảy trăm ngàn kinh nghiệm? Tần Sương không còn gì để nói, xem ra cái hệ thống này có lúc cũng hố người. Bất quá Tần Sương nghĩ nghĩ, cảm giác đập điểm kinh nghiệm chính mình cũng không chịu thiệt, vừa mới đánh giết cự lang hòa hợp thể quái thời điểm, chính mình cũng kiếm lời không ít. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hiện ở trên tay mình thế nhưng là có mười mấy khối nát long Giác, chỉ là những vật này, Tần Sương cảm thấy thì so cái kia điểm kinh nghiệm tiền nhiều hơn, cho nên, đối mặt cái này hố người hệ thống. Tần Sương cũng chỉ là một chút đầu đen rau muốn một thanh, cũng không có quá mức để ý kinh nghiệm. Mà lúc này bên trên bầu trời, một đạo nói linh lực màu vàng nóng bắt đầu chậm rãi hội tụ thành một cái lục mang tinh hình dáng, mà cái này lục mang tinh đang không ngừng xoay tròn lấy, từ nơi này lục mang tinh phía trên, Tần Sương cảm thấy một loại chưa bao giờ có hoảng sợ. Lục mang tinh trận, bọn này lao ra hỏa còn thật hung ác. Trung niên đạo sư Đích nói thầm một câu, lục mang tinh trận rất lợi hại phải không? Tần Sương do dự một cái z z giống như hỏi. Trung niên đạo sư không còn gì để nói, bất quá đã học sinh hỏi, chính mình cũng không tiện không trả lời, chỉ bất quá hắn câu trả lời này mười phần ngắn gọn mà thôi. Linh Châu mạnh nhất sát trận. Hiện tại đến phiên Tần Sương bó tay rồi, cái này nói cùng không nói, tựa hồ cũng không có có khác nhau lớn gì, Tần Sương cũng là dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ đến, trận pháp này không đơn giản, mà bây giờ Trung niên đạo sư kiểu nói này, Tần Sương còn thật sự có chút bó tay rồi. Trên bầu trời lục mang tinh không ngừng xoay tròn lúc này thánh viện cái này một mảnh linh châu cơ hồ đều bị cái kia lục mang tinh cho hấp thu, chung quanh bắt đầu biến đến bị đè nén lên, mà tần xương lúc này cũng hơi hơi như mày, trận pháp này đã vậy còn quá bá đạo, lại đem chung quanh linh châu hoàn toàn cho cướp bóc. Thậm chí, lúc này mình nếu là không không chế lại trong cơ thể mình linh châu, tần xương cảm giác bên trong thân thể mình linh châu cũng có thể bị hấp thu hết. Mọi người chú ý, đều phong tỏa ngăn cản chính mình linh châu, cái này lục mang tinh trận dị thường bá đạo Trang nghiêm thanh âm giản mùa vang lên, Tần Sương không còn gì để nói. "Chờ ngươi nhắc nhở, tiểu gia linh châu sớm đã bị hút khô. Con kiến hôi đều phải chết." Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, Tần Sương thân thể không khỏi siết chặt, cả người trong nháy mắt đi vào đến trạng thái chiến đấu. "Trớ Khẩn Trương, Trung niên đạo sư gặp Tần Sương cái dạng này nhắc nhở đến. Bát đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, nói một mực tiểu con run tính là gì?" Nghe Trung niên đạo sư, Tần Sương cũng đồng ý nhẹ gật đầu, dù sao, Lục đạo thư viện cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể trả đạp. Chương 370, Long giác. Tuy nhiên đầu kia cự long 10 phần cường đại, nhưng là tại nhiều cường giả như vậy trận pháp dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành một đầu con jun. Wen. Lục Mang Tinh bên trong, xuất hiện một cái đầu rồng to lớn, long đầu gào thét một tiếng, liền trực tiếp bị Lục Mang Tinh cho cưỡng chế đè ép trở về. Tiểu tử này thật đúng là vượt quá lão phu dự kiến a, lại đem đầu này con jun cho làm tỉnh lại. ha ha. Bất quá là một đầu con Jun cơ duyên xảo hợp đạt được chân không truyền thừa mà thôi, mà thật đem mình làm lòng, cũng dám đi ra bán đi. Chỉ bất quá cái kia bí cảnh về sau không thể dùng, cũng không biết cái kia con Jun chết hẳn không có. Cái kia ngược lại là, dù sao, con Jun sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh. Thần Sương. Trên bầu trời mấy vị kia đối thoại cũng không có ẩn tàng, tất cả mọi người ở đây đều nghe được, mà để Thần Sương có chút im lặng là, con rồng kia thật sự chính là một đầu con Jun. Chẳng trách mình nói nó là con run thời điểm nó kích động như vậy, nguyên lai like là nói chúng a. Cái này long rác sẽ không cũng là giả a. Tần Xương ngoo từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đoạn long rác, tuy nhiên đây chỉ là lòng trên sừng một chút xíu, nhưng là cầm tại Tần Xương trong tay, cũng kém không nhiều có cánh tay dài ngắn, dù sao, cái kia cự lòng, thật sự là quá lớn. Long còn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh viện, những học sinh mới ào ào tâm thần run lên. Chỉ có một số nhỏ người có thể chống cự cái này lưu lại long uy Ai, long là giả, nhưng là long giác là thật, ngươi không muốn chơi. Trung niên đạo sư mở miệng nói đến, đầu này cự long địa vị hắn là biết đến, chính là bởi vì đối với long giác, nó mới có thể biến thành long. Mà Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị, lấy ra chơi đùa cũng không có việc gì, ngươi liền xem như là ta đơn thuần trang cái bước. Vốn, huynh đệ, không tệ lắm. Mà lúc này đại khối đầu cũng đi tới. Tần Xương đối với đại khối đầu cười cười, sau đó trực tiếp cầm trên tay cái kia tiết long giác ném cho đại khối đầu. Đại khối đầu đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng tiếp nhận long giác, thu đến nhẫn chứa vật của mình bên trong. Chứa vật giới chỉ tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng là đối với đại khối đầu loại này phú nhị đại tới nói, thật không phải là cái vấn đề lớn gì. "Vậy ta thì cảm ơn huynh đệ." Đại khối đầu đối với Tần Xương chắp tay, mà Tần Xương chỉ là không quan trọng đúng vai, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Loại vật này ta chỗ này còn lại thật là nhiều, cho ngươi một cái đều là vấn đề nhỏ. Đi uống một chén. Ta mời khách. Tần Sương một bên nhún vai một bên nói đến, tuy nhiên bọn họ vừa mới mới uống qua, nhưng là cái kia chút rượu cũng không có tận hứng, bởi vì cái tên mập mạp kia xuất hiện. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu tử, đừng bội đi. Cái kia trang nghiêm thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, mà Tần Sương chỉ cảm thấy một cố kịch liệt năng lượng ba động. Sau đó trong tay của mình xuất hiện một khối ghi lại 30 cái số này ngọc bài, cái ngọc bài này cũng chính mình lúc trước cái kia cũng không có có khác nhau lớn hơn gì, ngoại trừ mấy cái chữ kia. Mà thân thể của mình đột nhiên biến đến khô nóng lên, một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn linh lực tự tần xương trố mi tâm hướng thân thể bốn phía khuếch tán. Hỏa linh thu thu hoạch, lão phu giúp ngươi luyện hóa đi. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, sau đó một cỗ rét lạnh linh châu tiến vào trong cơ thể của mình, bắt đầu cùng cái kia cỗ khô nóng đối kháng lên mà lúc này tần dương sắc mặt tái nhợt, căn bản không có bất luận khí lực gì, thân thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. đại khối đầu một cái lấp mình, đuổi tại tần dương trước khi thân thể rơi xuống đất đỡ tần dương thân thể. người mẹ nó vận khí thật tốt. đại khối đầu gắt một cái, sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa xanh biếc đan dược, tần dương cũng không có hỏi cái này là cái gì, liền trực tiếp nuốt vào. sau đó đối với đại khối đầu cười cười, đan dược vào miệng, trong nháy mắt thì tan ra. Một cỗ ôn hỏa linh châu bắt đầu tự hòa tan đan dược bên trong tràng ra, mà tần xương từ từ hấp thu trong đan dược này linh châu, sắc mặt cũng bắt đầu từ từ hồng nhuận. Chỉ bất quá hoa như cũ không có nhúng tay cái kia hai cỗ linh lực đối kháng, bởi vì cái kia hai cỗ linh lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tần xương bây giờ có thể tố cũng là không ngừng đi sửa phục những cái kia bởi vì linh lực đối kháng mà xuất hiện vết thương huyết mạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia cố khô nóng cũng chậm chậm bắt đầu biến mất. Cái tia rét lạnh linh lực tại tần sương trong kinh mạch du tẩu một vòng sau trực tiếp ra tần sương thân thể, mà tần sương lúc này cũng cảm giác sảng khoái tinh thần, khí tức cả người cũng cường đại mấy phần. Đậu phộng. Đại khối đầu mắng to một câu, trực tiếp đem tần sương cho ném xuống đất, mà tần sương lúc này vốn không có để ý những thứ này, hắn trả đắm chìm trong thực lực lại tăng lên trong vui sướng. Ẩm. Tần sương hung hăng ném xuống đất, đồng thời cũng rốt cục thanh tỉnh lại, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy ưu hoán đại khối đầu. Tần Sương cũng biết đại khái vừa mới là chuyện gì xảy ra, sau đó Tần Sương đối với đại khối đầu dơ ngón giữa, sau đó một cái xoay người từ dưới đất lên. Uống rượu đi. Đại khối đầu nhẹ gật đầu, hắn hiện tại 10 phần phiên muộn, hắn tại toàn bộ cửu châu đều có thể tính được là là thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong. Cái tuổi này liền có thể đạt tới cấp độ này, thật có thể dùng biến thái cái từ ngữ này để hình dung, mà bây giờ đột nhiên gặp phải một cái so với chính mình còn biến thái người. Hắn thật sự chính là có một loại ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, cảm giác. Hai người tới tự lâu, bởi vì vừa mới hoàn thành có linh tệ khen thưởng nhiệm vụ, cho nên hiện tại Tần Sương cũng có thể tính được là là một cái tiểu thổ hào, cho nên Tần Sương vừa vào cửa, liền trực tiếp hướng về phía bên trong hồ đến. Tất cả quý đồ ăn đều cho ta đến phía trên một phần, tất cả hảo tiểu đều cho ta phía trên hai bình. Người chung quanh nghe thấy Tần Sương lời này, ào ào quăng tới một loại nhìn rét rét ánh mắt. Khốn nạn, có tiền không tầm thường A. Thật mẹ nó được. Đây là trong tiểu lâu tất cả mọi người ý nghĩ. Khu khu, đến mức cao điệu như vậy sao? Sau lưng đại khối đầu có chút im lặng. Muốn muốn, cái này tại chúng ta chỗ đó gọi là khuếp của. Đại khối đầu. Đi vào lầu 2 xa hoa nhất gian phòng, Tần Sương trực tiếp khai môn kiến sơn nói đến. 30 ngày bí cảnh tu luyện cơ hội đổi một cái hồn thú. Thành giao. Mà đại khối đầu cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng. Dù sao, hồn thú loại vật này, đối với bọn hắn nhà tới nói, đều là vấn đề nhỏ, chỉ bất quá phẩm cấp cao một chút có chút khó tìm mà thôi. Tần Sương không nghĩ tới đại khối đầu hội sảng khoái như vậy, đương nhiên, đây cũng là hắn không biết bí cảnh tu luyện đối với cái thế giới này võ giả tới nói ý vị như thế nào, dù sao, Tần Sương là một cái dựa vào hệ thống thăng cấp người. Bí cảnh đối với một võ giả tới nói, chẳng khác nào là một cái tăng thực lực lên cơ hội, đặc biệt là loại kia lợi hại bí cảnh. Rất là đối với võ giả có trợ giúp cực lớn, thịt rượu rất nhanh liền đi lên, bởi vì vừa mới hai người đã đã đặt thành giao dịch, cho nên hai người bữa này tiểu đều uống rất nhanh tâm, đặc biệt là Tần Sương, cũng bắt đầu thổi chết ngư bước, kém chút đem chính mình trước kia tại Hoa Hạ nhìn lén nữ nhà tắm sự tình đều nói ra. Trường 371, Lý gia tiểu đối với võ giả tới nói, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, giống uống say loại kia là tồn tại, hai người trực tiếp uống đến sáng sớm ngày thứ hai. Tính tiền Ngài hiếu khách quan viên, nơi này hết thể 120 ngàn. Tần Sương khỏe miệng hơi hơi co quắc một chút, xem ra chính mình lại muốn làm hồi người nghèo. Trả tiền, Tần Sương theo đại khối đầu ra cửa, bọn họ đích đến của chuyến này chính là Lý Gia. Đại khối đầu ở phía trước dẫn đường, hai người một bên bay lên một bên lôi kéo trứng. Lão thiết, ngươi nói ta lúc đó không có bị truyền tống về đến, có thể hay không trực tiếp giải quyết hết cái kia con dùn à. Đại khối đầu 10% chú nghĩ nghĩ. Sau đó hết sức nghiêm túc trả lời đến. Nếu như ta ở bên trong, giải quyết cái kia tiểu con run hẳn là không có vấn đề, đến mức ngươi nhà, ta nhìn không đùa. Tốc độ của hai người đều 10 phần nhanh, rất nhanh, một tòa 10 phần rộng rãi tòa nhà thì xuất hiện ở tần xương trước mặt, một chỗ tòa nhà 10 phần to lớn, to lớn đến tần xương từ không trung nhìn sang đều không nhìn thấy bờ. Nhà ngươi thật có tiền Tần xương cảm thán đến, chỉ là cách xa nhau xa như vậy liền có thể nhìn đến tòa nhà chiếm diện tích. Muốn ở chỗ này làm như thế dị trạng tòa nhà, thế nhưng làm mà nói không ít tiền A. Ngươi không phải cũng là cái phú nhị đại. Một bữa cơm mẹ nó dê ăn 120 ngàn, cũng là không có người nào. Bảo bảo tâm lý khổ, nhưng là bảo bảo không nói lời nào. Thần Sương lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra. Tại lý ra cửa hai người rơi xuống, bay thẳng đi vào hiển nhiên là không thể nào, bởi vì lý ra phía trên, có cấp bậc mười phần cao trận pháp. Phía dưới tới mặt đất, một tấm bảng thật lớn xuất hiện tại thần Sương trước mặt. Lý phủ, hai cái chữ to khắc ở trên tấm bảng. Thiếu chủ trở về, cần muốn thông chi gia chủ cầm. Một cái thực lực không thể so với tần xương yếu gia đình đi tới. Thông chi một chút cha ta đi, nói khách tới rồi. Đại khối đầu trả lời một câu, trực tiếp hướng trong phủ đi đến, mà tần xương cũng đi theo đi vào, tiến đến nơi đây, tần xương có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này linh lực nếu so với phía ngoài nồng đậm rất nhiều. đương nhiên, nơi này chỉ là đối với bên ngoài tới nói cùng lúc trước cái kia bí cảnh thật sự chính là không cách nào so sánh được. Đại khối đầu mang theo tần xương đi tới phòng khách, phòng khách trang sức mười phần một mạng, đương nhiên, đây cũng là rất bình thường, bình thường chỉ có loại kia thổ hào mới sẽ đem mình trang trí nội thất trang sức xa hoa, mà những cái kia chân chính hưu tiền còn có phẩm vị trong nhà người ta trang sức bình thường đều hết sức đơn giản, chỉ bất quá hắn loại này giản riêng chỉ là nhìn lấy đơn giản, kỳ thực, những vật kia giá trị mười phần không ít, liên như là trước mắt ghế. Nhìn qua mười phần phổ thông, nhưng là làm Tần Dương cấp bậc này người mà nói, liên một chút liền có thể nhìn ra cái này ghế không tầm thường, đây rõ ràng cũng là một kiện không tệ linh khí. Thật không tệ. Tần Dương tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng không có cái gì câu thúc dáng vẻ, dù sao, nơi này thì đại khối đầu cùng Tần Dương hai người, Tần Dương cũng là muốn câu thúc, hắn cũng câu thúc không đứng dậy. Tạm được, ngồi trước một lát đi, cha ta cần phải lập tức liền tới đây. Tần Dương nhẹ gật đầu thì nhắm mắt lại, mà đại khối đầu thì là đem cái kia long giác lấy ra. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cục, tần xương đột nhiên mở mắt, tay trái hướng về phía trước tìm tòi, một cái quạt xếp trực tiếp bị tần xương cho cầm ở trong tay, mà đại khối đầu lúc này cũng là nhúng mại. Cha, ngươi cũng trưởng thành, làm sao luôn luôn cùng đứa bé một dạng ham chơi. Khu khu, một người mặc màu đỏ thấm đường trang đích người đột ngột xuất hiện ở tần xương đối diện trên ghế, mà tần xương vậy mà một chút cũng không có phát giác quạt giấy lúc này cũng trong nháy mắt biến mất tại Tần Sương trong tay. Tần Sương miệng hơi hơi mở ra, trước mắt thực lực của người này, so cùng những học viện kia trưởng lão còn phải cao hơn mấy phần. Ha ha, tiểu hỏa tử nhưng là có chút thực lực, khó trách huyền nhi đem ngươi trở thành huynh đệ. Khu khu, bá phụ quá khen, tiểu tử Tần Sương vẫn là quá yếu. Khách sáo sau đó, liền tiến vào chính đề. Cái này long rác đối với các ngươi nhưng là có trợ giúp rất lớn. Lý cha cầm lấy cái kia long rác, cẩn thận nhìn một chút. Quay lại ta đem em bé luyện chế thành cấu nguyên đan tại cho ngươi đi. Được rồi cha. Lý cha đem quạt giấy đánh bắt, bắt đầu giao động động. Nói đi, chuyện gì? Là như vậy cha, Tần Sương huynh đệ cầm 30 ngày ngọa long bí cảnh thời gian tu luyện cùng ta đổi mấy đầu hồn thú, ngươi nhìn. Ngươi dẫn hắn đi chọn mấy đầu đi, ta một hồi còn muốn đi nhìn một chút họ đồng lão hồ ly kia. Nói xong, Lý cha liền trực tiếp biến mất tại trên ghế. Mà Tần Sương nghe cái này hai cha con đối thoại, luôn cảm giác. Chính mình tựa như là bị thua thiệt, mà lại, một cái thiệt tỏi tựa hồ còn ăn rất lớn, cái này khiến tần sương có chút im lặng. Cái gì gọi là tùy tiện tuyển mấy cái. Xem ra hồn thú vật này, tựa hồ cũng không thế nào đáng tiền Đương nhiên, tần sương ý nghĩ này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Hồn thú cùng 30 ngày bí cảnh thời gian tu luyện so ra, đúng là có chút không đáng tiền nhưng là cùng vật gì khác so ra, vậy liền là bảo vật vô giá. Dù sao, một đầu hồn thú là 10 phần khó luyện chế thành công. Đi thôi, chúng ta đi chọn hồn thú. Đại khối đầu mang theo Thần Xương đi tới một cái tầng hầm, tầng hầm mười phần to lớn, mà tại cái phòng dưới đất này bên trong chứa đựng cái này chí ít mấy ngàn con hồn thú, mà những thứ này hồn thú phân biệt bị nguyên một đám vật chứa chứa lấy. Nhiều như vậy a? Xem ra những vật này không thế nào đáng tiền a. Thần Xương cảm thán một câu. Xếp thực không thế nào đáng tiền, bất quá ta cũng không có hối ngươi, là ngươi chủ động đưa ra giao dịch. Thần Xương lúng túng sợ lên cái mũi. Không có việc gì không có việc gì, ngươi loại kia thủy sản nơi này có không? Cần phải còn có mấy đầu đi, ta bình thường cũng liền lộng lấy chơi. thần sương. Xem ra loại kia sả cũng không thế nào đáng tiền Đây là tần sương nội tâm ý nghĩ đầu tiên, mà tần sương lúc này cũng có chút bó tay rồi, nhiều như vậy hồn thú, đến cùng những cái kia như bước đầu. tùy tiện tuyển sáu cái đem, lục lục đại thuận nha tuyển nhiều trong chốc lát cha ta đến đánh chết ta. Nguyên bản Tần Sương chuẩn bị cái nào 30 ngày thời gian tu luyện đổi một cái hồn thú, nhưng là, đã mọi người đều nói tùy tiện tuyển 6 cái, chính mình cũng không cần thiết giả mồm đúng không? Mà lúc này, một đạo kỳ quái truyền âm đi vào Tần Sương lỗ tai. Bên trái nhất, hàng thứ nhất tầng thứ 2 cái thứ 3. Tầng thứ 3 cái thứ 4. Tần Sương không biết cái này truyền âm là đến từ nơi nào, nhưng là, nhìn xem tổng không có sai, dù sao, mình bây giờ cũng không biết làm sao tuyển. Đi qua nhìn một chút đối với mình cũng không có cái gì tổn thất, vạn nhất là ngư bức hồn thú đâu. Tầng hầm có chút cùng loại với thư viện, mà hồn thú bị phong ấn ở một cái nho nhỏ trong bình, những thứ này cái bình bị chỉnh tề bày đặt tại cái kia cùng loại với giá sách trên kệ. Hướng bên kia đi. Ta cũng thuận tiện chọn một cái. Đại khối đầu nhảm chán nói đến. Bên trái. Tần xương cũng không biết hướng bên kia, đã vừa mới có một đạo kỳ quái truyền âm để cho mình qua bên kia, vậy cái kia liền đi chứ sao? Chương 372: Bảo bảo tâm lý khổ. Tuy nhiên hồn thú bị phong ấn ở cái kia có đặc thù đường vân trong bình, nhưng là khí tức của bọn nó vẫn là hội thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài, mà Tần Sương có thể cảm giác được. Nơi này hồn thú, thực lực trên cơ bản đều tại thông huyền bắt trọng hai bên, mà lại trọng yếu nhất chính là, nơi này hồn thú tựa hồ còn gồm có tự mình ý thức. Những thứ này hồn thú làm sao còn có ý biết? Tần Sương theo bản năng hỏi, dù sao có ý thức đồ vật, nếu như trực tiếp dung hợp tiến thân thể của mình, Cái kia mạo hiểm thật là có có chút lớn đây. Ừm, dung hợp thời điểm xóa đi chính là, nơi này hồn thú ý thức chỉ là một số lưu lại mà thôi. Dù sao, không có có ý thức, cái kia hồn thú cũng không có khả năng tồn tại quá lâu. Đại khối đầu vừa đi một bên cho Tần Sương giải thích đến. Tần Sương nghe khẽ gật đầu, sau đó cũng tiếp tục đi đến phía trước, cái phòng dưới đất này rất lớn, hơn nữa lại không thể đi quá nhanh, cho nên Tần Sương hai người đi lâu như vậy như cũng không tới bên trái nhất. Đầu phộng. Cái địa phương quỷ quái này bao lớn a? Không lớn, nếu như hết tốc độ tiến về phía trước, cũng liền mấy cái phút. Tần Sương một đường không nói chuyện, lấp kín bố thật kỳ quái đường vân vách tường xuất hiện tại Tần Sương trước mặt, những đường vân này tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, loại ba động này mười phần yếu ớt, nhưng lại để Tần Sương cảm giác cả người đều không thoải mái. Đây là tòa hôn trận. Đại khối đầu ở một bên giải thích nói, mà Tần Sương cũng chỉ là hơi hơi nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho nên Tần Sương cũng không có để ý những thứ này, mà chính là trực tiếp đi qua chọn lựa tới những cái kia hồn thú. Hàng thứ nhất, dựa theo cái kia đột nhiên xuất hiện truyền âm, Tần Sương chọn lựa 6 chiếc lọ, những thứ này trong bình chỗ tràn ra khí tức mười phần cường hãn, so phía trước những cái kia đều mạnh hơn không ít lần. Nhân phẩm tốt không có cách nào. Tần Sương tâm lý đại hỉ, xem ra, quyết định của mình là đúng, cái kia đạo kỳ quái truyền âm quả nhiên không đơn giản. Nhanh như vậy, Đại khối đầu cũng cầm lấy một cái bình nhỏ đi tới. Thần xương không quan trọng đúng vai, sau đó thân thể bỗng nhiên run lên. Một cỗ manh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, thần xương lần này tới mắng to một câu cơ hội đều không có, trực tiếp thì lâm vào hôn mê, mà một bên đại khối đầu cũng là có chút không biết làm sao, bởi vì, chung quanh những cái kia hồn thú vậy mà bắt đầu bạo động, những cái kia phong lớn bọn họ cái bình cũng bắt đầu kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Mà kệ, trước tiên đem người mang đi ra ngoài lại nói, Đại khối đầu một cái lắc mình, trực tiếp nhấc lên tần sương hướng ra phía ngoài chạy như bay, vừa mới hai người chậm rãi đi là bởi vì muốn quan sát một chút chúng quanh hồn thú, mà bây giờ, đại khối đầu chỉ muốn rời đi nơi này, cho nên tốc độ cũng là mười phần nhanh. Mà lúc này tần sương, thân ở một mảnh hỗn độn bên trong, lắc đầu, tần sương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng là, loại kia cảm giác mê man thật sự là quá kinh khủng, tần sương chỉ là vừa mở mắt, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tần sương vốn là không cần phải tại mảnh hốn độn này bên trong thanh tỉnh, nhưng là do ở lúc trước luyện hóa hết cái kia yêu thú cấp 9 thú hạch, tinh thần lực đạt được một kia tăng lên, cho nên mới có thể tại mảnh hốn độn này bên trong thanh tỉnh một chút. Mảnh hốn độn này là lúc sau tần sương tiến vào ảo cảnh chất môi giới, đây là một loại rất vật kỳ quái, mà tần sương hôm nay có thể nhìn thấy, chỉ có thể nói là hắn vận khí tốt, loại vật này liền xem như những cái kia đỉnh cấp ảo thuật sư cũng không có khả năng thấy được, bởi vì, những thứ này, là ảo cảnh bản chất Các loại tần sương lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một vùng biển mênh mông phía trên, nơi này, dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, nơi này, như cùng một mảnh chỗ chết, không có cái gì. Đầu phộng, lại là một chiêu này. Tần sương đích nói thầm một câu, sau đó sau lưng trực tiếp buộc phát ra một cô đốt cháy hết thể lực diễm, cái này liệt diễm trực tiếp đi vào đến mảnh này quần quận bên trong, sau đó, toàn bộ quần quận bắt đầu sôi trào lên. Tần Sương thân thể mặt ngoài liệt diễm chảy động, trải qua mấy lần nguyễn cảnh, Tần Sương cũng biết một số ảo cảnh phá giải phương thức, phá hư bên trong ảo cảnh thăng bằng thì là một loại. Toàn bộ quần quần tại nửa phút đồng hồ sau trực tiếp bị bốc hơi, Tần Sương thu hồi cái kia liệt diễm rơi vào sấy khô nước sau đất bằng ẩm ẩm. Mà đúng lúc này, từng tiếng tiếng sấm vang lên, tùy theo mà đến là không ngừng tái diễn tia chớp, giọt mưa không có dấu hiệu nào rơi xuống, lại càng lúc càng lớn. Tần Sương khẽ nhíu mày. Cái này huyễn cảnh hiện tại là tại tự mình chữa trị, nửa phút đồng hồ sau, hết thể lại khôi phục liễu nguyên dạng. Tần Sương yên tĩnh lơ lửng tại quần quần phía trên, đối với cái này tất cả đều là nước huyễn cảnh, hắn thật một điểm đầu mối đều không có, tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chính mình gần nhất vẫn luôn thật đàng hoàng đó a cũng không có đi làm cái gì cao cấp đồ vật. Cho nên lần này huyễn cảnh, Tần Sương cảm giác mình tiến có chút mạc danh kỳ diệu, đương nhiên, đã tiến đến, Tần Sương cũng không thể không đi ra, dù sao. Chính mình không có khả năng cứ như vậy đắm chìm trong trong ảo cảnh. Trên bầu trời tiếng sấm tại tiếp tục, một đạo cường hãn linh lực ba động theo tiếng sấm tiếp tục mà xuất hiện, mà Tần Sương thể nội cái kia một con chim lớn cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Lại là con chim này. Tần Sương đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, lúc trước truyền âm cùng hiện tại huyện cảnh, đoán chừng đều là việc này chim làm ra, mà cái kia chim mục đích, cũng là cái kia sáu cái hồn thú. Lúc này trên bầu trời đột ngột xuất hiện sáu đầu xà. Những thứ này xa đều không giống nhau, mà Tần Sương thể nội cái kia con chim lớn cũng trực tiếp xuất hiện tại bên trên bầu trời. Ngoa tạo. Tần Sương một tiếng mắng to, cũng theo nhảy lên thiên không, cái kia nhưng đều là hắn đồ vật, hắn làm sao có thể để đồ vật của mình bị cái kia con chim lớn ăn. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trong tay, sau đó Tần Sương trực tiếp đem xích tiêu kiếm ném ra, mà xích tiêu kiếm mục tiêu cũng là cái kia con chim lớn. Cảm nhận được xích tiêu kiếm công kích, chim to quay đầu. Dùng một loại ưu hoán ánh mắt nhìn tần sương, sau đó cánh vỗ, một cô kịch liệt linh lực ba động tại xích tiêu kiếm chung quanh xuất hiện, sau đó xích tiêu kiếm không gian xung quanh trực tiếp đổ sụp, mà xích tiêu kiếm cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở tần sương sau lưng. Muốn không phải tần sương phản ứng nhanh, đoán chừng chính mình muốn bị công kích của mình thương tổn tới. Chim to ngạo kiều nhìn lấy tần sương, ngay sau đó lại là một cánh, tần sương chỉ cảm giác mình nghiêm chỉnh mê mội, sau đó cả người bắt đầu phi tốc bay ngược mà chim to ném cho Tần Sương một cái nạo kiểu ánh mắt, lần nữa tốc độ cao nhất sông về bầu trời. Ngoa tào. Tần Sương sau lưng huyết hải xuất hiện, toàn bộ huyễn cảnh cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên, mà lại từng đạo từng đạo liệt diễm bắt đầu ở ảo cảnh biên giới xuất hiện, có cái viên kia thú hạch trợ rút, Tần Sương dị hỏa biến đến càng thêm tinh thuần. Hiện nhiên, cái này huyễn cảnh là không thể nào chịu nổi loại cường độ này công kích. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Tần Sương tuy nhiên đánh không lại cái kia con chim lớn, nhưng là Chính mình không có được, ngươi cũng đừng hòng ăn vào. Trường 373, bất đắc dĩ. Cái kia con chim lớn phát ra một tiếng tê minh, tốc độ đột nhiên tăng lên, bởi vì nó cũng cảm thấy tần xương lẫn nhau thương tổn tâm thái. Tại tần xương thể nội ngây người lâu như vậy, chim to tự nhiên là mười phần hiểu rõ tần xương. Cho nên, hiện tại nếu như mình không nắm chặt thời gian, cái kia trước mắt cái này một bữa ăn ngon khả năng liền không có. Huyến cảnh bởi vì cái kia liệt diễm xuất hiện, đã bắt đầu đổ sụp lên mà tần sương cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là trực tiếp ngưng tụ ra một thanh cự hình xích tiêu kiếm. thanh kiếm này phía trên phủ đầy lít nha lít nhít bạch tuyến. rất hiển nhiên, tần sương cũng không có nương tay ý tứ, hắn cũng không cần thiết lưu thủ. cự hình xích tiêu kiếm bay thẳng bắn nhanh hướng chim to. chim to bất đắc dĩ, không được không dừng lại ứng phó cái này cự hình xích tiêu kiếm. dù sao đòn công kích này đã vượt ra khỏi thông huyền cảnh cực hạn. người. chim to vào lúc này vậy mà phát ra một tiếng tiếng người. Rất hiển nhiên, cái này con chim lớn cũng tới tức giận, chỉ bất quá, Tần Sương cũng không thèm để ý chim to cái chủng loại kia ngôn ngữ uy hiếp, huyên cảnh biên giới liệt diễm ngược lại càng thêm tràn đầy lên. Tần Sương đột nhiên mở to mắt, lúc này hắn đang tại đại khối đầu gian phòng, mà đại khối đầu lúc này một mặt thật không thể tin nhìn lấy Tần Sương. Đều dung hợp. Đại khối đầu chỉ chỉ cái kia đã hoàn toàn thất lạc linh lực ba động phong ấn cái bình. Tần Sương cười khổ cái này lắc đầu, cũng không trả lời đại khối đầu vấn đề, dù sao. Loại này mất mặt sự tình, thì không cần thiết nói ra ngoài. Không nói coi như xong. Đại khối đầu cũng lười lại truy vấn, cái này cùng Tần Sương càng lúc lâu, hắn cảm giác càng thụ đả kích. Há, đối, đợi lát nữa có một cái buổi đấu giá muốn đi không? Đại khối đầu đứng dậy tại chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai bộ màu vàng nóng đường trang. Lý nhà đại biểu đoàn y phục, cho ngươi. Đại khối đầu đem một kiện đường trang ném cho Tần Sương, Tần Sương gật đầu bất đắc dĩ, hắn hiện tại. Có thể là có chút nghèo hèn, mà lại hắn còn không có theo vừa mới một lần kia tính tổn thất sáu đầu hồn thú trong bi thương đi tới. Đại khối đầu gặp Tần Sương cái dạng này, tâm lý một trận khó chịu, được tiện nghi còn ở nơi này cho ta trang bước. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đại khối đầu không biết tình hình thực tế nguyên nhân. Đường trang bước được không? Thay đổi y phục đi qua. Đại khối đầu nói xong câu này, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng, mà Tần Sương cũng nhanh chóng thay đổi y phục đi theo ra ngoài. Mặc dù mình hiện tại có chút nghèo hèn, nhưng là đại khối đầu cái kia ra hỏa hữu tiền A. Người cái này tự điểu. Tần xương tâm lý mắng một câu về sau, thì đi theo đại khối đầu bước chân. Bán đấu giá tại toàn bộ Linh Châu ở giữa nhất, đây là một nhà thập phần thần bí bán đấu giá. Đến bây giờ không có ai biết nó chân chính lao bản là ai, thì liền hiện tại bán đấu giá tối cao quản lý nhân viên cũng chưa từng gặp qua chân chính lao bản, bọn họ chỉ thông qua mật tín giao lưu. Bên ngoài không giống tầng hầm. Tần Sương cùng đại khối đầu bay thẳng đến bán đấu giá vị trí. Ngươi tốt, xin lấy ra lời mời của ngươi văn kiện. Hai người còn trên không trung, một đạo trung khí mười phần thanh âm thì truyền đến lô thai của bọn hắn. Thông huyền bắt trọng. Tần Sương có chút bất đắc dĩ, làm sao những thứ này giữ cửa thực lực đều là thông huyền bắt trọng A. Chẳng lẽ liền không có càng như bức bảo an. Đại khối đầu đem một đạo kim sắc lệnh bài ném cho người an ninh kia, sau đó liền dẫn Tần Sương rơi vào bán đấu giá trước cửa. Bán đầu giá không thể so với Lý phủ nhỏ, ngược lại so Lý phủ lớn hơn rất nhiều. Nguyên lai like là Lý thiếu gia a, mau mời tiến. Bảo An là một cái đã gần 100 tuổi lão đầu, đại khối đầu lúc đó lệnh bài, mang theo Tần Sương liền tiến vào trong phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá là một cái căn phòng thật lớn, ở đại sảnh đoạn trước nhất là một cái cao hơn địa phương khác chừng 1 mét đài cao, mà tại đài cao phía dưới là từng dãy chỗ ngồi, cái này có chút cùng loại với hoa hạ giảm chiếu phim. Tần Sương liếc nhìn xung quanh, Lúc này nơi này đã cách có 45 tên người, từ trên người bọn họ khí chất Tần Sương liền có thể biết những người này đều là chút kẻ có tiền. Chỗ ngồi của chúng ta tại hàng thứ nhất. Đại khối đầu cũng không để ý tới đã đi tới bán đấu giá những người kia, mà chính là đi thẳng tới đoạn trước nhất, mà Tần Sương cũng không thèm để ý nơi này những người này, cho nên cũng theo đại khối đầu liền đi tới hàng thứ nhất. Khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có một đoạn thời gian, cho nên một vài đại nhân vật cũng không có tới. Hiện tại xuất hiện ở nơi này đều là một vài gia tộc lớn bên trong thiếu gia, tiểu thư loại hình, hoặc là cũng là một số nhị tam lưu gia tộc gia chủ. Tóm lại, thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh, cho nên Tần Sương lúc này mười phần bung lỏng. Nghe nói hôm nay áp chụp vật phẩm đấu giá là một đầu tiểu xà. Đại khối đầu không biết từ nơi nào lấy ra một cái linh quả bắt đầu ăn lên. Tiểu xà. Tần Sương nghe được đại khối đầu, theo bản năng hỏi lại đến. Bởi vì lúc này Tần Sương vang lên tại bí cảnh bên trong đánh lén mình bị chim to ăn hết đầu kia tiểu thanh xà. Nếu như lần đấu giá này cùng con rắn kia cùng tiểu thanh xà là một cái phẩm loại xà, như vậy, Tần Sương khẳng định là hội đập xuống, dù sao, liền một cái tạo hóa cảnh chim to đều muốn ăn xà, bắt đầu khẳng định không nhỏ. Hừ hừ, con rắn kia ta muốn. Một đạo quen thuộc truyền âm tại Tần Sương trong đầu vang lên. Ngươi vừa lại ăn thử một chút. Cùng lắm thì lẫn nhau thương tổn, ai sợ ai a Tần Sương cũng không phải cái gì quá hứng mềm, người nào đều có thể nắm, Tần Sương thế nhưng là một cái thật sự hàng cứng, cho nên, đối mặt chim to cái này bá đạo ngôn ngữ, Tần Sương trực tiếp liền chuẩn bị lập bản. Tuy nhiên cái kia con chim lớn, phải nói là băng diên thực lực xa xa vượt qua Tần Sương, nhưng là Tần Sương không có chút nào sợ hai nó, gần nhất chính hắn đầy đủ nhường nhịn, cho nên cái kia con chim lớn bắt đầu làm trầm trọng thêm lên, muốn là Tần Sương lúc này lại không biểu lộ ra thái độ của mình. Đoán chừng về sơ đồ tốt cũng phải bị cái này con chim lớn cho lấy đi. Nghe được Tần Xương, chim to trầm mặc, mà Tần Xương thì là tiếp tục nói. Làm sao? Không dám lẫn nhau thương tổn. Vừa mới chính mình huyễn cảnh bị Tần Xương cưỡng ép phá mất, đến miệng đồ vật cũng bay, cho nên Băng Diên hiện tại không có tâm tình cùng Tần Xương kéo, càng không có tâm tình cùng Tần Xương lẫn nhau thương tổn, dù sao, nói thế nào chính mình cũng là giấu kín tại Tần Xương thể nội, quá phận sát thực không tốt. Đúng a, tiểu xà cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, lại bị xem như là áp trục đổ vật. Đại khối đầu một bên gặm linh quả một bên cho Tần Sương nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi đấu giá cũng lập tức liền muốn bắt đầu, Tần Sương thân thể đột nhiên căng cứng, đây là một loại tự nhiên phản ứng, hoặc là nói, đây là Tần Sương một loại phản xạ có điều kiện. Bởi vì, mấy đạo dị thường khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Ha ha, tiểu hỏa tử ngươi cũng tới a? Một đạo thanh âm quen thuộc tự Tần Sương bên trái vang lên. Đây là Lý Cha đến thanh âm, Tần Sương quay đầu, đối với Lý Cha nhẹ gật đầu. Lý huynh mời, không biết quấy giày đến bá phụ không có. Ha ha, ta vốn chính là tới tham gia náo nhiệt, cái này buổi đấu giá còn là các ngươi bọn tiểu bối sân nhà. Lý Cha khẽ cười nói, hiện nhiên hắn rất ưa thích Tần Sương phương thức nói chuyện. Không có quấy giày đến liền tốt. Tần Sương trả lời một câu, sau đó đầu vòng vo trở về. Đấu giá bắt đầu. Trường 374, buổi đấu giá. Một giọng giàn mua truyền đến. Một giọng già mua cứ như vậy bất ngờ xuất hiện ở cái kia cao hơn mặt đất trên đài đấu giá. Đương nhiên, lão giả làm như vậy hoàn toàn là vì hiện lộ ra thực lực của mình. Một hồi đấu giá bắt đầu thật là không có người ra tới quấy rối. Dù sao, thực lực bày ở chỗ này, ngươi muốn là dám ở chỗ này gây sự, vậy liền không có biện pháp, lão giả này sẽ ra ngoài trực tiếp tiêu diệt hắn. Lão giả tại xuất hiện một lần về sau thì biến mất, chủ trì đấu giá cũng không phải là hắn cần chuyện cần làm. Một vị thân thể mặc sườn sáng nữ nhân trẻ tuổi đi lên đài cao, nữ nhân này không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng là đại thể nhìn qua vẫn là cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, đấu giá sắp bắt đầu. Áo dài tiểu thư nói một câu về sau, hai cái cường tráng đại hán dơ lên một cái dùng vải đỏ chiếu vào đồ vật đi tới. Tiếp đó, đấu giá kiện thứ nhất hàng hóa, đây là đồng gia lớn nhất sản phẩm mới, phụ ma giáp, nghe nói cái này phụ ma giáp có thể ngăn cản thông huyền bắt trọng cường giả toàn lực nhất kích. Giá khởi đầu một ngàn linh tệ. Nghe được có thể chống cự Thông Huyền Bất Trọng một kích mạnh nhất câu nói này đầy đủ. Phía dưới trong nháy mắt sôi trào lên, Tần Sương im lặng lắc đầu. Vật này với hắn mà nói, thật chẳng có tác dụng gì có. Thông Huyền Bất Trọng, trừ phi là loại kia có đặc thù vũ khí, không phải vậy tại Tần Sương trong mắt, cái kia chính là một cái dê đợi làm thịt. Mà đại khối đầu gặp Tần Sương bộ dáng này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Tần Sương biến thái như vậy. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đại đa số người cũng còn bồi hồi tại thông huyền ngũ trọng hai bên, giống đại khối đầu dạng này, đột phá đến thông huyền thất trọng người, đúng là không nhiều. 200.000 Đại khối đầu cũng là một phú nhị đại, cho nên, vừa mở miệng liền trực tiếp đem giá cả nâng lên 100.000, nhưng là, trong này trên cơ bản đều là chút thổ hào, tuy nhiên giá cả một chút tăng lên 100.000, nhưng là vẫn có người tiếp lấy hô đến. 210.000 Đại khối đầu đem đầu chợt qua đi nhìn thoáng qua. Phát hiện là mình một người quen cũ đang cùng chính mình giật đồ, đương nhiên, nơi này người quen cũng không phải là chỉ đại khối đầu cùng người kia quan hệ tốt, lợn vào quen, mà chính là chỉ, đó là một cái thường xuyên cùng chính mình so tài người. 300.000 Làm linh châu đệ nhất gia tộc thiếu chủ, cái này mấy trăm ngàn linh tệ thật không đáng giá nhắc tới, cho nên đại khối đầu đều là 100.000-100.000 tại tăng. 310.000 Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, mà lúc này tần xương cũng có chút khó chịu. Người này rõ ràng cũng là gây chuyện, ở chỗ này lãng phí thời gian, sau đó, một đạo liệt diễm trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước mặt, trực tiếp đem tóc của hắn đốt sạch. Không có ở cái này lãng phí tiểu gia thời gian. Tần Sương quay đầu, nhìn thoáng qua cái đầu kia phát bị hoàn toàn thiêu hủy ra hỏa, mở miệng nói ra, sau đó ở trước mặt của hắn, mười phần bình tĩnh thu hồi liệt diễm, không để ý chút nào bên cạnh hắn cái kia sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân. Mà lúc này trung niên nam nhân đem khóa chặt Tần Sương, Tần Sương nhướng mày, một đạo xích tiêu kiếm theo chống dông xuất hiện, đâm thẳng hướng cái kia cái trung niên nam nhân, mà cái kia cái trung niên nam nhân cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này thông huyền ngũ trọng thiếu niên vậy mà có thể đánh ra cái này cường hãn công kích. trong lúc nhất thời trung niên nam nhân kia chung quanh xuất hiện vô số đạo bình chứa, muốn ngăn lại tần xương công kích, nhưng là bí mật mang theo liệt diễm xích tiêu kiếm khí làm sao có thể sẽ bị cái này phổ thông linh lực bình chứa ngăn cản. Phúc. trung niên nam nhân phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó một mặt không thể tin nhìn lấy Tần Sương. Tiểu nhân không thành thật, Lao cũng không thành thật. Tần Sương tự mình nói một câu, sau đó mấy chục đạo xích tiêu kiếm khí tại phía sau hắn bị ấp ủ ra tới. Bán đâu ra cấm đoán quyết đấu. Một đạo giả nuôi truyền âm đi vào Tần Sương lỗ thai, sau đó cái kia ngưng tụ ra xích tiêu kiếm khí cũng trong nháy mắt tiêu tán, Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai Tốt nhất đừng tại đây lãng phí thời gian của ta, không phải vậy, hừ hừ Nói xong Tần Sương liền quay đầu. 400 ngàn Đại khối đầu không để ý chút nào Tần Sương vừa mới sở tác sở vi, cùng hắn phân cao thấp người kia, nói thật, hắn là một chút cũng xem thường, bất quá chính mình làm lý ra thiếu gia, không có khả năng không chú ý hành vi của mình, cho nên, đại khối đầu là không tiện đem người kia thế nào. Mà Tần Sương khác biệt, Tần Sương cũng không phải thiếu gia cái gì, đã hắn thực lực so với các người mạnh, vậy hắn vừa mới làm thì là đúng, hắn không dùng gánh chịu bất luận cái gì dư luận áp lực. 400.000 lần thứ nhất 400.000, thành giao Đến đón lấy đấu giá kiện thứ 2 hàng hóa, thâm hải ma xà hồn thú, đây là một đầu thực lực có thể so với thông huyền 9 tầng hồn thú, lý gia mới nhất cao đoàn chi tố, giá khởi đầu, 400 ngàn. Thông huyền 9 tầng, phía dưới bắt đầu điền cùng lên, 500 ngàn, 600 ngàn. Sau cùng cái này hồn thú lấy 13 triệu giá cả thành giao, tần sương cũng là hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này đồ vật như thế đáng tiền. Kế tiếp là một số nhảm chán vật phẩm đấu giá. Có thể nói toàn bộ buổi đấu giá phía trên đều không có tần xương vừa ý đồ vật, dù sao, tần xương trên người đố tốt nhiều lắm. Rốt cục, cái kia áo giải Mỹ nữ mở miệng nói ra. Tiếp đó, cũng là lần này buổi đấu giá áp trục vật đấu giá, cũng là lần hội đấu giá này sau cùng một kiện vật đấu giá, hy vọng những cái kia không có đập tới đồ vật tiên sinh các nữ sĩ cố gắng lên. Ngay sau đó, lão giả kia cầm lấy một cái trong suốt hộp xuất hiện ở trên đài cao. Nói thật, lão phu không biết đây là cái gì xà. Cũng không biết con rắn này có chỗ đặc biệt gì, lao phu chỉ là cảm giác con rắn này không phải bình thường, cho nên, con rắn này giá khởi đầu là 1 triệu. T. Phía dưới truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm, giá khởi đầu thì 1 triệu, mà lại, con rắn này liền lão giả kia cũng không biết là cái gì, cái này, để mọi người có chút không dám xuất thủ. 2 triệu. Thần xương bình tĩnh nói một câu, mà một bên đại khối đầu liền như là nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lấy tần xương Rất rõ ràng cái này áp trục cũng không phải là rất hỏa, hoàn toàn không cần thiết hô giá cao như vậy cách. Mà Tần Sương chỉ là ngạo kiểu hơi ngẩng đầu, cũng không để ý tới đại khối đầu ánh mắt, những cái kia nguyên bản còn đang do dự muốn hay không đập người. Gặp Tần Sương vừa mở miệng liền trực tiếp tăng thêm 1 triệu, cho nên cũng liền ảo hảo tố thôi, tầm thường đấu giá nào có chơi như vậy. Hoa hơn 2 triệu mua một cái không biết là cái gì đồ vật, liền xem như thổ hảo, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. 2 triệu thành dao. Lão giả gặp phía dưới những người kia phản ứng, thì biết không xuất thủ nữa, cho nên trực tiếp giải quyết dứt khoát, lấy 2 triệu giá cả bán ra rắn này. "Huynh đệ, thương lượng chuyện này a." Tần Sương một cái tay khoác lên đại khối đầu trên bờ vai nói đến. Đại khối đầu theo bản năng rúc về phía sau co lại thân thể hỏi, Người muốn làm gì?" "Ta không có tiền rồi." Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. "Ngọa Tào." Gặp Tần Sương lần này bộ dáng, đại khối đầu nhất thời ngâm mắng một tiếng. Chương 375 đắc chí. Đại khối đầu cũng rất bất đắc dĩ, còn tốt chỉ là 2 triệu mà thôi, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, mà Tần Sương vốn cho là cái này áp chụp đồ vật tất cả mọi người hội rất nhiệt tình, nhưng là không nghĩ tới, đã vậy còn quá dễ dàng thì tới tay, mà Tần Sương thể nội cái kia con chim lớn vừa muốn nói chuyện, liền trực tiếp bị Tần Sương đánh gãy. "Cái này sau sau này sẽ là sủng vật của ta, ngươi sau cùng đừng nghĩ đến ăn hắn, không phải vậy, hừ hừ." Ma chim to nghe được Tần Sương lời này về sau, cũng không có lên tiếng nữa. Phía trước, mình đã ăn không ít, cái này liền bỏ qua đi, dù sao con rắn kia cũng chỉ có như vậy một chút xỉu lớn. Đây là một đầu phiên bản thu nhỏ rắn lục, con rắn này hiện tại cũng chỉ có một cái tiểu lớn bằng ngón cái, mà lại lớn lên liền một mét cũng chưa tới. Tần xương đem xà lấy ra đặt tại thân phía trên, xà rất dịu dàng ngoan ngoãn, đặt tại thân phía trên 10 phần mát mẻ, tần xương đối cái này 10 phần hài lòng. 2 triệu hoa rất đáng, cũng không phải tiền của ngươi. ha ha vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ. Mà lúc này, lục đạo thư viện mười phần náo nhiệt, bởi vì, mỗi năm một lần đi săn giải đấu lớn thì muốn bắt đầu, mà Tần Sương cùng đại khối đầu hai người trong bất chi bất giác lại nhưng đã ở bên ngoài lãng đã mấy ngày. Trở về đi, đi săn giải đấu lớn thời gian cũng sắp đến. Đại khối đầu đem món kia mua được khải giáp mặc vào trên người, sau đó trên người hắn một mảnh lấp lõe, khải giáp vậy mà trực tiếp dung nhập thân thể của hắn, cái này khiến Tần Sương có chút ngoài ý muốn Bất quá Tần Sương cũng không phải người tò mò. Nghe được đi săn giải đầu lớn, Tần Sương ý nghĩ đầu tiên cũng là có kinh nghiệm. Đi thôi, trở về. Tần Sương đối kinh nghiệm khát vọng liền như là phổ thông võ giả đối linh lực khát vọng một dạng, cho nên Tần Sương hiện tại có chút không thể chờ đợi. Không nói thêm gì nữa, ra bán đầu giá, hai người trực tiếp nhảy lên bay lên không trung, theo bán đầu giá đến lục đạo thư viện có một khoảng cách, cho nên Tần Sương cùng đại khối đầu phi hành hơn nửa giờ mới nhìn đến lục đạo thư viện hình dáng. Đi ra mấy ngày. Tần Sương hỏi. Có chừng 10 ngày qua đi, ngươi tiểu tử này một thoáng cũng là 7-8 ngày. Thần Sương. Đề tài cứ như vậy lúng túng kết thúc, hai người đi vào trong học viện, đại khối đầu đi qua thánh viện, mà Thần Sương thì đi tới hòa viện. Vừa mới đi vào hòa viện, Thần Sương cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nơi này, tựa hồ so trước đó bầu không khí phát triển một chút, đại sảnh bên ngoài trên bình đài, lần lượt từng bóng người chính ngồi xếp bằng, rất hiền nhiên, bọn họ tại tu luyện. Mà Tần Sương tới lặng lẽ đến khắp ngõ ngách ngồi xuống. Nhắm mắt lại, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu cái kia vượng hoàng đàn phía trên văn lộ kỳ quái, những đường vân này Tần Sương càng xem càng mê mẩn mà hắn khí tất cả người cũng bởi vì hắn hoàn toàn tiến nhập loại trạng thái này mà phát sinh biến hóa. Lúc này ở thân thể của hắn mặt ngoài, một tầng bạch quang nhàn nhạt lưu động, cái này bạch quang nhàn nhạt tản ra mười phần mánh liệt sinh cơ, cái này cũng đánh thức còn lại đang tu luyện bên trong học viên. Ồ, đây là vật gì? Mà Tần Sương cũng bị động tĩnh chung quanh cho làm tỉnh lại. Thế nào? Tần Sương một mặt ngọng bức nhìn lấy những cái kia vây quanh học viên của mình. Ha ha, Phượng Hoàng chân ý, tiểu tử vận khí nhưng là rất tốt. Lúc này cái kia hỏa viện lão giả truyền âm đi ra nói đến, sau đó hắn toàn bộ thì thì trực tiếp xuất hiện tại những học viên này trước mặt. Hậu Thiên cũng là đi săn giải đầu lớn, đều nói nói, có ý nghĩ gì? Tổ đội giết quái, những học viên kia châm miệng một lời trả lời, chỉ có Tần Sương một người không nói gì. Ngươi thì sao? Lão giả đối Tần Sương hỏi. Tần Sương suy nghĩ sâu xa mấy giây sau, mười phần bình tĩnh nói đến. Ừm. Đi săn giải đấu lớn quy tắc là cái gì? Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh. Đây cũng quá kỳ hoa đi. Làm một cái lục đạo thư viện học sinh, thậm chí ngay cả đi săn giải đấu lớn cũng không biết. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Tần Sương, dù sao, Tần Sương đối những vật này không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái gọi là đi săn giải đấu lớn, cũng là chỉ đem bọn ngươi đưa đến Linh Châu cái kia một mảnh linh lâm." Sau đó để cho các ngươi săn giết bên trong yêu thú, sau cùng bằng yêu thú thu hoạch đẳng cấp cùng bao nhiêu phán định thành tích, ba hạng đầu đội ngũ đem thu hoạch được năm nay tứ đại thánh viện tân sinh thi đấu tư cách. Tân sinh thi đấu có thể hạ sát thủ sao? Chết sống có số. Vậy lần này liền lấy đệ nhất đi. Tần Xương cùng lão giả mười phần đơn giản giao lưu, lộ ra Tần Xương vô cùng tự tin, đương nhiên, cầm đôi thứ nhất tại Tần Xương tới nói, xác thực không phải việc khó gì, mà lại trọng yếu nhất chính là Tần Xương có săn giết yêu thú kinh nghiệm đi săn giải đấu lớn năm người tổ 1, các ngươi tự do tổ đội đi. Lão giả nói xong cũng biến mất, chung quanh không cảm ứng được mảy may khí tức của hắn, cũng không biết hắn chạy cái kia đi. Vị nào Lao thiết cùng ta một đội? Tần Sương không quan trọng hỏi, kỳ thực một mình hắn hành động còn thuận tiện một số, chỉ là, cái này dù sao cũng là một đoàn đội tinh chất giải đấu lớn, chính mình cũng không cần phải như vậy đặc lập độc hành. Ta, một cái tiểu mập mạp đoạt trước mở miệng nói ra, cái này tiểu mập mạp thực lực không cao lắm. Chỉ có thông huyền nhị trọng dáng vẻ, bất quá cái này tại hỏa viện cũng tính được là tương đối lợi hại tân sinh. Có ưu điểm gì? Tần Sương mở miệng lần nữa nói ra. Hội thì nướng. Dưới đài một mảnh cười vang, mà cái kia tiểu mập mạp không thèm để ý chút nào, mà Tần Sương nghĩ sâu xa hai giây về sau. Thì ngươi, còn có muốn tới sao? Tần Sương mở miệng lần nữa, dù sao cũng là năm người một đội, hiện tại phía bên mình thì hai người, còn kém ba cái. Mà dưới đài trong nháy mắt an tính. Không có bất kỳ người nào đang nói chuyện, bởi vì bọn hắn biết, sự gia nhập của mình chỉ làm cho cái đội ngũ này gia tăng gánh vác, theo vừa mới Tần Sương cùng lão giả kia trong lúc nói chuyện với nhau, dưới đấy những học viên kia liền biết Tần Sương hội cầm đệ nhất, bởi vì, lần trước hắn cũng là nói như vậy. Đơn giản, bình thản, không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, không ai a. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết đại khái những học viên này ý nghĩ. Những học viên này bên trong không thiếu có hay không đi vào thông huyền cảnh người, cho nên, chỉnh thể thực lực đều không phải là dấu khai căn, sắc thực không thể đảm nhiệm Tần xương đồng đội thực lực này. Trọng yếu nhất chính là, đi săn giải đấu lớn cầm tới tên lần về sau còn muốn tham kiến tân sinh thi đấu, đây chính là có thể hạ sát thủ trận đấu a, chính mình những người này đi qua, đoán chừng liền nhét người ta không đủ để nhét kẻ răng. Không có cách, Tần xương cũng lớn khái đoán được những người này ý nghĩ, cho nên Tần xương cũng không đang hỏi mà chính là mang theo cái kia tiểu mập mạp thẳng đến thánh viện. Đi săn giải đấu lớn cũng không có quy định muốn cùng viện người mới có thể tổ đội, cho nên Tần Sương nhớ tới cái kia đại khối đầu. Cũng không biết cái này đại khối đầu tìm tới đồng đội không có, thánh viện mọi người đều như bức a, Tần Sương mặc danh kỳ diệu cảm thán một câu, thánh viện rất nhanh liền xuất hiện ở tần sương trước mắt, mà lúc này một đạo thân hình đang từ thánh viện bên trong chạy vội mà ra, tốc độ kia không thể so với tần sương chậm, Cùng ta nghĩ đến một khối. Tần sương dừng thân hình. Cái kia chạy vội bóng người cũng tại Tần Sương trước mặt dừng lại. Chúng ta này lại không phải động thủ. Đại khối đầu nói một câu, cũng không có hỏi đi theo Tần Sương phía sau cái kia tiểu mập mạp là ai, trực tiếp thì một người ném đi hai viên thuốc. Lý gia bí chế thánh dược chữa thương. Ngươi thì đắc ý đi. Chương 376: Xuyên sơn giáp. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, trong đoạn thời gian này Tần Sương giúp tiểu mập mạp mua một kiện hộ thân khải giáp, đương nhiên vẫn là dùng đại khối đầu tiền, dù sao Người ta hữu tiền, không hoa ngu sao mà không hoa. Một tòa núi nhỏ phía trên, ba đạo nhân ảnh đứng chắp tay. Một hồi lại bắt đầu, chuẩn bị chơi như thế nào? Nghe nói linh lâm chỗ sâu có đại yêu, đi vào nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Được. Tần xương cùng đại khối đầu đơn giản trao đổi một chút, còn bên cạnh tiểu mập mạp nghe một mặt một bước, các ngươi đi vào linh lâm chỗ sâu, vậy ta làm sao bây giờ? Ta cũng không dám đi loại địa phương kia. Vậy ta đâu? Tiểu mập mạp vội vàng chỉ mình hắn không có bị an bài bất cứ chuyện gì, nhiều ít có chút bất đắc dĩ, vừa mới mở miệng nói. Ừm, ngươi thì ở ngoại vi theo dõi những cái kia săn giết tốc độ nhanh, trong tay yêu thú thú hạch nhiều đội ngũ, sắc thực bảo vệ chúng ta trở về thời điểm có thể tìm tới bọn họ là có thể. Tần Sương Phong Đạm Vân khinh nói đến, mà tiểu mập mạp nghe xong về sau chỉ là nhẹ gật đầu, nói thầm trong lòng âm hiểm về sau cũng không có tại nhiều lời, như loại này nằm cầm đệ nhất sự tình cũng không thấy nhiều, cho nên tiểu mập mạp cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi. Đại khối đầu nói xong, cũng không đợi Tần Sương trả lời, trực tiếp thì chạy vội hướng sơn hạ cái kia sơn rừng rậm. Tần Sương đem một luồng dị hỏa phân cho tiểu mập mạc, nói thế nào cũng là đồng đội, tổng không có thể khiến người ta sẽ ra ngoài ý muốn không phải. Tần Sương làm xong những thứ này, cũng bay thẳng chạy xuống dưới. Linh Lâm, là Linh Châu lớn nhất rừng rậm, cũng là yêu thú sinh tồn địa phương, nơi này yêu thú phân bố mười phần có quy luật, theo bên ngoài đến bên trong, yêu thú thực lực dần dần tăng lên. Lùn cây theo bên ngoài đến bên trong theo thứ tự bị chia làm bên ngoài, bên trong vòng, chỗ sâu, hạch tâm. Nghe nói tại hạch tâm khu vực sinh tồn lấy có thể nghiền ép tất cả nhân loại cường giả tồn tại, chỉ bất quá chỗ nào một mực không có người đi vào qua, mà lại cái kia đồ vật bên trong cũng cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Mà lần này tần sương hai người địa phương muốn đi cũng là lùn cây chỗ sâu, cái này chỗ sâu khả năng tồn tại thực lực tại tạo hóa cảnh yêu thú. Đương nhiên, đây cũng là tần sương hai người mục tiêu. Dù sao. Yêu thú ở giữa ma sát là thường xuyên phát sinh, vạn nhất hai người mình vận khí tốt, đúng lúc gặp phải một cái trọng thương tạo hóa cảnh yêu thú, cái kia hai người mình thế nhưng là kiếm lợi lệnh ra. Vừa mới đi vào lùng cây, Tần Sương cũng cảm giác có vài chục đạo khí hơi thở chính đang không ngừng nhích lại gần mình, những thứ này yêu thú bản năng tại bài xích bên ngoài nhân loại tới, cái này rất giống ngươi hội bài xích đi vào đến ngươi trong nhà chuột một dạng. Bất quá Tần Sương hai người cũng không định để ý tới những thứ này hạ cấp yêu thú. Hai người khí thế trên người trong nháy mắt tiến phát ra, những cái kia chính đang không ngừng tới gần hai người yêu thú, tại cảm nhận được cái này xa siêu ra linh lực của mình ba động sau hào hào quý sát xuống dưới. Mặc kệ là người nên yêu thú, thực lực, vĩnh viễn là hết thảy. Hai người khí thế phóng ra ngoài, một đường thông suốt, căn bản cũng không có yêu thú dám đi lên. Rất nhanh hai người liền đi tới lùm cây chỗ sâu bên dưới, ở chỗ này có rất rõ ràng đường dành dưới, cái kia chính là lại hướng bên trong. Những thực vật kia nhan sắc bắt đầu biến xanh lục, cái này là do ở linh lực tích lũy tới trình độ nhất định về sau mới có thể xuất hiện biến hóa. Những thực vật này cũng có thể là yêu a. Hai người thu liễm khí tức, ở chỗ này, nếu như tại đem khí tức phóng xuất ra, vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt, xích tiêu kiếm nắm chặt nơi tay, tần xương đầu tiên đi hướng lùn cây chỗ sâu. Những cái kia màu đậm thực vật bởi vì tần xương tới gần, bắt đầu phóng xuất ra một loại có thể thấy được xanh biếc khí thể, tần xương bế tức sau đó xích tiêu kiếm phát hỏa quang lóe lên trước mắt cái kia một mảnh thực vật trong nháy mắt hóa thành cho bụi mà trong không khí xanh biết khí thể cũng bị hoàn toàn bốc hơi phản ứng nhưng là thật mau à đại khối đầu từ phía sau đi từ từ đến tần xương bên người sau đó treo kẹo nói tần xương không thèm để ý đại khối đầu lần nữa đi vào bên trong lùm cây chỗ sâu phía khu vực này to lớn vô cùng coi như tần xương phi hành hết tốc lực đoán chừng cũng phải muốn cái mười mấy phút ngươi nói đi như thế nào lâu như vậy Cái gì đều không gặp phải. Tần Sương dừng thân hình, trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất, một bộ khương tử nha câu cá, người nguyện mắc câu dáng vẻ. Không phải là tại mai phục chúng ta a. Dù sao, như loại này cao cấp yêu thú, nắm giữ linh trí là mười phần bình thường. Đại khối đầu cũng theo Tần Sương ngồi xuống, dù sao đi săn giải đấu lớn thời gian có nửa tháng, hai người cũng không vội tại nhất thời. Mà liền tại hai người ngồi xuống thời điểm, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Tần Sương cũng không có có động tác gì chỉ là theo miệng hỏi. Các ngươi bên này cũng có động đất sao? Đại khối đầu nghĩ sâu xa 2 giây, sau đó mười phần nói nghiêm túc đến. Đại gia hỏa khả năng tới. Thần Xương nhẹ gật đầu, sau đó từ từ duỗi lưng một cái. Vậy liền làm đi. Tần Xương trực tiếp một cái xoay người, từ dưới đất nhảy lên, ngay sau đó xích tiêu kiếm trong nháy mắt hóa thành từng đạo từng đạo kiếm khí, nổ bắn ra hướng Tần Xương dưới chân mặt đất, cùng lúc đó, đại khối đầu cũng là trực tiếp tế ra một thanh kim sắc trường thương. Trường thường kịch liệt ong long vài cái về sau, trực tiếp mang theo sát ý vô tận phi đâm hướng mặt đất. Bang bang. lặng lẽ. Tiếng kim loại va chạm không ngừng truyền đến, mà lòng đất cái kia đại yêu thú cũng dùng cho lộ ra mặt đất. Đây là một cái cùng loại với xuyên sơn giáp yêu thú. Chỉ bất qua cái này xuyên sơn giáp lớn nhất bảy biện ra một loại khoan điện hình, mà lại trên lưng còn hiện đầy gai ngược. Còn tốt, chỉ là một cái kém một chút đi vào tạo hóa cảnh yêu thú. Không phải vậy chúng ta hai cái đoán chừng đều phải bàn giao. Tần xương không quan trọng nói đến. Sau đó xích tiêu kiếm lần nữa trên tay hàn biến hóa, từng cái từng cái bạch tuyến bắt đầu quấn lên thân kiếm, một luồng khí tức kinh khủng tự xích tiêu kiếm bên trên truyền ra. Mà kim sắc trường thương cũng từ mặt đất phía trên phi lên, bay thẳng đến đại khối đầu trên tay, trường thương trên thân thương từng đạo từng đạo màu đỏ sậm đường vân bắt đầu hiện lộ ra, một cỗ sát ý vô tận từ này đỏ sậm đường vân bên trong truyền ra, cùng tiến lên. Đại khối đầu hét lớn một tiếng, thân hình cực tốc phóng tới cái kia xuyên sơn giáp mà tần dương cũng không cam chịu lạc hậu, lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn, cơ hồ là thoáng hiện giống như sông về xuyên sơn giáp, giết. xích tiêu kiếm mang theo vô tận hỏa quang, trường thương mang theo sát ý vô tận, cơ hồ là trong cùng một lúc rơi vào xuyên sơn giáp trên thân, trong nấy mắt, xuyên sơn giáp trên thân kia lửa vang khắp nơi. đây là kim loại va chạm mới có thể xuất hiện tia lửa, có thể thấy được cái kia xuyên sơn giáp ra đến cỡ nào cứng rắn, mà xuyên sơn giáp phát ra một thân cùng loại với giống như kêu thanh âm trên lưng gai ngược trong khoảnh khắc đó toàn bộ bay cắt về phía hai người tần xương sau lưng huyết hải xuất hiện từng đạo từng đạo thanh tỉnh tại tần xương trước mặt tự động xuất hiện những thứ này bình thường tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn trở những thứ này gai ngược công kích nhưng là cực lớn chậm lại tốc độ của bọn nó cho nên tần xương chỉ là đơn giản huy động vài cái xích tiêu kiếm liền đem xuyên sơn giáp cái này sóng thế công hóa giải mà một bên khác đại khối đầu trường thương trong tay cực tốc xoay tròn vậy mà tại trước người hắn tạo thành một đạo kim sắc bình thường gai ngược đập nện tại kim sắc bình chướng phía trên, ào ào bị bắn ra. Chương 377, đại yêu. Xuyên Sơn Giáp thấy mình gai ngược toàn bộ đều bị cản lại, phát ra một tiếng giống như tê, sau đó cái kia khoan điện miệng bắt đầu xoay tròn, theo khoan điện miệng xoay tròn, chúng quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo màu đen gió xoáy, gió này mang theo cực kỳ bá đạo tính ăn mòn. Tần xương hai người biến sắc, loại phương thức công kích này hai người bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải, gió này thật sự là quá dày đặc căn bản cũng không có biện pháp né tránh, mà lại, gió này còn mang theo cực kỳ bá đạo tính ăn mòn, cái này khiến Tần Sương hai người có chút rơi xuống hạ phong. Ta giúp ngươi cản một chút, ngươi đi chặt nó khoan điện miệng. Đại khối đầu cho Tần Sương truyền âm đến, Tần nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Một cỗ kim sắc gió xoáy lấy đại khối đầu làm trung tâm, giúp Tần Sương chống lại phần lớn màu đen gió xoáy, mà Tần Sương thừa cơ hội này, trực tiếp lao ra màu đen gió xoáy vây quanh, đi tới xuyên sơn giáp trước mặt. Sích Tiêu kiếm phía trên bạch tuyến cuốn quanh, hỏa quang lấp lóe, mà lại một loại đại biểu tử vong màu đen khí tức cũng chậm chậm chảy lộ ra. Đây là tần xương dung hợp rơi cái kia lưới hái phát hiện, chỉ bất quá trước đó một mực không có dùng. Dù sao, át chủ bài luôn luôn muốn lưu. Sích Tiêu kiếm mang theo hủy diệt hết thể khí tức trực tiếp chém thẳng hướng cái kia xuyên sơn giáp chính đang không ngừng chuyển động khoan điện miệng, mà xuyên sơn giáp cũng không có muốn tránh thoát ý tứ, vậy mà trực tiếp nhấc lên bàn chân của chính mình chụp về phía tần xương. Kiếm theo hầu trưởng cơ hội là cùng một thời gian rơi vào trên người của đối phương, Tần Sương bị một cái bàn tay trực tiếp đập bay ra ngoài, mà xuyên sơn giáp chuyển động cái kia khoan điện miệng cũng ngừng lại, tại miệng mặt ngoài, một đạo có thể thấy rõ ràng kiếm ngân đã có ở đó rồi chỗ nào. Trong suốt huyết dịch theo đạo này kiếm ngân chảy ra. Khu khu. Tần Sương nhẹ ho hai tiếng, ổn định thân hình sau lại lần xông về cái kia xuyên sơn giáp, mà theo khoan điện miệng ngừng chuyển động, màu đen gió xoáy cũng trực tiếp biến mất không có màu đen gió xoáy hạn chế đại khối đầu tay cầm trường thương cũng vọt thẳng hướng về phía cái kia xuyên sơn giáp tần sương đại khối đầu hai người từng cái loại giáp kích chi thế công về phía xuyên sơn giáp lúc này hai người cũng đã dùng tới toàn lực đối mặt một cái cơ hội thì muốn đạt tới tạo hóa cảnh yêu thú bọn họ thật không dám xem thường ha ha cái này mẹ nó thì một sắt lá vương bát xích tiêu kiếm chém vào xuyên sơn giáp trên thân từng đạo từng đạo tia lửa bắn tung tóe mà ra Mà Tần Sương nhất kích không được cũng trong nháy mắt sau sách, có lẽ là bởi vì hình thể trên người mình cái kia cổng cánh sắt lá, cái này xuyên sơn giáp hành động tốc độ 10 phần chậm chạm, cái này cũng cho Tần Sương cùng đại khối đầu tru toàn cơ hội. Uy, lao thiết, có tuyệt chiêu nhanh điểm xuất ra A, ngươi không phải dung hợp 6 cái hồn thú sao. Làm ra đến cùng cái này sắt lá vương bát chơi một hồi. Đại khối đầu ngăn cách xuyên sơn giáp đối Tần Sương hô đến, Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Không có đại chiêu, tuyệt chiêu đều xử. Tần Sương đây là lời nói thật, tuy nhiên công pháp của hắn rất nhiều, nhưng là dùng thời điểm cũng liền dùng mấy cái như vậy, dù sao, thích hợp bản thân mới là tốt. Ngoa Tào. Đại khối đầu ở bên kia mắng to một câu. Sau đó lại lần phóng tới cái kia đại khối đầu. Ngươi nói, trong cơ thể của hắn có thể hay không cũng như thế rắn chắc. Tần Sương cũng không có vội vã tiến lên, mà chính là đối đại khối đầu truyền âm đến. Nghe được Tần Sương, Nguyên bản tại xông vào đang lại hạ đại khối đầu thân thể một cái dừng. Sau đó nhanh chóng lùi lại trở về. Tựa như là có như thế cái đạo lý, ngươi đi vào vẫn là ta đi vào. Ngươi từng cái gà mở cũng đừng ngủ nhúng vào. Thần Sương nói xong, trực tiếp mở miệng mắng to đến. Ngươi cái này sắt lá vương bát, thì mẹ nó biết ở nơi nào rụt lại, thật mẹ nó bị hồi. Mà có thể đạt tới cấp bậc này yêu thú, linh trí tự nhiên là không cần phải nói, bọn họ thậm chí so một ít nhân loại còn muốn thông minh hơn nhiều. Cho nên Thần Sương những thứ này. Lời nói nó tự nhiên là nghe hiểu. Vô chi nhân loại, đều phải. ngạnh Chết. Xuyên sơn giáp há mồm phát ra một câu tiếng người, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, tần sương liền trực tiếp vọt vào trong miệng của nó. Cái này ra súc. Đại khối đầu ở bên ngoài mắng to một câu, sau đó truyền âm đến. Thế nào? Bên trong rắn chắc hung. Tần sương lúc này còn tại xuyên sơn giáp cái kia to lớn trong miệng, nghe được đại khối đầu truyền âm, trong tay xích tiêu kiếm thuận tay liền hướng tiếp theo đâm, trực tiếp xuyên qua xuyên sơn giáp lưới. Đầu. Tạm được, không có bên ngoài như vậy rắn chắc, nhưng là cũng thật cứng rắn. Tần xương thảnh thơi thảnh thơi cho đại khối đầu truyền âm đến, mà xuyên sơn giáp bị tần xương như thế đâm một cái kích, lần nữa há mồm phát ra một thân giống như kêu, mà đại khối đầu vốn muốn mượn cơ hội này đi vào xuyên sơn giáp trong miệng, nhưng là ở nửa đường phía trên trực tiếp bị xuyên sơn giáp một bàn tay đánh bay ra ngoài. Khuku, ngoa tào, đại khối đầu không có tần xương như thế chuyển vị thân pháp, tự nhiên là không thể nào tiến đến trong này, mà lại. Mấu chốt nhất là, Xuyên Sơn Giáp lại không phải người ngu, làm sao có thể tại một cái hố bên trong té ngã hai lần đâu. Mà Xuyên Sơn Giáp lần này giống như tê, kém chút liền đem Tần Sương cho giống lên ra ngoài, hiện tại Tần Sương chỉ cảm thấy mình mảng nhĩ căng đau, liền như là muốn nổ tung đồng dạng. Ngay tại Tần Sương thoải mái nhàn nhã thời điểm, một cỗ mùi hôi thối truyền vào Tần Sương cái mũi, Tần Sương theo bản năng nhìn bốn phía, một loại chất lỏng màu xanh lục đang từ Xuyên Sơn Giáp cái lưỡi bài tiết đi ra. Nằm cái dẫnh Tần sương mắng to một câu, sau đó xích tiêu kiếm bắt đầu càng không ngừng hướng phía dưới vung đi, cái này chất lỏng màu xanh lục để tần sương cảm giác có chút tim đập nhanh, cho nên tần sương cảm thấy, hiện tại là thời điểm sửa lại chỗ đường chạy, dù sao, liền xem như chính mình đi vào đến cái này xuyên sơn giáp thể nội, chính mình cũng không có cách nào giết chết cái này xuyên sơn giáp, đã không đánh chết, tần sương cũng không có ý định đang xoan suýt, chuẩn bị mang theo thịt trở về coi như xong. Tuy nhiên xích tiêu kiếm có thể đâm vào xuyên sơn giáp lưới đầu nhưng lại cũng không thể tránh thức đâm xuyên cái này để tần xương có chút khó chịu theo tần xương động tác tăng tốc xuyên sơn giáp giống như minh thanh cũng không gián đoạn tần xương phong bê chính mình thính giác nhưng là vẫn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều đang chịu đựng một loại dày vò may ra tần xương chính mình thành công làm hạ mấy khối thịt mà mẹ mày dám hung tiểu gia ta tiểu gia ta cũng để cho ngươi cảm thụ một chút tần xương đích nói thầm một câu sau đó một đạo có thể thiêu đốt hết thể liệt diễm bị tần xương lấy ra ngoài tiện tay hất lên đạo này liệt diễm liền bắt đầu tại xuyên sơn giáp trong miệng bắt đầu cháy rừng rực mà tần sương một cái lách mình trực tiếp xuất hiện tại xuyên sơn giáp trước mặt bái bai sắt lá vương bát tần sương nói xong lang ba vi bộ thôi động đến cực hạn trực tiếp hai cái lách mình liền đi tới đại khối đầu trước mặt lúc này đại khối đầu một mặt u hoán tựa ở trên một cây đại thụ khè miệng có lưu một hàng còn chưa kịp lau máu tươi người mẹ nó có thể tính đi ra ta kém chút bị hô lên nội thương tần sương gặp đại khối đầu bộ dáng này. Không khỏi cười một tiếng, mà hắn nụ cười này, trực tiếp thì phun ra máu tươi. Ha ha ha ha, khu khu, ngươi thật giống như cũng bị nội thương. Đại khối đầu gặp tần xương bộ dáng này, vừa mới cái kia u hoán thần sắc trong nháy mắt biến mất, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đi thôi, xem ra mình ca hai là không đánh chết cái này sắt lá vương bát. Tần xương ra vẻ thâm trầm thở dài. Mà cái kia xuyên sơn giáp lúc này, chính đang không ngừng gầm thét. Trường 378, An Cướp. Đối ở sau lưng cái kia xuyên sơn giáp gào thét, tần xương hai người cũng không có làm chuyện, dù sao, vật kia tuy nhiên thực lực vô hạn tiếp cận tạo hóa cảnh, nhưng là tốc độ của nó, thật sự là quá chậm, đây cũng là tần xương hai người bình tĩnh như vậy nguyên nhân. Đi thôi. Tần xương lấy tay lau đi khỏe miệng máu tươi, mở miệng đối đại khối đầu nói đến. Đại khối đầu đối với tần xương nhẹ gật đầu, sau đó từ dưới đất bò dậy, hai người không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu, dù sao hôm nay hai người đều thụ một chút thương tổn. Lấy cái trạng thái này đi đối mặt những cái kia đại yêu thú, Tần Sương thật còn không có tự tin như vậy. Cũng không biết cái kia tiểu mập mạp hiện tại ở đâu. Tần Sương một bên hướng lùm cây bên ngoài đi đến, một bên nói, mà đại khối đầu theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa linh quả bắt đầu ăn lên, cũng không để ý tới Tần Sương. Người mẹ nó tại ăn cái gì a? Tần Sương lần trước cũng trông thấy đại khối đầu ăn vật này ăn quên mình. Không có gì, vị đạo tốt, không có việc gì thì ăn mấy cái. Cầm cái đến nếm thử. Đại khối đầu cực không tình nguyện theo xuất ra một cái linh quả ném cho Tần Sương. Đây chính là ta cố ý kém người đi mà châu mua, địa phương khác đều không có cái này vị. Tần Sương không thèm để ý một bên kỳ kỳ vai oai đại khối đầu, trực tiếp bắt đầu ăn lên, một cố kéo dài không ngừng linh lực theo cái kia linh quả bên trong truyền tiến Tần Sương thể nội. Ngươi còn thật sẽ hưởng thụ A. Tần Sương cảm thán một câu, cái này linh quả bắt đầu ăn, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là thoải mái. Ha ha. Người trước kia thì chưa ăn qua. Đại khối đầu không thể phủ nhận trả lời một câu. Trở về tốc độ so qua tới tốc độ nhanh rất nhiều lần, dù sao, trở về thời điểm không cần lo lắng kinh động những cái kia đại yêu. Rất nhanh, hai người liền đi tới lùm cây bên trong vòng, nơi này yêu thu thực lực lớn nhiều tại thông huyền bắt trọng hai bên. Đây đối với tần xương hai người nhóm này hợp tới nói, thật, đều là chút vấn đề nhỏ. Tiểu mập mạp cần phải thì ở cái này khu vực, ta cảm nhận được. Tần Sương cảm nhận được chính mình dị hỏa khí tức, cho nên hắn có thể xác định tiểu mập mạp thì tại khu vực này, dù sao, có thực lực đội ngũ, không có khả năng thỏa mãn với bên ngoài những cái kia hạ cấp yêu thú, nơi này, mới là bọn họ chiến trường. Đại khối đầu cũng lười hỏi vì cái gì Tần Sương xác định như vậy tiểu mập mạp ngay tại cái này một khối khu vực, hắn cũng không muốn biết, biết ngược lại đả kích người, cho nên đại khối đầu chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Tần Sương thuyết pháp. Mà lúc này đây mấy đạo cường đại linh lực ba động truyền đến, Thần Sương nhướng mày, đây là nhân loại cường giả linh lực ba động, nhưng là tại Thần Sương trong ấn tượng, Lục Đạo thư viện tựa hồ không có cường đại như vậy người. Các ngươi thánh viện? Thần Sương hỏi đại khái đầu một câu. Không phải, tựa hồ không phải người của mình. Vậy thì có ý tứ. Đơn giản trao đổi về sau, hai người đều tiến nhập trạng thái chiến đấu, bởi vì lúc này hướng bọn họ vây quanh đến cái kia bốn đạo khí tức, đều là tiếp cận đi thông huyền chín tầng thực lực. Nếu như là Tần Xương đỉnh phong trạng thái, Tần Xương tự nhiên là sẽ không để ý mấy cái này thông huyền bắt trọng đỉnh phong người, nhưng là hiện tại khác biệt, chính mình vừa mới chính mình tiêu hao quá nhiều linh lực. Tới. Một thanh mang theo giết chết đoạn kiếm trực tiếp đánh út về phía Tần Xương mặt, Tần Xương thân thể hơi hơi hố lượng, sau đó lấy một loại quỷ dị tư thế tránh qua, tránh né lần này công kích, sau đó Tần Xương sau lưng ba thanh xích tiêu kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, trực tiếp bắn về phía đoạn kiếm này, chỗ bay tới phương hướng Một trận linh lực ba động, tần xương lần này công kích bị đối phương dùng linh lực cưỡng ép triệt tiêu, mà lúc này đại khối đầu biết địch nhân ẩn thân vị trí, trực tiếp đem kim sắc trường thương ném ra, kim sắc trường thương hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đem đối phương vị trí đập ra một cái hố sâu. Giải quyết? Không có, tại chúng ta đằng sau. Tần xương thân thể nhảy lên, xích tiêu kiếm phát ra một đạo ngọng, tần xương xoay người một cái, một đạo kiếm khí trực tiếp đánh ra, mà tại kiếm khí chỗ công kích đến địa phương. Một tầng màn ánh sáng màu trắng đem tần sương kiếm khí cho toàn bộ gạt lại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tần Sương một tiếng quát lớn, sau lưng huyết hải trực tiếp hiện hiện, giữa thiên địa linh lực bắt đầu điên cuồng hướng huyết hải chi chung tràn vào. Ăn cướp. Cái kia tại màn sáng người phía sau mười phần băng lãnh nói. Lão Thiết, chúng ta bị đánh cướp. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đối với đại khối đầu nói ra. Tựa như là như thế cái tình huống à, chúng ta thực sự bị đánh cướp, mà lại, bọn họ tựa hồ tốt như bức bộ dáng. Người ta rất sợ đó nha. Đại khối đầu một bên nói một bên thanh trường thương một lần nữa cầm lại trong tay. Thật buồn nôn. Đối với đại khối đầu nói như vậy phương thức, tần xương là mười phần phản cảm, cao to lực lưỡng một người. Tại sao muốn nói như vậy đâu? Tần xương có chút không có thể hiểu được cái này đại khối đầu. Có lúc đặc biệt bình thường, mà có lúc, liền sẽ cùng cái ẻo là một dạng. Chữ vật giới chỉ giao ra, các ngươi liền có thể đi. Không phải vậy, hừ hừ, đến lúc đó đừng nói ta khi dễ thằng nhau con. Người kia tiếp tục nói, mà Tần Sương hai người thì cũng không nghe thấy một dạng, một cái duỗi người, một cái tại ngáp. Các ngươi. người kia mở miệng lần nữa, sau đó cả người hướng Tần Sương bay vụt mà đến, Tần Sương khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó sau lưng huyết hải trong nháy mắt sôi trào, một cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt tự Tần Sương trên thân toát ra đến, cái kia phóng tới Tần Sương người biến sắc, muốn lùi lại. Nhưng là Tần làm sao có thể để hắn chạy, phải biết bọn họ thế nhưng là có ba người, có thể trước giải quyết một cái. Tự nhiên là chuyện tốt. Tần Sương thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong biển máu, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến người kia trước mặt, xích Tiêu Kiếm không hề do dự bổ chém tới, người kia phản ứng cũng mười phần nhanh, gặp không có cơ hội chạy trốn, liền trực tiếp tại chính mình thân thể phía trước bố trí ba đạo kết giới. Xích Tiêu Kiếm phát hỏa quang thiểm hiện, cái kia dùng để ngăn cản Tần Sương công kích kết giới căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, xích Tiêu Kiếm liền như là cắt cải trắng muốt dạng, trực tiếp phá vỡ cái kia ba đạo kết giới. Sau đó trực tiếp đem người kia cánh tay cho bổ xuống. a, Cái kia người quát to một tiếng, thân hình cấp tốc lui nhanh, mà lúc này đại khối đầu chính mình chuẩn bị kỹ càng, chờ người kia lúc rút lui, trực tiếp phong ngăn chặn đường lui của hắn. Các ngươi muốn như thế nào? Người kia đối với tần xương hai người nói đến. ngươi không phải còn có hai cái đồng bọn sao? Người đâu? Đại khối đầu cũng không để ý tới người kia, mà chính là tự mình hỏi, hắn hiện tại quan tâm là hai người kia tại cái kia. Không phải vậy vạn nhất chính mình đi trên đường đột nhiên bị đánh lén, vậy liền không mỹ hảo. Tần xương tại một bên nhìn lấy bộ dáng chăm chú đại khối đầu, trực tiếp thì cười ra tiếng. Còn đặc biệt thông huyền thất trọng, làm sao liền điểm ấy tiểu thủ đoạn đều nhìn không ra. ha ha còn có ngươi, ngươi mới vừa rồi là không phải hỏi chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào. Ta nghĩ kỹ, chúng ta thì ăn cướp đi, đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra. Trường 379, lại kiếp mấy cái. Tần xương cười nói hết những lời này. Sau đó dùng xích tiêu kiếm đến lấy cái kia kẻ cước cổ. là muốn mệnh vẫn là. Tần xương một bên nói một bên dùng xích tiêu kiếm chớp chớp người kia cái cảm, Nguyên bản tần xương cho là có mấy người đang hướng về mình bên này vọt tới. Nhưng là hắn cẩn thận cảm ứng một chút đi sau hiện. Tránh thức hướng chính mình vọt tới chỉ có cái này một cái. Còn lại đều là giả. Đại khối đầu cẩn thận cảm ứng một chút về sau. Trực tiếp một chân đá vào người kia trên bụng. Mẹ, làm ta khẩn trương lâu như vậy. Người kia hiện tại đã hoàn toàn bị tần xương hai người khống chế được, cho nên bọn họ cũng không sợ hắn tại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Chữ vật giới chỉ lấy ra A, do dự nữa ngươi thì GG, KK. Người kia tuy nhiên không hiểu GG, KK, là có ý gì, nhưng là đại khái cũng có thể đoán ra, cho nên, bất đắc dĩ, người kia chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra chữ vật giới chỉ. Thì một cái, làm một cái lao giang hồ, tần xương điểm kinh nghiệm này vẫn phải có. Xem xét một người cũng là một cái thường xuyên cướp bóc người khác người, cho nên, trên người hắn không có khả năng chỉ có ngần ấy đồ vật. Người kia sắc mặt một khổ, không nghĩ tới nhỏ như vậy thiếu niên, kinh nghiệm đã vậy còn quá phong phú, hiện tại hắn đều có chút hoài nghi đến cùng ai mới là kẻ cướp. Tần Sương lấy được chữ vật giới chỉ về sau, trực tiếp đem người kia cho đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó hai người tiếp tục đi đường. Tần Sương có thể cảm ứng được tiểu mập mạp cách mình không mấy phút nữa lộ trình, cho nên Tần Sương cũng không vội mà đi đường mà chính là vừa đi một vừa tra xét lên ở vào trong giới chỉ đồ vật người này cũng quá không có truy cầu đi làm sao cái gì đồ bỏ đi đồ chơi đều đoạt ta người bên kia có đồ tốt không đại khối đầu buồn bực thu hồi trong tay mấy cái kia chữ vật giới chỉ sau đó nhìn về phía tần sương tần sương bất đắc dĩ nhún vai sau đó tiện tay liền đem những chiếc nhẫn kia ném vào cái kia kẻ cướp trên thân thật là một cái không có theo đuổi kẻ cướp tần sương đích nói thầm một câu sau đó ra tốc đi thẳng về phía trước. Vốn là coi là hội có vật gì tốt, nhưng là, hiện tại cái này kết quả, thật là có chút xấu hổ, mà đại khối đầu cũng đun vai, học tần xương động tác, đem ban đầu vốn đã thu vào chữ vật giới chỉ lấy ra, sau đó trực tiếp ném tới trên người của người kia. Rất nhanh, trước mặt hai người thì xuất hiện một cái mập mạp bóng người, người kia cũng là tiểu mập mạp, hai người đi qua, lúc này tiểu mập mạp đang theo dõi một cái sinh lửa trại doanh địa Bọn họ đổ vật rất nhiều. Đại khối đầu tựa hồ còn không có theo kẻ cấp thân phận bên trong đi tới, cho nên lúc nói chuyện khiến người ta nghe đi tới khó chịu. Ừm, thú hạch rất nhiều, hôm nay bọn họ làm thịt một đầu bắt gia yêu thú. Tiểu mập mạp cũng không có cái gì tốt dầu diếm, trực tiếp liền đem hôm nay theo dõi bọn hắn lúc bọn họ tố sự tình đều nói một lần. Xem ra là thẳng giàu có, làm sao bây giờ lao thiết? Tần xương mỉm cười nhìn đại khối đầu nói, mà đại khối đầu không quan trọng đúng vai. Đoạt rồi, còn có thể làm sao? Thành! Vậy liền lên đi. Nói xong, Tần Sương trực tiếp một cái lắc mình xuất hiện ở cái kia doanh địa, mà đại khối đầu tốc độ cũng không chậm, rất nhanh cũng đi tới doanh địa. Người nào? Một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, mà Tần Sương kia không chút nào để ý, đi từ từ hướng cái kia quát lớn người, người kia gặp Tần Sương mặt mỉm, cười hướng đi chính mình, lần nữa mở miệng nói. Bằng hữu, mời nói rõ ý đồ đến. Mà một bên Tần Sương liền như là nhìn một cái kẻ ngu một dạng nhìn trước mắt người này. Sau đó tại cự ly này cá nhân chỉ có 5 mét thời điểm, tần xương trực tiếp nổ lên, một cái trưởng đao đem người kia cho đánh hôn mê bất tỉnh. Đậu phộng, đây đều là những người nào a Ta đều đến trước mặt hắn. Hắn chả hỏi ta tới làm gì, cũng là ngây thơ. Mà một bên đại khối đầu nghe đến đó, khỏe miệng cũng hơi hơi kéo ra, nếu như đổi lại chính mình, chính mình vừa mới cũng sẽ làm như vậy, nhìn tới vẫn là kinh nghiệm xã hội không đủ a Đại khối đầu cảm thán đến, Cái này doanh địa hết thể có bốn cái lều vải, các khoản đó đồng vây quanh lửa trại, mà vừa mới động tĩnh vậy mà không có gây nên mảy may trong lều vải người cảnh giác, thần sương nhất thời bó tay rồi. Chẳng lẽ những học sinh mới này bên trong không có một cái nào có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm? Buổi tối cũng dám ngủ nặng như vậy, thì không sợ người khác lúc nửa đêm láo cổ của mình. Mà lại, cái kia đứng gác cũng là thú vị, cái này hơn nửa đêm qua đến một người xa lạ, người lại còn hỏi hắn là ai, mà lại càng buồn cười hơn chính là... Người kia đi vào về sau, lại còn hỏi tiếp. Bất quá Tần Sương cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, nhẹ nhàng như vậy thì xâm lấn những người này doanh địa, một hồi chỉ cần lần lượt đánh cho bất tỉnh chính là, mà đúng lúc này, giống to một tiếng xuất hiện ở Tần Sương mà bên trong. Ui, không ai đi ra đánh một chầu sao. Đây là đại khối đầu thanh âm, Tần Sương nhất thời có chút im lặng, chính mình tại sao có thể có như thế ngu ngốc ép đồng đội. Rõ ràng rất nhẹ nhàng một việc, bị như thế một làm, lại muốn đánh nhau. Tuy nhiên Tần Sương không e ngại những người này, nhưng là loại này vốn là có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, đột nhiên biến đến phức tạp, Tần Sương tâm lý thập phần khó chịu. Người nào? Mấy người theo trong lều vải đi ra, mở miệng vẫn như cũ là vấn đề này. Tần Sương lúc này có chút bó tay rồi, chẳng lẽ chuyện bây giờ còn chưa đủ sáng tỏ? Chẳng lẽ mình thân phận của hai người các ngươi còn không nhìn ra? An cướp! Đại khối đầu vào lúc này lần nữa mở miệng nói. Tần Sương lúc này đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình, hiện tại hắn chỉ muốn đem đại khối đầu đánh nằm bẹp một trận. Cũng dám cướp bóc chúng ta, xem ra các ngươi là không muốn sống. Trong liều vải hết thể đi ra sáu người, cái này sáu cá nhân thực lực cũng không tệ, tiếp cận thông huyền thất trọng thực lực, trong đó tra hỏi người kia chính mình đạt đến thông huyền thất trọng. Cái này giống như không phải chúng ta học viện người A. Tần Sương cũng không để ý tới người kia, mà chính là tự mình nói đến. Không phải. Học viện chúng ta thông huyền thất trọng người ta đều biết. Đại khối đầu nghĩ nghĩ hồi đáp, "Vậy chúng ta chúng ta cứ yên tâm đột đi." Tần Dương nói xong, vọt thẳng hướng về phía cái kia thông huyền thất trọng người, mà đại khối đầu cũng không cam chịu yếu thế, theo sát lấy Tần Dương xung tới. Những người kia không nghĩ tới trước mắt hai người kia nói lên thì lên, cho nên ngoại trừ cái kia thông huyền thất trọng người miễn cưỡng chặn thế công bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người đều bị Tần Dương hai người cho trực tiếp đánh cho bất tỉnh. "Ngươi làm mình choáng vẫn là ta giúp ngươi." Tần xương lắc lắc tóc của mình, sau đó nhàn nhạt, nhạt nói đến. Đối ở trước mắt người này, hắn thật đúng là không có để vào mắt, trước mắt người này đoán chừng cũng là mới tấn thăng đến thông huyền thất trọng không bao lâu. Vô luận là linh lực hùng hồn trình độ, vẫn là linh lực độ tinh khiết, cùng đại khối đầu so ra, đều không cùng đẳng cấp. Liên đại khối đầu tần xương đều có thể giải quyết, huống chi là một cái liền tần xương cũng không bằng người. Ngươi, cái kia thông huyền thất trọng người bị tần xương tiểu nói này, mười phần phẫn nộ, sau đó linh lực tiến phát ra vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Ý tứ cũng là muốn ta giúp ngươi rồi. Tần Sương khí thế trên người đột nhiên nhấc lên, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở người kia sau lưng, tại cái kia người còn không kịp phản ứng thời điểm, Tần Sương trực tiếp giơ tay chém xuống, đem người kia cùng đánh cho bất tỉnh. Đi qua. Chương 380, làm từng bước. Cái cuối cùng thanh tỉnh người bị Tần Sương cho đập choáng về sau, một mực không có trốn tránh chưa hề đi ra tiểu mập mạp cũng theo trong bụi cỏ trôi ra, sau đó đối với lão lều vải sờ soạn, Làm sao cảm giác, cái này tiểu mập mạp so với chúng ta chuyên nghiệp nhiều. Tần xương Đích nói thầm một câu, chỉ chỉ chính đang tìm tòi người khác lều vải tiểu mập mạp, lúc này tiểu mập mạp cái mông lộ tại phía ngoài lều, những bộ vị khác thân thể tại lều vải bên trong, mà lại cái mông của hắn còn tại vốn éo vốn éo, cái dạng này mười phần có cảm giác vui mừng. Là ý tứ như vậy, đại khối đầu cũng ở một bên đáp lời đến. Tiểu mập mạp tại cái kia trong lều vải đảo cổ 4-5 phần trông, sau đó liền chạy tới một cái khác trong lều vải. Cứ như vậy, Tiểu Mập Mạp đem tất cả lều vải đều tìm tòi một lần. Tìm được, đều ở nơi này. Tiểu Mập Mạp hướng về Tần Sương hai người dơ lên một cái chữ vật giới chỉ, mà Tần Sương chỉ là không quan trọng nhẹ gật đầu. Đối với cầm đệ nhất sự kiện này, hắn vẫn là hết sức có nắm chắc. Vậy chúng ta rút lui đi. Tần Sương nói một câu, đầu tiên hướng về phía trước đi đến, mà đại khối đầu cũng đúng bay, sau đó đi theo, sau cùng chỉ còn lại có Tiểu Mập Mạp một người một mặt mộng bức đứng tại chỗ chẳng lẽ bọn họ một chút không hưng phấn tiểu mập mạp đích nói thầm một câu cũng đi theo lúc này sắc trời đã từ từ tối xuống tần sương một mực đi về phía trước đi có chừng nửa giờ một hàng người đi tới lùm cây bên ngoài ở chỗ này yêu thú đều là một số liền tiểu mập mạp đều có thể nhẹ nhọn ứng phó hạ cấp yêu thú cho nên tần sương cũng không có lại tiếp tục hướng mặt trước đi tiểu mập mạp nghe nói ngươi rất biết thì nướng tần sương tìm cái trống trải địa phương ngồi xuống sau đó cũng không quay đầu lại hỏi ừ. Người khác đều nói ta thịt nướng tô ăn ngon. Tiểu Mập Mạp gặp Tần Sương ngồi xuống, cũng theo ngồi xuống, cầm lấy đi nướng đi. Tần Sương chữ vật giới chỉ một trận lấp lóe, sau đó mấy cái đống tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát thịt xuất hiện tại Tần Sương trong tay. Những thứ này thịt mười phần sáng long lanh, khiến người ta nhìn qua hết sức thoải mái. Một cỗ bảng bạc linh lực từ này mấy cái đống nhục chi bên trong phóng xuất ra, chung quanh linh lực nồng độ bởi vì những thứ này theo trong thịt thả ra linh lực mà biến mười phần nồng đậm. Tần sương cũng là mười phần hưởng thụ hít một hơi thật sâu, loại cảm giác này, xác thực thật không tệ. Mà tiểu mập mạp trông thấy cái này mấy cái đống sáng long lanh thịt, cũng là cả kinh, theo bản năng hỏi. Đây là cái gì thịt? Tuy nhiên lấy tiểu mập mạp tu vi hiện tại không thể nhìn ra thịt này giá trị, nhưng là hắn bản năng cảm thấy thịt này không đơn giản. Không có gì, cũng là một đầu sắp đột phá tạo hóa cảnh yêu thú thịt trên người, nhanh điểm làm đi lao thiết, ta có chút đói bụng. Sắp đột phá tạo hóa cảnh thịt của yêu thú. Tiểu mập mạp hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, hiện tại theo tần sương miệng bên trong nói ra vậy mà nhẹ nhàng như vậy, như thế tùy ý. Bất quá bây giờ cũng không phải phát biểu cảm thán thời điểm, tiểu mập mạp tiếp nhận tần sương đưa tới thịt, cũng không có chút do dự nào, lúc này liền bắt đầu bận biểu sống, thịt nướng đối với tiểu mập mạp tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng, sinh hỏa, thịt nướng, hết thảy đều là như vậy mây bay nước chảy. Sáng long lanh thịt bị tiểu mập mạp dùng nhánh cây xuyên lấy đặt ở trên lửa nướng, rất nhanh, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí truyền vào tần xương cái mũi, tần xương hít một hơi thật sâu, biểu lộ mười phần hưởng thụ. Loại cảnh giới này thịt của yêu thú vốn là có một loại đặc thù mùi thơm, bây giờ bị lửa như thế một nướng, cái kia hương khí bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài, hương khí tại toàn bộ khu vực bên ngoài khuết tán, rất nhanh, chung quanh một số hạ cấp yêu thú liền bị hấp dẫn tới. Bất quá những thứ này yêu thú đều cùng tần sương chỗ địa phương này duy trì khoảng cách nhất định, bởi vì yêu thú bản năng nói cho bọn chúng biết, đi qua, bọn họ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tần sương đối với những thứ này tới vây xem yêu thú cũng không hề để ý, dù sao, tần sương thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ linh lâm khu vực bên ngoài, ngược lại là tiểu mập mạp khẩn trưng lên, nguyên bản hết sức chuyên chú thịt nướng tiểu mập mạp không phải nhìn về phía yêu thú bên kia, trên chán đã hiện đầy mồ hôi. Nhiều như vậy yêu thú. Tiểu mập mạp còn là lần đầu tiên nhìn đến, cho nên khẩn trương cũng là khó tránh khỏi, bất quá khi hắn nhìn đến Tần Dương, cái kia chẳng hề để ý biểu lộ sau cũng chậm chậm buông lòng xuống. Chơi sập có người cao đỉnh lấy. Thịt nướng mùi thơm tiếp tục tản ra, xung quanh vây xem yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, Tần Dương vị trí cơ hồ đã bị yêu thú cho bao vây, bất quá những thứ này vây quanh yêu thú của bọn hắn đều là chút 10 phần hạ cấp yêu thú, ngược lại là đối Tần Dương bọn họ không có cái uy hiếp gì. Nửa giờ sau, thịt nướng làm xong, thịt nướng hết thẻ bột khối, không có một khối đều có một cái đuổi dê lớn như vậy. Tần xương cùng đại khối đầu một người cầm một khối, tiểu mập mạp cũng cầm một khối, sau cùng còn lại một khối, giữ lấy lần sau ăn. Tần xương nói thầm đến, nhưng là sau một khắc một đầu lớn bằng ngón cái tiểu xà theo tần xương trên thân trực tiếp leo đến khối kia còn lại thịt nướng phía trên, bắt đầu ăn lên. Tuy nhiên con rắn này hình thể không lớn, miệng không lớn, nhưng là nó ăn thịt tốc độ đúng là nhanh. Tần xương mấy người còn tại trong lúc khiếp sợ. Cái kia nhanh thịt nướng liền bị tiểu xà ăn sạch sẽ. Ăn hết thịt nướng, con rắn kia tại tần xương trên tay cọ sát, sau đó trực tiếp rút về tần xương trong tay háo. Tần xương mấy người lúc này cũng theo chấn kinh trạng thái thanh tỉnh lại. Thì đã ăn xong. Đại khối đầu có chút khó tin nói đến. Mà tiểu mập mạp thì là ngơ ngác nhìn nhánh cây kia. Trước đây không lâu, cái này nhánh cây phía trên còn xuyên lấy một khối đại thịt nướng. Tần xương bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình cũng rất mộng bức. đi thịt nướng bị tiểu xà ăn hết, tần Sương không có chút nào lưu ý, chỉ là tự mình bắt đầu ăn lên thịt nướng. Thịt nướng phía trên không có thêm bất kỳ đồ gia vị, nhưng là lại có một loại thiên nhiên vị đạo. Một miệng thịt nướng cửa vào, tần Sương chỉ cảm thấy mình sảng khoái tinh thần, liên tục không ngừng linh lâm bắt đầu ở trong kinh mạch của mình du tẩu, chữa trị cái này lúc trước thụ thương địa phương. người ta thịt nướng chủ nhân đều không nói gì thêm, những người khác cũng lười nhiều lời, cũng bắt đầu ăn lên thịt nướng. trong ngay mắt, ba người dường như đều ngây ngất đi vào đồng dạng. Ánh mắt đóng chặt, chậm rãi thưởng thức cái kia thịt nướng. Một khối đùi dê lớn thịt nướng, ba người quả thực là ăn hơn một giờ. Tần Sương đem một điểm cuối cùng thịt nướng để vào trong miệng, hướng bốn phía nhìn một chút. Những cái kia yêu thú trong mắt đều toát ra tham lam nhưng là đồng thời trong ánh mắt của bọn nó còn có một phần e ngại. Tần Sương cũng không hề để ý những thứ này, mà chính là tự mình lau miệng. Sau đó mắt nhìn hai người khác, hai người cũng đắm chìm trong loại kia cảm giác bên trong. Tần Sương cũng không có quái dày mà là nhớ tới về sau dự định. Lần này đi săn giải đấu lớn thời gian là một tháng, hiện tại mới đi qua một ngày không đến, thời gian này qua thật đúng là có chút nhàm chán. Tần Sương muốn đến nơi này, lại quay đầu nhìn một chút cái kia doanh địa vị trí, khỏe miệng không tự chủ lộ ra một vệ điên cuồng đường cong. Trường 381, Nghệ nghiệp cường đạo. Hai người cũng lần lượt theo loại kia trong trạng thái thanh tỉnh lại, Tần Sương đối lấy hai người bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó hai người đều đem đầu bu lại, Tần Sương hạ giọng đối bọn hắn nói đến. Ta có một cái to gan đề nghị. Nói đến đây, Tần Sương nhịn không được bật cười, bởi vì, hắn dường như thấy được kế hoạch áp dụng về sau, thắng lợi trở về chính mình. Nói, đại khối đầu trông thấy Tần Sương cái kia nụ cười bị hội, kém chút không có trực tiếp một cái tắt tới, mà Tần Sương chỉ là làm ho hai tiếng, cũng không hề để ý hai người khác trên mặt hắn ghét bỏ biểu lộ. Ta cảm giác, ba người chúng ta rất thích hợp tố nghề nghiệp cương đạo. Tần Sương khai môn kiến sơn nói ra, mà hai người khác tự nhiên là biết Tần Sương ý tứ. Cho nên cũng bắt đầu suy tư, tuy nhiên Tần Sương một cái đề nghị mười phần không sai, nhưng là làm như thế, nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người, cho nên hai người bọn họ cần muốn suy tính một chút. Mà Tần Sương cũng không quan tâm những thứ này, đắc tội với người mà đắc tội người đi, dù sao hắn đắc tội người chính hắn đều có chút không nhớ rõ. Làm. Đại khối đầu suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ sau vẫn là quyết định cùng Tần Sương làm, mà tiểu mập mạp thì là gương mặt bất đắc dĩ, bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá yếu cho nên hắn hiện tại cũng không biết mình nên nói cái gì. Mà Tần Sương cũng minh bạch tiểu mập mạp ý tứ, sau đó liền để hắn tiếp tục theo dõi những cái kia thực lực cao, thú hoạch nhiều đội ngũ. Ba người như vậy mỗi người đi một ngả, Tần Sương cùng đại khối đầu hướng mảnh này lùn cây bên phải chạy như bay, bọn họ một mực chỗ tại khu vực bên ngoài, cho nên cái này chạy như bay, căn bản không có đồ vật có thể chống đỡ được, mà mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, cái kia chính là đi qua đoàn học viện khác học sinh. Dù sao, lần này tân sinh đi săn giải đấu lớn không phải chỉ có bọn họ lục đạo thư viện tại làm mà chính là tứ đại thánh viện cùng nhau chỉ bất quá tứ đại thánh viện học viên là theo bốn cái phương hướng khác nhau tiến lùm tây mà lùm cây lại đặc biệt lớn nếu như không là cố ý bốn cái thánh viện người là không thể nào gặp phải cùng nhau mà tận lực đi tìm học viện khác phiền phức loại chuyện này cũng chỉ có tần dương cái này nhảm chán đến không chuyện làm người mới sẽ đi làm hai người thật nhanh xuyên thẳng qua tại giữa cánh rừng như là hai đạo lưu quang mà bọn họ dạng này chạy hết tốc lực nửa ngày sau, rốt cục tại một chỗ một chút chống trải vài chỗ ngừng lại. Có người đến qua cái này. Tần Sương chỉ chỉ mặt đất những cái kia vật liệu gỗ thiêu đốt sau chỗ lưu lại cho nói đến, mà đại khối đầu không quan trọng đúng vai, lớn như vậy một đống cho, hắn cũng không phải người mù, tự nhiên tới thời điểm liền phát hiện, mà Tần Sương câu nói này tại đại khối đầu nghe tới cũng có chút dư thừa, Mà Tần Sương cũng lười để ý những chi tiết này, tự mình thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lều vải. Không sai biệt lắm một ngày không ngủ, Tần Sương cũng không muốn tiếp tục đi đường, như là đã tìm tới người khác tung tích, vậy trước tiên ngủ một giấc lại nói. Mà đại khối đầu cũng là một mặt bất đắc dĩ xuất ra lều vải, lúc này trời đã từ từ sáng lên, mà Tần Sương cũng không thèm để ý những thứ này, trực tiếp tiến vào trong lều vải bắt đầu ngủ. Kỳ thực đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, ngủ hay không ngủ cảm giác kỳ thực đã không ảnh hưởng tới hắn, nhưng là hắn vẫn là theo thói quen muốn ngủ một giấc. Rất nhanh, hai người thì đều tiến nhập mộng đẹp. Thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, hai người mới từ trong lều vải đi ra. Trời chiều là tuyệt vời, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đem lều vải thu nhập chữ vật giới chỉ, hai người liền bắt đầu xâm nhập lùn cây, như là đã phát hiện người hoạt động qua tung tích, như vậy bọn họ khẳng định ngay tại lùn cây chỗ càng sâu. Tần sương cùng đại khối đầu như cũ tốc độ cao nhất đi đường, chung quanh một số yêu thú bị bị hù hào hào nẻ tránh. Rất nhanh, tần sương hai người liền đi tới lùn cây bên trong vòng, ở chỗ này hai người thả chậm cước bộ Bởi vì, những người kia vô cùng có khả năng thì trong rừng vòng khối khu vực này, có hay không cảm ứng được cái gì? Đại khối đầu một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một bên hỏi. Cảm ứng được có hai con yêu thú ngay tại hướng chúng ta tới gần, bất quá thực lực không phải rất mạnh, thông huyền thất trọng bộ dáng. Tần xương nhún vai tại nguyên chỗ đứng vững, đã có yêu thú chủ động đưa tới cửa, vậy mình không thu, thì có vẻ hơi làm kiều. Mà đại khối đầu trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ, sau đó lần dựa vào cây lớn lên áp. Hắn ý tứ này rất rõ ràng, kia chính là ta đối hai cái này yêu thú không phải cảm thấy rất hứng thú, một hồi ta liền không động thủ, đều giao cho ngươi. Tần Sương gặp đại khối đầu bộ dáng này, không quan trọng nuôi bay, sau đó xích tiêu kiếm xuất hiện tại trong tay. Xích tiêu kiếm lúc này hỏa quang lấp loé, khí tức đạt đến một loại cực hạn, Tần Sương đây là muốn trực tiếp miểu sát cái kia hai cái yêu thú. Yêu thú đặc hữu linh lâm ba động Tần xương có thể rất rõ ràng cảm ứng được, lúc này cái kia hai con yêu thú tách ra lộ tuyến phân biệt theo hai cái trái phải phương hướng đối tần sương phát khởi tiến công mà tần sương cũng không có muốn tránh y tứ chỉ là hai mắt nhắm nghiền sau lưng huyết hải xuất hiện từng đạo từng đạo mang theo hủy diệt khí tức tử sắc lôi đỉnh trong biển máu ướp ủ mà ra đây là tần sương một loại khác nếm thử huyết hải vận dụng kỳ thực tần sương cũng không phải là rất nhơn nhuễn hắn trước đó rất nhiều chiêu thức kỳ thực cũng không có cách nào cùng huyết hải thông hiểu đạo lý mà lần này thì là tần sương lại một lần nếm thử từ sắc lôi đỉnh mang theo khí tức hủy diệt trong biển máu càng không ngừng cuộn cuộn cái này, mà huyết hải cũng bởi vì lôi đỉnh cuộn cuộn biến đến có chút đung đưa, vẫn còn có chút khống chế không nổi. tần Sương đích nói thầm một câu, sau đó quát khẽ một tiếng, mấy chục đạo tử sắc lôi đỉnh rơi xuống, trực tiếp đem cái kia hai cái hướng hướng yêu thú của mình cho hoàn toàn khóa chặt. trong lúc nhất thời, yêu thú mặt ngoài thân thể xuất phát ra một loại kim sắc quang mang, yêu thú khí tức cũng vào lúc này hoàn toàn đột phá thông huyền thất trọng hạn chế, trực tiếp tăng lên tới thông huyền bát trọng, nhưng là Điều này cũng không có gì dùng, cái kia mấy chục đạo mang theo hủy diệt khí tức lôi đỉnh đã hoàn toàn đem hai con yêu thú vây quanh, sau cùng hai tiếng trầm đủ, hai con yêu thú trực tiếp bị tử loại cho bộ sạch sẽ. Nhìn trên mặt đất cái kia hai đống cho cốt, tần xương có chút thất vọng lắp đầu, mỗi lần đem cái này lôi đỉnh dung hợp tiến biển máu của chính mình, hoặc là cũng là huyết hải bị hút khô, hoặc là cũng là huyết hải bắt đầu không ổn định, cái này khiến tần xương có chút không có thể hiểu được. Chính mình dị hỏa đều có thể ra chỉ đến huyết hải chi chung mà cái này còn lâu mới có được dị hỏa ngữ bức lôi đỉnh, vậy mà luôn luôn dung hợp không tiến. Tốc độ nhưng là thật mau nha. Đại khối đầu tại trên cây phủ tay, sau đó từ trên cây nhảy xuống tới, vừa mới tần xương biểu hiện sắc thực thật không tệ, vô luận là ngoại hình, vẫn là thực lực, đều có. Mà tần xương thì là không quan trọng lắm vai, vừa mới một kích kia tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng là công kích này lại để huyết hải không ổn định. Huyết hải hiện tại có thể nói là tần sương như bức nhất đồ vận, mà cái kia lôi đỉnh sẽ để cho huyết hải không ổn định, nói cách khác vừa mới uy lực công kích kỳ thực còn không có đạt đến cực hạn. Quay đầu lại nghĩ cái này đi. Tần sương đi đến hai đống cho cốt trước mặt, đem hai khỏa màu vàng lóng thú hoạch cho nhặt lên. Thông huyền thất trọng yêu thú thu hoạch. Tần sương đem thú hoạch thu vào chứa vật giới chỉ, sau đó cũng không để ý tới đại khối đầu, trực tiếp thì đi thẳng về phía trước. Trường 382, một đường hướng bắc. Đại khối đầu cũng bất đắc dĩ đi theo, vừa mới đến yêu thú tập kích bọn hắn, thật là quá yếu, đối bọn hắn căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà lại, liền một điểm động tĩnh đều không làm ra đến, yêu thú kia liền trực tiếp bị miểu sát, thật là có chút nhàm chán. Ngươi nói, nơi này yêu thú, làm sao trên lệch lớn như vậy a? Hoặc là cũng là ngược chúng ta, hoặc là cũng là bị chúng ta ngược. Đại khối đầu vừa đi một bên nói đến, mà Trần Sương nhún vai, sau đó hết sức nghiêm túc nói đến, đây là chuyện tốt. Đại khối đầu, hiện tại hai người vị trí địa phương mới chỉ là vừa mới tiếp cận lùm cây bên trong vòng, cho nên tần xương hai người cũng là mười phần bông lỏng, hai người bọn họ hiện tại hoàn toàn cũng là ôm lấy tới chơi tâm thái, dù sao, thực lực còn tại đó, bọn họ có vốn liếng này. Lùm cây có chút đơn điệu, ngoại trừ cây cũng là thảo, cho nên hai người đi đường đổi vô cùng nhằm chán, đi cũng không biết bao lâu, phía trước một chút hỏa quang hấp dẫn chú ý của hai người lực, hai người nguyên bản bông lỏng tâm cũng trong nháy mắt kéo căng sinh ý tới. Đại khối đầu theo Tần Sương sau lưng đem đầu thăm dò qua tới. Cũng không biết là cái kia học viện. Tần Sương đích nói thầm một câu, tang kiếm tiểu tử kia đoán chừng cũng tới tham kiến lần này Tần Sinh đi săn giải đấu lớn đi, vạn nhất trước mặt là hắn, vậy liền lúng túng. Tần Sương nghĩ tới đây, cũng là bất đắc dĩ sở lên cái mũi. Cái kia học viện không trọng yếu, trọng yếu là trong tay bọn họ có hay không đổ tốt. Đại khối đầu hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình thay vào cường đạo nhân vật này. Hiện tại nói tới nói lui luôn luôn để Tần Sương cảm giác có chút khác vị đạo, linh châu lớn nhất công tử của đại gia tộc. Vậy mà như vậy hứng thú với đoạt đồ của người khác, cái này khiến Tần Sương có chút buồn cười. Qua đi dò thám tình hướng đi. Tần Sương một bên nói qua một bên hướng điểm này hỏa quang chỗ sơ soạn, lùng cây dễ dàng ẩn nấp thân hình. Chỉ cần Tần Sương hai người đem khí tức chế trụ, những người khác thật vô cùng khó phát hiện, nhất là ở cái này trời đã tối một nửa thời điểm. Đi tới có chừng trăm mét, Tần Sương cùng Đại Khối Đầu hai người đồng thời ngừng lại. Ngươi cũng cảm giác được không đúng. Đại Khối Đầu thân thể căng thẳng, tùy thời đều có thể buộc phát ra công kích mạnh nhất. Ừm, có chút không đúng. Tần Sương lúc này cũng là thân thể căng cứng, chư vật giới chỉ tản ra nhàn nhạt hồng quang, chỉ cần trung quanh có cái gì dị động, xích tiêu kiếm liền sẽ trong nháy mắt ra hiện trong tay của mình, đồng thời cho địch nhân lớn nhất đòn công kích chí mạng. Hai người liếc nhau, sau đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui, bởi vì theo lý thuyết. Bọn họ hiện ở thời điểm này cũng đã đi vào đoàn kia hỏa quang trước mặt, thế nhưng là cũng không có, hỏa quang vẫn như cũ cách bọn họ có một khoảng cách, thật giống như vừa mới hai người mình tiến lên, cái kia trăm mét là vô dụng một dạng. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, hai người cũng không biết đây là vì cái gì, thậm chí bọn họ lui về phía sau nguyên nhân đều là bởi vì một loại bản năng, bọn họ bản năng lui về phía sau, nhưng là bọn họ cũng không có cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hai người lui về phía sau tốc độ 10 phần nhanh mà đoàn kia lửa tốc độ ánh sáng so hai người bọn họ còn nhanh hơn mấy phần, cơ hồ là một cái nháy mắt ở giữa, đoàn kia hỏa quang liền đi tới phía trước hai người. Thế này sao lại là lửa? Đây rõ ràng cũng là một đầu thực lực viễn siêu gia yêu thú của bọn hắn, con yêu thú này toàn thân đỏ chết, bị nó tiếp cận, tần sương hai người chỉ cảm thấy một loại không hiểu thiêu đốt cảm giác tự thân thể của mình mặt ngoài truyền tiến nội tạng của chính mình. Rút lui trước. Tần sương hai người nguyên bản là ở vào lui về phía sau trạng thái. Cho nên hiện tại cùng yêu thú này chính diện làm, rõ ràng là có chút tính không ra, dù sao, chính mình lui về phía sau cố lực đạo kia còn không có hoàn toàn tán đi. Hai người đều hết sức ăn ý, liếc nhau về sau thì tốc độ cao nhất hướng phía sau thối lui, tần xương một bên lui về phía sau một bên ngưng tụ xích tiêu kiếm khí, hướng kia hỏa hồng yêu thú đánh tới. Mà đại khối đầu thì là tế ra chính mình hồn thú, đầu kia to lớn thủy xà xuất hiện về sau, vậy mà không dám chủ động tiến công. Liền xem như đại khối đầu cũng không có cách nào, cho nên, cái này hồn thú hiện tại chỉ là bị đại khối đầu làm thành là một kiện cản công kích linh khí, đã đã mất đi hồn thú trong chiến đấu ý nghĩa. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách đại khối đầu hồn thú không đáng tin cậy, bởi vì đây là một loại huyết thống phía trên uy áp, cái này liền như là một mực con mèo nhỏ vĩnh viễn không có khả năng đi chủ động khiêu khích láo hổ, liền xem như láo hổ chủ động khiêu khích, nó cũng chỉ có thể cục đuôi, chạy trốn trên thân thể loại kia cảm giác bỏng còn đang kéo dài, loại cảm giác này để Tần Sương cảm giác hết sức khó chịu, cái này liền như là hắn trước kia tại hoa hạ phát sốt lúc cảm giác một dạng. Hai người đang kéo dài lui lại lấy, bởi vì là tốc độ cao nhất lui lại, cho nên hai người rất nhanh liền thối lui đến lùm cây bên ngoài, mà yêu thú kia cũng theo tới lùm cây bên ngoài, lúc này, hai người xuất hiện trước mặt một khối đất bằng. Thì nơi này, Tần Sương khẽ quát một tiếng, sau lưng huyết hải trong nháy mắt hiện hiện, mà đại khối đầu cũng cơ hồ là cùng tần xương đồng thời, tướng hồn thú hấp thu tiến vào chính mình kim sắc trường thương, chạy lâu như vậy, cũng là thời điểm cùng cái này con yêu thú chơi lên một đợt. vừa mới loại tình huống đó, thực sự là không cho phép hai người tiến công, bởi vì, hai người dừng lại một cái, cái kia đoạn giảm sóc thời gian, khẳng định sẽ bị yêu thú cho nắm lấy cơ hội, mà bây giờ thì khác, tại sao lưng của hai người là một vùng bình địa, hai người trực tiếp rơi ở trên đất bằng mặt. Con yêu thú kia đối với tần xương hai người hành động, Không có chút nào để xuống trong mắt, thân thể chỉ hơi hơi dừng lại một chút, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp bị ngọn lửa cho bao khỏa, mà những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh cũng bởi vì cái này nhiệt độ cao mà bắt đầu sóng gió nổi lên. Cùng ta ngọn hỏa. Tần xương Đích nói thầm một câu, xích tiêu kiếm trong nháy mắt bị khiêu động liệt diễm cho bao khỏa. Muốn nói ngọn hỏa, Tần xương thế nhưng là một cái người trong nghề, hắn hiện tại đối lửa đã có chính mình lý giải. Không phải vậy, hắn cũng không có khả năng đem dị hỏa dung hợp lại cùng nhau. Sau đó ra chỉ đến xích tiêu kiếm phía trên, yêu thú kia gặp xích tiêu kiếm phía trên đột nhiên xuất hiện một đám lửa, thân thể cũng là hơi chậm lại, thanh kiếm kia phía trên lửa, không thể so với nó tu luyện ra được thật giận kém. Mà dung hợp hồn thú kim sắt trường thương lúc này thân thương cũng là tản mát ra một loại nhàn nhạt, nhạt hàn khí, đây là đâu hồn thú mang hàn khí, lúc này hoàn toàn dung hợp tiến vào đại khối đầu trường thương bên trong. Hai người một thú, đều không có chủ động công kích. Mà chính là cứ như vậy đứng ở cái nào trong rừng trên đất bằng, bầu không khí, lộ ra mười phần quỷ dị. Trung quanh yêu thú lúc này đã hoàn toàn mất đi tung tích, lùng cây bên ngoài đột nhiên xuất hiện thực lực yêu thú cường đại như thế, còn lại hạ cấp yêu thú căn bản là không dám ở nơi này dừng lại. Một cái tiểu hừng mao Không khí có chút nặng nề mà tần xương cũng không phải là đặc biệt ưa thích loại này nặng nề bầu không khí. Sau đó, mở miệng đối trước mắt con yêu thú kia nói đến. Lúc này yêu thú đã hoàn toàn bị liệt diễm cho bao khỏa Mà Tần Sương cái này mang theo cực kỳ mãnh liệt khiêu khích trí vị, cũng rốt cục đánh vỡ a loại kia cục diện giằng co, chỉ thấy con yêu thú kia trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang, sau đó vọt thẳng thẳng hướng Tần Sương. Chương 383, Hỏa Linh. Đối mặt hướng mình chém giết tới yêu thú, Tần Sương cũng không có quá khẩn trương, hai tay cầm kiếm, sau lưng huyết hải kịch liệt cuộn cuộn, từng đạo từng đạo linh lực tự phía sau hắn huyết hải chi trung từ từ bị Tần Sương quán thâu tiến vào xích tiêu kiếm, mà xích tiêu kiếm lúc này cũng là ong long lên một đạo huyết sắc kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt phát ra, trực tiếp cùng yêu thú kia đánh vào nhau, phanh, đánh trúng tâm trong nháy mắt nổ bể ra đến, mà tần xương đồng tử cũng tại bạo tạc sau kịch liệt co vào, bởi vì yêu thú kia lại còn tại đi vào sông về phía mình, vừa mới vậy cơ hồ là tần xương một kích mạnh nhất kiếm khí, vậy mà không có đối với nó tạo thành một tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả ngăn trở dừng nó tiến lên đều không có làm đến. Ngọa tào, đây là cái gì quỷ? Tần Sương quát to một tiếng, trước người huyết sắc bình trướng từng đạo từng đạo xuất hiện, những thứ này bình trướng Tần Sương biết cũng không thể ngăn cản trước mắt yêu thú, nhưng là trì hoãn một chút, hẳn là không có vấn đề. Yêu thú rất nhanh liền đánh tới huyết sắc bình trướng phía trên, cái kia bình trướng trong nháy mắt phá nát, mà yêu thú thân thể cũng là vào lúc này trí trệ. Tần Sương thừa cơ hội này, trực tiếp một cái lắc mình đi tới yêu thú đằng sau, mà huyết hải tại mất đi Tần Sương không chế về sau, vậy mà trực tiếp biến mất. Tần Sương tâm lý giật mình Biển máu của chính mình coi như không có chính mình khống chế, cũng không có khả năng trực tiếp biến mất, bất quá tần sương trên tay cũng không có ngừng, Xích Tiêu kiếm trực tiếp đâm vào yêu thú thân thể. Cái này thật sự là quá dễ dàng, Xích Tiêu kiếm tại đâm vào yêu thú thân thể thời điểm cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, loại kia cảm giác, thật giống như chính mình cầm lấy Xích Tiêu kiếm đâm vào không khí một dạng. Thần Sương không do dự, trực tiếp lui nhanh mà đi. Yêu thú này, thật sự là quá quỷ dị, không chỉ có nhìn không ra thực lực Mà lại, tựa hồ cũng không có thân thể. Đây là tần xương nội tâm ý nghĩ lúc này, mà một bên khác, đại khối đầu cũng rốt cục gấp ủ ra một chiêu sát chiêu. Chỉ thấy tựa kim sắc trường thương bên trong vừa đến hàn khí trực tiếp bắn ra, đạo này hàn khí đã hoàn toàn thực chất hóa, nhiệt độ trung quanh bởi vì hàn khí này xuất hiện, trong nháy mắt hàng thấp xuống, liền xem như yêu thú kia trên thân tiêu đốt cái này hừng hực liệt hỏa, cũng không có cách nào đem nhiệt độ duy trì ở. Hàn khí như là vũ khí, như là một trương to lớn lưới. Trực tiếp hướng yêu thú bao phủ tới, mà con yêu thú kia dường như cảm nhận được uy hiếp đồng dạng, thân thể nhanh chóng tăng lên, dưới thân một cái biển lửa trong nháy mắt bốc cháy lên. Biển lửa cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện, liền như là tần sương cái kia huyết hải, mang theo cực kỳ mãnh liệt linh châu ba đậu. Tại cách đó không xa tần sương thấy cảnh này, khỏe miệng hơi hơi co quắp một chút, cái này, rõ ràng cũng là trần trùi bắt trước nha, tần sương nhất thời cũng không biết nói cái gì. Như là vũ khí đồng dạng hàn khí trực tiếp bị cái này đột nhiên xuất hiện biển lửa cho bốc hơi rơi mất, mà đại khối đầu cũng là sắc mặt phát lạnh, bởi vì sau một khắc, biển lửa kia vậy mà trực tiếp hóa tố một đầu hỏa xà xông về chính mình. Đại khối đầu không có chút do dự nào, trường thương trong tay trực tiếp tế ra, một đạo cực độ chói mắt kim sắc bình trướng, ở đâu trong nháy mắt xuất hiện tại đại khối đầu trước mặt, mà đầu kia hỏa xà cũng hoàn toàn bị kim sắc bình trướng cho cản lại. Đại khối đầu trùng điệp hít sâu một hơi, sau đó đối tần xương truyền ấm đến. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vừa mới ngươi không phải đã đâm nó một kiếm sao? Làm sao ra hỏa này còn cùng cái không có chuyện gì yêu thú một dạng? Tần Sương bất đắc dĩ cười khổ một cái, ngươi hỏi ta, vậy ta đi hỏi ai đây? Ta nếu như biết rõ vật này là cái gì, ta đã sớm đem nó xử lý. Hiện tại cái này tình huống, thật giống như hai người mình bị cái này một con yêu thú cho hố đồng dạng, vô luận là ngay từ đầu cái kia thiêu đốt dấu vết, vẫn là đằng sau ánh lửa yêu đất kia hai người mình tựa hồ ngay từ đầu liền bị trước mắt yêu thú này cho hố, hai cái tinh minh như vậy người bị một con yêu thú cho hố, cái này nhiều ít có chút khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Nhưng là, đây chính là sự thật. Đầu kia hỏa xa bị kim sắc bình trướng ngăn lại về sau, lại về tới con yêu thú kia dưới chân, lúc này yêu thú đạp lên biển lửa, khinh thường lấy tần xương hai người, mà tần xương hai người cũng thừa cơ hội này chuyển hợp lại cùng nhau. Tuy nhiên không biết trước mắt con yêu thú này rốt cuộc là thứ gì, Bất quá căn cứ vừa mới đánh nhau lúc con yêu thú này thực lực hẳn là sẽ không vượt qua thông huyền cảnh, hẳn là yêu thú bên trong biến thái, liền như là tần sương đồng dạng. Lúc này con yêu thú này cùng tần sương hai người hoàn toàn là chia năm năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá cứ việc dạng này, bộ này, vẫn là muốn tiếp tục đánh xuống. Chỉ thấy từng cái từng cái màu trắng tuyến bắt đầu từ từ quấn lên xích tiêu kiếm, mà xích tiêu kiếm phía trên nguyên bản nhảy lên lửa diễm, cũng bắt đầu từ từ thu liễm lại đi, đương nhiên. Loại này thu liễm cũng không phải là nói tần sương không có ý định dùng dị hỏa, mà chính là tần sương đem dị hỏa hoàn toàn dung hợp tiến vào xích tiêu kiếm. Sau lưng huyết hải lần nữa hiện hiện, đem hai người hoàn toàn bao phủ đi vào, mà bị biển máu này bao phủ, đại khối đầu chỉ cảm thấy chung quanh linh lực trong nháy mắt nồng nặc mấy trăm lần, mà thân thể của mình cũng ở nơi đây biến đến mười phần buông lỏng, một ít vết thương cũng bắt đầu từ từ khép lại. Không có biện pháp, cùng lên đi. Tần sương thấp quát một câu. Huyết hải chi chung trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo xích tiêu kiếm ảnh, mà những thứ này xích tiêu kiếm ảnh tại xuất hiện về sau trực tiếp hướng yêu thú nghiêng về mà đi. Nhìn tình huống, muốn bằng vào lực lượng một người, giải quyết hết trước mắt cái này con yêu thú, là rất không có khả năng, đã đơn đấu không được, tần xương hai người cũng không có chút do dự nào, trực tiếp liền chuẩn bị quần đấu. Ma đại khối đầu cũng không có chút gì do dự, kim sắc trường thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, một đạo kim sắc thương ảnh ở phía sau hắn xuất hiện, Mà cái kia đạo thương ảnh xuất hiện về sau, đại khối đầu đem một cái màu xanh lam thú hạch trực tiếp ném vào thương ảnh, thương ảnh có thú hạch gia trì, kim quang tăng mạnh, đồng thời, một luồng hơi lạnh tự cái này kim quang bên trong truyền ra. Tần xương thấy thế cũng là hơi giật mình, liền xem như cùng chính mình thời điểm chiến đấu, đại khối đầu không có dạng này toàn lực ứng phó qua, lúc này, xem ra là làm thật. Kim sắc thương ảnh nương theo lấy vô số xích tiêu kiếm ám chỉ hướng yêu thú, mà con yêu thú kia vào lúc này vậy mà không làm bất kỳ động tác gì. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Sợ chóng vắng, thần Sương đích nói thầm một câu. Vô chi. Một đạo quen thuộc truyền âm tự Tần Sương trong nao vang lên, đúng đúng cái kia con chim lớn. Xem ra, các ngươi là không giải quyết được gia hỏa này, vậy thì do ta tới đi, ta chỉ cần thiệt, thú hoạch cho các ngươi. Tần Sương nghe nói như thế, cảm giác có chút khó tin, hai người mình toàn lực nhất kích, còn không giải quyết được trước mắt yêu thú này. Cho nên Tần Sương cũng không có đáp lời, mà chính là nhìn trọng chọc vào con yêu thú kia. Vô số xích tiêu kiếm ảnh tại sắp tiếp cận yêu thú thời điểm trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Một thanh khổng lồ xích tiêu kiếm trong nháy mắt thành hình, mà cái kia kim sắc thương ảnh cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Yêu thú, vẫn như cũ không núp đích. Không có có bất kỳ thanh âm nào, xích tiêu kiếm ảnh cùng thương ảnh vậy mà trực tiếp dung nhập yêu thú kia thân thể. Thần xương sắc mặt giật mạnh, sau đó bất đắc dĩ nói đến. Người tới đi. Chương 384, rất tùy ý. Một đạo thanh thúy chim hót đột ngột tại cái này an tĩnh trong rừng vang lên. Một con chim lớn trong nháy mắt xuất hiện ở con yêu thú kia trước mặt. Đây là một cái băng diên, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Đại khối đầu sắc mặt co lại, thân thể bởi vì quá căng cứng mà bắt đầu run rẩy lên. Nếu như nói vẹn vẹn là cái kia hỏa hồng yêu thú, hắn đổ là còn có chút lòng tin, nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái băng diên, trong lòng của hắn thật không chắc. Có lẽ là người một nhà cũng khó nói. Tần Dương biết đây là chim to xuất hiện nguyên nhân, tự nhiên so đại khối đầu bình tĩnh nhiều lắm, cho nên cũng là không quan trọng nói một câu. Bang Diên đột nhiên xuất hiện, con yêu thú kia cũng là thân thể khẽ run lên, trên thân thể hỏa diễm cũng trong khoảnh khắc đó lấp lóe, bất quá, cái này chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh con yêu thú kia thì khôi phục lại. Hỏa linh thú, không nghĩ tới vậy mà để bổn tọa gặp gỡ ở nơi này. Bang Diên dùng ngôn ngữ của nhân loại nói đến. Ha ha, Bang Diên, không phải nghe nói đã diệt tộc sao? Làm sao còn có một cái? Cái kê hỏa linh thú không yếu thế chút nào, cũng là tranh phong đối lập nói đến, rất rõ ràng, đây là hai cái không hợp tính trung tộc, cái này liền như là cây gậy cùng triệu Tiên một dạng. Ha ha, miệng ngược lại là thẳng tiện, bất quá, không biết thực lực thế nào. Băng Diên nói xong, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt xuống tới băng điểm, tần xương hai người nhịn không được dùng mình một cái. Có chút lạnh á lao thiết. Tần xương cho băng Diên truyền âm đến. Hắn cũng không cho rằng cái này con chim lớn không giải quyết được trước mắt con yêu thú này, cho nên, hiện tại Tần Sương mười phần buông lỏng. Kỳ thực Tần Sương cũng không phải là rất tình nguyện băng diên xuất thủ, dù sao, con yêu thú kia thân thể cứ như vậy trắng trắng phân cho cái kia con chim lớn. Đoạn thời gian này, Tần Sương cũng không biết cái kia con chim lớn ăn chính mình bao nhiêu đồ tốt. Băng diên cũng không để ý tới Tần Sương, mà chính là ngạo kiểu hơi ngẩng đầu, cánh mở ra từng đạo từng đạo so lúc trước cái kia hàn khí không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, hàn khí như thực chất giống như đem cái kia hỏa linh thú cho hoàn toàn bao khỏa. Hững. Hỏa linh thú hét lớn một tiếng, mặt đất đột nhiên nứt ra, mà một khối tản ra nóng rực nhiệt độ dung nham cũng theo mặt đất vết nứt phát ra, những thứ này dung nham đem cái kia bao vây lấy hỏa linh thú hàn khí hoàn toàn sấy khô. Mà lúc này hỏa linh thú, trên thân thể cái kia thiêu đốt lên liệt diễm đều dập tắt, lộ ra bản thể của nó, cái này cùng kỳ lân 10 phần tương tự. Bất quá tại cái này hỏa linh thú cái đuôi chỗ, một khỏa màu đỏ thú hạch dị thường dễ thấy. Thế nào, nguyên lai còn là một cái không có có trưởng thành tiểu hỏa linh thú a khó trách tại gặp phải bốn tọa thời điểm còn dám phách lối như vậy, ngẽ con mới sinh, còn thật không sợ vốn băng diên Băng diên mang theo rõ ràng trào phúng ý tứ nói ra, lúc này thắng bại đã hết sức rõ ràng, hỏa linh thú mặt ngoài thân thể chân hỏa đều bị dập tắt, có thể nói hiện tại cái này hỏa linh thú, cũng như là yêu thú không có khác biệt. Mà Tần Sương lúc này cũng là mỉm cười, sau đó cả người trong nháy mắt bắn ra mà ra, tại băng diên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp giơ tay chém xuống đem cái kia hỏa linh thú cho giải quyết hết. Sau đó nước chảy mây trôi đem trọn cái hỏa linh thú thân thể thu vào ra trong giới chỉ, sau đó đối với băng diên đúng vai. Đã ngươi đen ta, cái kia liền chuẩn bị tốt bị ta hấp đi. Ngươi, băng diên chỉ là phun ra một chữ như vậy, sau đó thì hư không tiêu thất, bị Tần Sương thu vào chữ vật giới chỉ đồ vật liền xem như băng diên cũng không có cách nào lấy ra, cho nên băng diên hiện tại cũng chỉ có thể trước rút lui, ngày sau tìm cơ hội lại hố trở về. Mà tần xương thì là ngạo kiểu hơi ngẩng đầu, bộ dáng kia cùng cái kia băng diên giống như đúc. Đại khối đầu ở một bên thấy cảnh này, cảm giác mình não tử có chút phản ứng không kịp, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tần xương vậy mà trực tiếp đem băng diên con ngồi cho đoạn, mà cái kia băng diên vậy mà trực tiếp biến mất. Cái này khiến đại khối đầu bắt đầu cảm thấy tần xương đối cảnh mười phần cường đại. Cái kia băng diên rõ ràng là qua đến giúp đỡ tần sương, có thể làm cho một cái cường đại như vậy băng diên trợ giúp người, cái kia bối cảnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đại khối đầu không dám tưởng tượng. Mà tần sương lúc này chính đắm chìm trong đoạt băng diên cái chủng loại kia trong vui sướng, đối với đại khối đầu loại ý nghĩ này, hắn tự nhiên là không biết, hắn bất quá chỉ là một cái điếu ti mà thôi. Đắc ý một hồi, gặp băng diên không có phản ứng gì, tần sương cũng liền không ở nơi đó đắc ý, bay trở về đại khối đầu bên người. Tần Sương vô vô đại khối đầu bà vai. Ta liền nói là đồng đội A. Đại khối đầu bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi vốn là biết, còn mẹ nó ở chỗ này cho ta được. Bất quá đại khối đầu cũng không có nói xuyên. Có một số việc trong lòng mình rõ ràng là có thể. Nói ra, có lẽ quan hệ của hai người thì không giống như bây giờ hòa hài. Nói chuyện phiếm vài câu, hai người đổi phương hướng tiếp tục đi tới. Hiện tại là buổi tối, mà Tần Sương cùng đại khối đầu lên cũng không đến bao lâu. Tự nhiên là không vội mà ngủ, mà lại. Buổi tối chính là khác đội ngũ lúc nghỉ ngơi, cho nên tần sương hai người tốc độ mười phần nhanh, hướng về một phương hướng đi tới. Lùng cây tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng là nếu như ngươi tận lực đi tìm người khác, đó còn là rất dễ dàng. Rất nhanh, trước mặt hai người liền xuất hiện hỏa quang. Khác tử cho chúng ta gặp phải một cái A. Đại khối đầu đùa giỡn nói đến, sau đó không nhanh không chậm hướng cái kia mảnh hỏa quang đi đến. Đương nhiên, tần sương lúc này đã đi tới cái kia mảnh hỏa quang vị trí, nơi này là một tiểu đội doanh địa. Mà lại, cái này trong doanh địa tựa hồ không ai. Không ai à. Thần xương đối với chung quanh hô một tiếng. Mà đại khối đầu thì là không quan trọng đúng vai. Chúng ta giống như bị mai phục à. Thần xương tới thời điểm cũng cảm giác được chung quanh linh thú ba động. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà chính là được làm cái gì cũng không biết. Tiếp tục đi về phía này. Mà lúc này nghe được đại khối đầu. Thần xương cũng là bất đắc dĩ nhúng vai. Xem ra hai người chúng ta giữ nhiều lành ít ra hôm nay. Bọn họ chí ít có mười mấy người à. Tần Sương một bên nói, một bên áp, thực lực của những người này hắn vừa mới đã cảm ứng được, thật, không đáng Tần Sương để ở trong lòng, mà Đại Khối Đầu tự nhiên cũng là ý nghĩ này. Ta cũng cảm giác chúng ta hai tầm vài ngày muốn viết di trúc ở đây rồi, bất quá, ngươi đỉnh trước một hồi, có lẽ ta còn có thể chạy. Đại Khối Đầu nói đến đây, hai người kìm lòng không được nở nụ cười. Ha ha ha ha, ngươi nói bọn họ làm sao còn chưa hề đi ra. Đại khối đầu truyền âm cho Tần Sương đến. Mà Tần Sương cũng là nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết, theo lý thuyết, hai người mình như thế trào phúng bọn họ, là cá nhân cũng không nhịn được, bọn họ làm sao có thể còn không ra. Bất quá Tần Sương cũng không phải là đặc biệt để ý những chuyện này, dù sao, bọn họ sớm muộn là muốn đi ra, bằng không bọn họ sớm liền rời đi, không có khả năng còn lưu tại hai người mình chung quanh. Rất tùy ý. Tần Sương đối với đại khối đầu nói đến, sau đó bắt đầu chuẩn bị lên đồ nướng. Chương 385, làm việc. Mà vào lúc này, tần xương rõ ràng cảm giác được chung quanh linh lực bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, rất rõ ràng, tránh ở trung quanh những người kia nhịn không được. Tần xương dạng này trần trùi khiêu khích, thật vô cùng kích thích người, nhất là những học sinh này. Tần xương cùng đại khối đầu lướt nhau, sau đó thân thể cấp tốc hướng lên bầu trời lao đi. Tần xương hai người đều không muốn ở loại địa phương này cùng người khác đánh nhau, bởi vì loại địa phương này dễ dàng bị đánh lén. Tuy nhiên Tần Sương hai người có năm chắc giải quyết đám người này, nhưng là luôn bị đánh lén, thật là rất buồn nôn một việc. Cho nên Tần Sương hai người lựa chọn đến không chung cùng đám người kia đánh một chầu. Khối khu vực này trong khoảnh khắc đó, bộc phát ra một loại dọa người linh lực ba động. Hiển nhiên, thực lực của những người này đều không phải là rất yếu, hẳn là mặt khác cái nào đó thánh viện mạnh nhất đội ngũ. Một người năm cái. Tần Sương cảm thụ một chút, nơi này hết thảy có mười người, không nhiều không ít. Mà lại thực lực trên cơ bản đều là không sai biệt lắm Trên cơ bản đều cao hơn tần xương một hai cái cấp độ Rất tùy ý Đại khối đầu học tần xương lời nói nói một câu Những người này, xác thực không đáng quá quá coi trọng Không nói đến đại khối đầu nguyên bản là thông huyền thất trọng thực lực Thì sạch là cái kia dung hợp hồn thú trường thương Đều có thể trực tiếp giải quyết những người này Tùy ý đại khối đầu nói tới nói lui cũng là mười phần tùy ý Vậy ngươi chọn năm cái đi Tần xương hoa hạ dân tộc khiêm nhượng thói quen tốt Mở miệng đối đại khối đầu nói đến, mà đại khối đầu thì là tiện tay nhất chỉ, thì các ngươi năm cái. Đại khối đầu lời này là đúng trong rừng mai phục những người kia nói, tuy nhiên bọn họ bây giờ còn chưa có lộ ra thân hình, có điều vừa mới cái kia cố linh lực ba động đã triệt để bại lộ bọn họ vị trí. Mà đại khối đầu lời này vừa vừa nói ra khỏi miệng, một đạo lưu quang liền phi tốc hướng hắn bắn đi qua, đây là một mũi tên, mũi tên phía trên bí mật mang theo 10 phần mánh liệt linh lực ba động. Loại ba động này vậy mà mơ hồ có vượt qua thông huyền sáu tầng, đạt tới thông huyền thất trọng tình thế. Cái kia thanh cung phải rất khá, của ta. Tần Sương đoạt tại đại khối đầu phía trước nói đến, cái kia người bán tên, cho ăn bể bụng cũng liền mới đạt tới thông huyền sáu tầng, mà vừa mới cái mũi tên này, mũi tên linh lực ba động vậy mà trực tiếp cao hơn hắn ra một cái cấp độ, có thể thấy được cái kia cung đến cỡ nào không đơn giản. Đại khối đầu bất đắc dĩ nhún vai, sau đó trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo kim sắc bình tr Mà cái mũi tên này, mũi tên cũng bị cái này kim sắc bình trướng cho hoàn toàn cản lại, không có một chút áp lực. Đám người này quá sợ. Đại khối đầu lần nữa ngăn lại một mũi tên, đối tần xương nói đến, mà tần xương bên này lơ lửng giữa không trung không biết phát bao lâu ngây người. Đại khối đầu bên kia ngẫu nhiên còn sẽ có một nhánh hai nhánh mũi tên phóng tới, hắn bên này dứt khoát là một điểm động tĩnh đều không có. Lúc này thời điểm nghe thấy đại khối đầu, tần xương cũng không biết nói cái gì có lẽ bọn họ đang thương lượng làm sao đối phó người đây. Tần Sương thuận miệng nói đến, đương nhiên, cái này cũng không phải là không được. Dù sao đại khối đầu thực lực bây giờ thật sự là quá mạnh, thông huyền thất trọng hoàn toàn cao hơn đám người kia, mà Tần Sương cái này thông huyền ngũ trọng người, tự nhiên là không có người chú ý. cái kia tùy bọn hắn, bọn họ muốn làm sao chơi ta thì cùng bọn họ chơi như thế nào, vừa vận hiện tại rất ngán chán. Tần Sương cùng đại khối đầu đi đường đuổi đến không sai biệt lắm nửa ngày, đúng là có chút khó chịu. Mà lại vừa mới lại bị cái kia hỏa linh thú cho trêu đùa qua, cho nên hiện tại đặc biệt muốn theo đám người kia chậm rãi chơi. Cái này rất giống, cái kia hỏa linh thú rõ ràng có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ, vẫn còn muốn biểu hiện ra thế lực ngang nhau dáng vẻ. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, tần xương hai người hiện tại ý nghĩ cũng là chơi, cho nên, bọn họ cũng không muốn đi xuống đem đám người này cho cứ thế mà đuổi ra ngoài. Bọn họ chỉ muốn thông qua chính mình các loại biểu hiện, đem phía dưới đám người kia ép ra ngoài. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, đến đằng sau, cái kia thăm dò tính mũi tên dứt khoát cũng không có, chung quanh bắt đầu biến an tính dị thường lên, mà tần sương lúc này cũng là đã sớm nhắm mắt lại bắt đầu bắt đầu tìm hiểu cái kia vượng hoàng đàn phía trên kỳ quái đường vân. Hiện tại, chỉ có đại khối đầu một người nhằm chán, sau đó, một đạo kim sắc thương ảnh cấp tốc ngưng tụ, sau đó thương ảnh trực tiếp bắn về phía dưới người hắn khối kia khu vực, đại khối đầu lần này công kích cũng không dùng toàn lực, bởi vì... Hắn chỉ là muốn đem những cái kia rậm rạp cây cho làm rơi. Ừm, thương ảnh trực tiếp đập trúng mặt đất, tại đoạt đến cùng mặt đất tiếp xúc đi địa phương, một cái hố sâu to lớn lập tức xuất hiện, mà lấy cái hố sâu này làm trung tâm, một cỗ cường đại linh lực ba động trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán ra, trung quanh cây cối cũng bởi vì cỗ này hướng bốn phía khuếch tán linh lực ba động mà ảo ảo bị lật tung ra. Lúc này, mười đạo thân ảnh không còn có địa phương có thể ẩn nấp, trực tiếp bại lộ tại đại khối đầu trước mắt. Cái này mười đạo thân ảnh đều mặc lấy màu xanh đen thống nhất phục trang, từng cái trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây hết thảy, tới quá đột nhiên, vừa mới cái kia đạo thương ảnh ngừng tụ lúc đi ra, bọn họ đều không có cảm nhận được mảnh cỡ nào linh lực ba động, mà cái kia thương ảnh lại cùng mặt đất thời điểm đụng chạm, vậy mà có thể có uy lực lớn như vậy. Mà Tần Sương lúc này cũng hơi hơi mở mắt, vừa mới động tính đúng là hơi lớn, phía dưới phương viên mấy ngàn mét địa phương, đều biến thành một mảnh trống không, Tần Sương nghĩ đến. Nếu như đây là tại hoa hạ, đoán chừng đại khối đầu hành động này đều có thể kéo ra ngoài bắn chết. Chỉ bất quá đối với hiện ở cái thế giới này, tuy tiện hủy hoại vài miếng lùng cây, cái kia vấn đề còn thật không phải là rất lớn. Mà phía dưới cái kia mười đạo thân ảnh gặp không có chỗ ẩn thân, cũng liền không có ý định lén lén lút lút, từng cái trên thân bột phát ra cường đại linh lực ba động, rất rõ ràng, bọn họ chuẩn bị cùng tần xương hai người giao thủ. Tuy nhiên bọn họ đối đại khối đầu mười phần kiên kỵ nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ thì sợ hãi đại khối đầu, dù sao, bọn họ mười cái thực lực không kém người, cũng chưa chắc không phải đại khối đầu đối thủ. Mà tân sương, thì là bị bọn họ tự động không để ý đến, một cái mới tấn cấp đến thông huyền ngũ trong người, bọn họ, xác thực không cần thiết để ở trong lòng, chỉ bất quá, bọn họ không biết tần sương thực lực không thể dùng bình thường cái chủng loại kia tư duy đi phán định. Mười người đều bạo phát ra chính mình mạnh nhất khí tức, trong lúc nhất thời không khí chung quanh giường như động lại đồng dạng mà đại khối đầu thì là duỗi lưng một cái, không nhanh không chậm đối tần Sương nói đến. Chuẩn bị làm việc. Xích tiêu kiếm lúc này đã xuất hiện ở tần Sương trên tay, tuy nhiên hắn là ôm lấy chơi tâm thái, nhưng là hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, nếu như từ với mình chủ quan, dẫn đến mình tại nơi này lật thuyền, vậy thì có chút được trả bằng mất. Mà phía dưới những người kia hiển lộ ra khí tức của mình về sau, cũng không có chủ động hướng giết đi lên, mà chính là trên mặt đất lấy một loại kỳ quái phương thức càng không ngừng đi bộ. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời hỏi. Những người này đây là muốn làm gì? Ta nào biết? Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra như thế hai câu nói. Trường 386, Trận Pháp. Trên mặt đất mười người kia càng không ngừng biến đổi chính mình vị trí, mà Tần Sương cùng đại khối đầu hai người thì là một mặt ngậm bực nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng không biết những người này muốn làm gì, nhưng là bản năng bọn họ biết. Đây cũng là một loại tác chiến thủ đoạn. Tuy nhiên hai người đoán được mười người này có lẽ là đang nổi lên một cái đại sát triều, nhưng là bọn họ người nào đều không có muốn nhập ngăn cản ý tứ, dù sao, là chơi đùa mà thôi, nếu như ngay cả cho người khác chuẩn bị cơ hội cũng không cho, cái kia còn có gì vui. Theo thời gian trôi qua, cái kia mười đạo thân hình cũng chậm chậm ngừng lại, bất quá thân hình của bọn hắn tuy nhiên ngừng lại, nhưng là cái kia chúng quanh không ngừng phun trào lấy linh lực, lại đang không ngừng xoay tròn lấy mà tần xương cùng đại khối đầu hai người thì là cảm giác được có một cỗ mười phần bá đạo hấp xả lực đang không ngừng hấp xả lấy chính mình ngay sau đó hai người đồng thời thôi động linh lực chống cự lấy cỗ này đột nhiên xuất hiện hấp xả lực đây là cái gì quỷ tần xương mở miệng hỏi mà một bên đại khối đầu lúc này thì là lâm vào trong hồi ức hai mắt nhắm nghiền loại này hấp xả lực hắn tựa hồ trước kia có gặp được nhưng là hiện tại nhất thời lại có chút không nhớ nổi tần xương gặp đại khối đầu bộ dáng này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Không đủ may mắn cố này hấp xả lực tuy nhiên bá đạo, nhưng là tại Tần Sương trước mặt, như cũ có vẻ hơi tiểu nhi khoa. Cố này hấp xả lực là bắt nguồn từ cái kia mười đạo thân ảnh, điểm này Tần Sương rõ ràng, lúc này mười người kia làm thành một cái hình tròn, mà cái kia cố hấp xả lực chính là từ này cái tròn tâm truyền đến. Đại khối đầu lúc này vẫn còn nhớ, cho nên Tần Sương lúc này cũng không tiện làm cái gì động tác, cũng chỉ có thể cứng như vậy xinh xinh cùng cái kia cố hấp xả lực làm lấy đối kháng, hết thảy, lại lâm vào trong yên tĩnh lúc này ánh trăng lộ ra mà tần Sương cũng là theo bản năng nhìn thoáng qua vầng trăng kia ánh trăng mười phần tròn mà lại mười phần sáng ngời cái này cùng hoa hạ ánh trăng khác biệt mà quỷ dị nhất chính là tại ánh trăng phía dưới cùng lại có một đạo hắc ảnh tần Sương nhìn đến cái bóng đen này về sau theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt trăng đạo hấp ảnh kia tại tần xương nhìn đến nó thời điểm vậy mà bạo phát ra một loại cực kỳ cường đại huy áp loại trình độ này huy áp liền xem như lục đạo thư viện những trưởng lão kia cũng không thể làm đến mà đại khối đầu lúc này cũng cuối cùng từ trong hồi ức thanh tỉnh lại. Thiên kiếm thánh viện thập nhân kiếm trận. Đại khối đầu mở miệng đối Tần Sương nói đến, mà Tần Sương không quan trọng đúng vai, cảm tình đại khối đầu đây là nhớ lại những người trước mắt này tại dùng trận pháp gì đi, mà Tần Sương đối với những vật này ngược lại là không có hứng thú gì. Nghe nói thượng cổ lúc sau, một vị lao đại sông qua thập nhân kiếm trận về sau, trực tiếp đốn ngộ phi thăng, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Đại khối đầu gặp Tần Sương không có phản ứng. Lần nữa nói đến, mà Tần Sương chỉ là cười cười, phi thăng, cái này cách hắn thật sự là quá xa vời, bất quá đi vào kiếm trận nhìn xem ngược lại là đối với hắn cũng không có gì chỗ xấu. Làm sao đi vào? Tần Sương hỏi. Từ bỏ chống lại, sau đó liền sẽ bị hút đi vào. Nói xong, đại khối đầu liền bị hấp xả tiến vào cái kia tâm. Sau đó biến mất không thấy, mà Tần Sương cũng tại đồng thời, đem chống cự lấy hấp xả lực linh lực cho rút lui trở về, thân thể, cũng tiến vào cái kia tròn trong nội tâm. Mới đầu xuất hiện tại Tần Sương trước mặt là một mảnh hỗn độn, ngay sau đó Tần Sương liền đi tới một chỗ trên bệ đá, đây là một cái trôi nổi ở trong hư không cầu thang đá, trên bệ đá hiện đầy văn lộ kỳ quái, một cỗ cường đại uy áp từ những đường vân này bên trong truyền ra. Tần Sương ngắm nhìn bốn phía, tại xung quanh mình, còn có chín tòa dạng này cầu thang đá trôi nổi ở trong hư không, mà đại khối đầu liền tại chính mình ngay phía trước cái kia trên bệ đá. Thuần đàn ông. Tần Sương thăm dò tính kêu một tiếng, nhưng là... Đại khối đầu tựa hồ nghe không đến tần xương thanh âm, như cũng đưa lưng về phía mình, nhìn tới nơi này còn có cách âm hiệu quả, thanh âm của mình cũng không thể truyền ra ngoài. Ma Câu thang đá, vào lúc này bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, chung quanh hư không cũng bắt đầu từ từ có biến hóa, những thứ này hư không bên trong từ từ ngưng tụ ra một cái đem màu trắng anh kiếm, mà lại những thứ này kiếm khí tức đều không kém. Tần xương đem xích tiêu kiếm nắm ở trong tay, sau đó trên người linh lực bắt đầu tiến phát ra tới cả người trong nháy mắt cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, mà hư không bên trong nương tụ ra ánh kiếm, cũng nào ảo tự hư không bên trong bắn ra, trực tiếp bắn về phía tần xương cùng đại khối đầu hai người. xích tiêu kiếm tại tần xương trong tay đánh ra từng đạo từng đạo huyết sắc kiếm khí, trực tiếp cùng nào bay tới ánh kiếm triệt tiêu lẫn nhau, mà đại khối đầu bên kia kim sắc trường thường đánh ra từng đạo từng đạo sinh đẹp thương hoa, cũng là không có bất kỳ cái gì áp lực đỡ được những cái kia ánh kiếm. mà cầu thang đá thì là bởi vì lần này công kích. Mặt ngoài xuất hiện một chút vết rách, đây là cái này trên bệ đá kết giới, kết giới này mười phần kỳ lạ, bên ngoài những cái kia ánh kiếm có thể trực tiếp xuyên thấu, mà tần xương xích tiêu kiếm khí thì sẽ đối với kết giới này tạo thành phá hư. Đại khối đầu tựa hồ cũng phát hiện cái quy luật này, bắt đầu dùng trường thương đi lệnh trên bệ đá kết giới, mà tần xương thì là liên tục không ngừng mà vung mấy cái ra kiếm khí, trên bệ đá nguyên bản một chút vết nước, cũng bởi vì tần xương động tác này bắt đầu từ từ phóng đại, rốt cục, một tiếng vang giòn về sau. Nơi này kết giới liền như là pha lê giống như trực tiếp phá bể nát, nơi nào còn có chút nào kết giới dấu vết. Mà đại khối đầu tình huống bên kia cũng cùng Tần Sương tình huống bên này không sai biệt lắm, kết giới trực tiếp phá nát. Thuần đàn ông. Tần Sương mở miệng lần nữa hô đến. Lần này bởi vì kết giới bị phá hư hết, tùy ý Tần Sương thanh âm trực tiếp truyền đến đại khối đầu trong lỗ thai, đại khối đầu từ từ xoay người, sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Nơi này tựa hồ cũng không tốt chơi a? Xác thực. Nơi này không tốt đẹp gì chơi, ngoại trừ cái này mười tòa trôi nổi ở trong hư không cầu thang đá, không có có bất kỳ vật gì. Mà lại, cái này thạch trùng quanh đài hư không bên trong còn đang không ngừng ngưng tụ cái này cái kia màu trắng ánh kiếm. Tuy nhiên những thứ này ánh kiếm đối tần sương hai người không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là, cái kia thật mười phần buồn nôn a. Hai người nói chuyện ở giữa, lại một đợt ánh kiếm hướng hai người đánh tới, mà tần sương hiện tại lười nhát huy kiếm đi ngăn cản. Từng đạo từng đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt xuất hiện tại Tần xương trước mặt, mà những cái kia ánh kiếm ảo ảo bị này huyết sắc bình chướng cho cản lại. Mà đại khối đầu bên kia cũng là cùng Tần xương bên này không sai biệt lắm tình huống, một đạo kim sắc bình chướng xuất hiện tại đại khối đầu trước mặt, đem những cái kia ánh kiếm hoàn toàn cho cản lại. Chúng ta làm sao ra ngoài a? Tần xương lần nữa cản đợt tiếp theo ánh kiếm, mở miệng hỏi. Làm sao ra ngoài? Hiện tại thành mấu chốt của vấn đề, tuy nhiên những thứ này ánh kiếm uy lực không đủ thương tổn đến hai người. Nhưng là lúc này tình huống này, cái này ánh kiếm không có bất kỳ cái gì ý dừng lại a, mà lại hai người mình luôn không khả năng vẫn ở nơi này đi. Đại khối đầu nhún vai, sau đó trả lời đến, ta suy nghĩ một chút, trận pháp này ta tại cha ta trong thư phòng thấy qua, làm sao phá trận cũng hẳn là có. Đại khối đầu lần nữa lâm vào trầm tư, mà Tần xương sau lưng huyết hải hiện hiện, quanh thân trong nháy mắt xuất hiện trên trăm đạo huyết sắc bình trướng, sau đó Tần Dương cả người cũng nhắm mắt lại, hắn lại bắt đầu lĩnh hội cái kia văn lộ kỳ quái. Cái kia văn lộ kỳ quái, Tần Sương mỗi lần lĩnh hội đều cảm giác hết sức thoải mái, thật giống như mùa hè tắm rửa tại lạnh trong gió, loại kia cảm giác, 10 phần mỹ diệu, mà loại kia đường vân bởi vì Tần Sương lĩnh hội, cũng chầm chầm khắc ghi vào Tần Sương huyết đục bên trong, điểm này là Tần Sương không biết. Trường 387, Đường Vân Ở cái này luyện trong trận, Tần Sương có thể hoàn toàn quất ra tâm thần đi cảm ngộ cái kia văn lộ kỳ quái, bởi vì, ở chỗ này Tần Sương không cần nghĩ lấy đi làm những chuyện khác cái kia văn lộ kỳ quái từ từ tại tần xương trong óc hiện hiện đường vân mười phần phức tạp cho nên liền xem như tần xương tìm hiểu nhiều lần như vậy cũng không có cái gì kết quả mà nương theo lấy cái kia đường vân tại tần xương trong óc hiện hiện tần xương thân thể cũng chậm chậm bị một tầng nhu hòa bạch quang bao trùm một loại khí tức thần thánh từ này giữa bạch quang phát ra mà chúng quanh huyết sắc bình trướng bởi vì cái này bạch quang xuất hiện từ từ tiêu tản ra mà những cái kia đánh tới anh kiếm vậy mà trực tiếp bị tần xương mặt ngoài tầng kia bạch quang cho hấp thu Chỉ bất quá Tần Sương cũng không biết những thứ này, hắn hiện tại chính mình hoàn toàn đắm chìm trong loại kia lĩnh hội trạng thái, thông qua trong óc đường vân, hắn dường như thấy được một cái chân phượng một đời. Theo cái này chỉ chân phượng xuất sinh, mãi cho đến cái này chân phượng tử vong. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, loại cảm giác này để Tần Sương có chút khó tin, dường như cái kia chỉ chính mình nhìn đến thật phượng chính là mình một cái hóa thân, loại cảm giác này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trung quanh hư không bên trong, Màu trắng ánh kiếm đang không ngừng ngưng tụ mà ra, mà những thứ này ánh kiếm đều không có chút nào ngoài ý muốn bị tần sương mặt ngoài thân thể tầng kia bạch quang cho hấp thu hết, mà một số văn lộ kỳ quái, lúc này bắt đầu ở tầng này giữa bạch quang. Xuất hiện, những đường vân này theo tần sương tay trái bắt đầu, sau cùng đứng tại tần sương tay trái khuyệu tay chỗ. Những đường vân này xuất hiện về sau, tần sương khí tất cả người lần nữa nhấc lên, dường như đột phá đồng dạng, mà lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ thu hoạch được bộ phận chân phượng truyền thừa, khen thưởng một lần đi vào cổ chiến trường cơ hội, ký chủ phải trang lập tức tiến vào. Đúng. Chậm. Một cỗ kịch liệt cảm giác hôn mê truyền vào tần xương đại não, tần xương trong mơ mơ màng màng thấy được một mảnh hư vô. Sau đó, cả người thì bất tỉnh nhân sự, các loại tần xương lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình lúc này đang tại hoàn toàn hoang lương đồng bằng. Nơi này thảo không biết vì cái gì đều phát tóc vàng khô, lại phối hợp lúc này âm trầm sát trời, nơi này thật mười phần hoang vu. Tiểu hỏa tử vừa tới tham quân A. Một tiếng thu cùng thanh âm tự tần sương bên tai vang lên, tần sương hơi hơi quay đầu, một vị miệng đầy dâu mép đại hán xuất hiện ở tần sương trước mắt, vị này miệng đầy dâu mép đại hán, lúc này người mặc một bộ kim sắt chiến giáp, cười ha hả cùng tần sương nói đến. Tuy nhiên tần sương biết đây chỉ là hệ thống làm ra một cái huyến cảnh, nhưng là hệ thống cũng là hệ thống, nó làm ra cái này huyến cảnh cùng thế giới chân thật kỳ thực cũng không có quá lớn khác nhau, cho nên... Tần Sương cũng không có đem vị này Đại Hán xem như nở cờ đi đối đãi, mà chính là gật đầu cười. Một hồi là cùng Ma Tộc quyết chiến, đánh xong trận này chiến, ta liền có thể về nhà nhàn hạ sinh hoạt. đã rất lâu không có gặp con trai đâu, đoán chừng hắn hiện tại cũng theo ngươi cao không sai biệt trò lắm đi. Ria mép Đại Hán cảm thán một câu, vượt qua Tần Sương, tiếp tục ở bên trong đi đến, bị Ria mép Đại Hán như thế nhấc lên, Tần Sương mới phát hiện, nguyên lai lúc này chính mình chính bản thân xuyên qua một kiện màu đen chiến giáp, mà lại tại phía sau mình, là một cái cự đại lều vải, trong lều vải truyền ra một cỗ cường đại uy áp. Mình bây giờ là thành mở cửa, mà màu đen chiến giáp hẳn là nơi này không sai biệt lắm cấp bậc thấp nhất, tại hướng xuống, cũng chỉ có màu xám chiến giáp so với chính mình thấp, mà vừa mới vị nào người mặc kim sắt chiến giáp người, hẳn là một vị tướng quân. Cho nên vừa mới người kia nói lời, cũng cần phải là có thể tin, lần này hảo cảnh bối cảnh hẳn là nhân tộc cùng ma tộc sau cùng quyết chiến, mà trận chiến tranh này, nhân tộc khẳng định thắng. Không phải vậy cũng không có vực ngoại ma tộc cái thuyết pháp này, một trận chiến này, hẳn là nhân tộc đem ma tộc khu trục đến vực ngoại trận chiến kia đi. Cũng không biết, lần này, ma tộc thực lực mạnh bao nhiêu. Dù sao đây là sau cùng quyết chiến, cho nên người của hai bên khẳng định đều là tinh anh ra hết, tại tăng thêm cái này hảo cảnh bối cảnh là viễn cổ thời điểm, những người kia thực lực, cần phải đều sẽ rất cường đại đi. Tần Sương vừa nghĩ, một bên cảm ứng đến chính mình xích tiêu kiếm, lần này, Hệ thống tựa hồ cũng không có để cho mình đem xích tiêu kiếm mang vào cái này trong ảo cảnh, cái này cũng có chút lúng túng. Có thể nói, tần xương hiện tại đối xích tiêu kiếm có một loại mánh liệt ý lại, mặc kệ là cùng người nào chiến đấu, tần xương đều sẽ theo bản năng đem xích tiêu kiếm nắm ở trong tay. Đương nhiên, cái này cũng cùng xích tiêu kiếm mang cho tần xương lực lượng có quan hệ, xích tiêu kiếm tại tần xương trong tay, tương đương với cũng là trực tiếp tăng lên tần xương 3-4 nặng cảnh giới. Mà này lại... Hệ thống không để cho chính mình đem xích tiêu kiếm mang vào cái này huyến cảnh, có lẽ là bởi vì hệ thống cũng cảm thấy Tần Sương loại này ý lại, có một kiện thật tốt binh khí, cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng là quá phận ý lại binh khí, mà tự thân tiềm năng lại không đi mở phát, cái kia thì có chút không đúng. Tần Sương nghĩ tới đây, cũng liền bình thường trở lại, hệ thống đây cũng là đang trợ giúp hắn, nếu như mình quá phận ý lại ngoại vật, mà không để ý đến đối tự thân tiềm năng khai phát. Xác thực có một chút được trả bằng mất ý tứ Mà lúc này Tần Xương cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình, phát hiện tay trái của mình chỗ tựa hồi nhiều hơn một ít gì đó, Tần Xương theo bản năng đưa tay trái ra, sau đó từng đạo từng đạo văn lộ kỳ quái tại Tần Xương tay trái chỗ hiện hiện, loại này Đường Vân Tần Xương rất quen thuộc, đây rõ ràng cũng là cái kia Phượng Hoàng đàn phía trên Đường Vân một bộ phận. Mà nương theo lấy cái kia Đường Vân xuất hiện, một cố để Tần Xương chính mình cũng tim đập nhanh khí tức đột nhiên xuất hiện, Tần Xương theo bản năng lui về sau hai bộ. Thứ gì? Đã vậy còn quá khủng bố. Tần sương lui lại hai bộ về sau, phát hiện cố khí tức kia là theo tay trái mình chỗ truyền đến, cũng liền không đang khẩn trường, hơi hít sâu một hơi, tần sương thử nghiệm khống chế cái kia đạo đột nhiên xuất hiện đường vân. Cái kia đường vân nguyên bản là tự động khắc họa đến tần sương trên tay, cho nên tần sương có thể khống chế nó, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, cho nên cái kia văn lộ kỳ quái tại tần sương khống chế dưới, rất nhanh liền biến mất tại tần sương tay trái mặt ngoài. Bên ngoài vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao có một cốt như vậy dọa người khí tức? Lúc này thời điểm cái kia người mặc kim sắt chiến giáp cái kia rìa mép đại hán cũng theo trong lều vải đi ra, tân Sương cũng không biết trả lời thế nào hắn, chỉ có thể lắc đầu, biểu thị chính mình vừa mới cũng không có phát hiện tình huống. Trong dâu dài sờ lên dâu mép của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu đến. Vừa mới, tựa hồ là thần thú khí tức. Nói xong, trong dâu dài liền về tới lều vải. Một vòng trăng tròn rất nhanh liền bò lên trên bầu trời đêm, nơi này ánh trăng rất hoa hạ ánh trăng khác biệt, cái này đến ánh trăng. Vô luận là lúc nào, đều là tròn, mà lại, nơi này ánh trăng là mình liền có thể phát sáng. Tần Sương ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, chính mình đi tới nơi này giống như có lẽ đã có một đoạn thời gian rất dài, tuy nhiên ở chỗ này hắn có thể nắm giữ cường đại đến khiến hoa hạ những người kia cùng bái lực lượng, nhưng là, cái này tựa hồ cùng hắn theo đuổi có chút khác biệt, đến mức khác biệt tại chỗ nào, Tần Sương chính mình cũng có chút nói không rõ ràng. Trường 388, Chiến tranh và Hòa bình 1. Trăng tròn nô lên cao Chiếu rọi cái này các chiến sĩ thiết giáp, Tần Sương lúc này đang đánh chớp mắt, đột nhiên, một tiếng chuông vang tiếng vang lên, Tần Sương trong nháy mắt theo ngủ gà ngủ gật trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Trung quanh chiến sĩ bắt đầu cấp tốc tụ họp lại, trọng dâu dài cũng theo trong lều vải. Đi ra, rất rõ ràng, trận chiến tranh này lập tức liền muốn bắt đầu, vừa mới cái kia một tiếng chuông vang hẳn là một loại cảnh báo. Người của ma tộc nhanh như vậy thì tới rồi sao? Trọng dâu dài tại Tần Sương bên người cảm thán một câu. Sau đó chỉnh cái người khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, biến đến tốc giết, trận này chiến thắng thì ngày sau ma tộc thì lại cũng sẽ không xuất hiện tại địa phương này, mà nếu như thua, như vậy nhân loại nhiều năm như vậy nỗ lực đem về uổng phí, hết thảy đem về bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên Tần Sương biết đây chỉ là một hiện cảnh, nhưng là hắn tựa hồ cũng bị người ở đây tâm tình cảm nhiễm, cả người nhiệt huyết dâng trào. Cái này rất giống năm đó hoa hạ dân tộc phản xâm lược chiến tranh một dạng, bao nhiêu nhiệt huyết thanh niên che giả mang mộng. Mới đổi hiện tại nhàn hạ Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái Tần Sương cũng không biết lúc này dùng cái gì hình dung chính mình Quân đội chỉnh tề sắp xếp tại tròm dâu dài trước mặt Bọn họ vị trí là một chỗ trên tường thành Tại cái này phía dưới tường thành Là đen nghịt một mảnh Chỗ nào, tất cả đều là ma tộc Tần Sương lúc này đi theo cái kia tròm dâu dài sau lưng Tròm dâu dài lúc này ngay tại dò xét những người ở trước mắt Thực lực của những người này đều không phải là đặc biệt mạnh Cũng liền cùng Tần Sương cảnh giới bây giờ không sai biệt lắm. Nhưng là tại trên người của bọn hắn, có một cỗ sát khí, đây là tần sương không có, cỗ này sát khí trên người bọn hắn phát ra, đồng thời mười phần tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp về sau sát khí, tạo thành một cỗ như thực chất giết con, liền xem như tần sương loại này không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu người, tại cảm nhận được cỗ này sát ý về sau, vậy mà cũng không nhịn được tâm thần ru lên. Trên tường thành đã đứng đầy người, những người này mấy vạn người một nhóm, đều từ một người mặc kim sắt chiến giáp tướng quân dẫn đầu lấy. Bên trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn, rất hiển nhiên, cùng cường đại cường giả lúc này đã tại bên trên bầu trời chiến đấu đến, mà trên tường thành, cái kia lít nha lít nhít thân hình cũng tại tiếng giống to này về sau, ào ào nhảy xuống thành tường. Đối với người ở cảnh giới này tới nói, thành tường bất quá chỉ là một loại không có tác dụng. Trong dâu dài vỗ vỗ Tần xương bả vai, sau đó trực tiếp nhảy lên bay lên không trung, rất hiển nhiên, hắn chiến trường trên không trung, Tần xương cũng theo những người này cước bộ nhảy xuống. Phía trước đen nghịt một mảnh ma tộc, lúc này cũng hướng thành tường bên này hướng giết tới đây, nhân loại các binh sĩ sát khí tại bên trên bầu trời tạo thành một đạo như thực chất sát ý, mà ma tộc ma khí, cũng tại bên trên bầu trời hình thành một con hung thú. Sát ý cùng hung thú trực tiếp đánh vào nhau. ầm Một tiếng vang thật lớn, cả hai tại đồng thời, đều hóa thành cho bụi. Mà lúc này, chiến sĩ loài người cùng ma tộc đã tao ngộ ở cùng nhau, binh khí đụng vào nhau thanh âm không ngừng mà vang lên. Tần Sương cầm trong tay một cái phổ thông trường thương màu đen. Tại ma tộc bên trong du tẩu, ma tộc thực lực phổ biến đều không có nhân loại mạnh, chỉ bất quá những thứ này ma tộc số lượng tựa hồ vô cùng tận đồng dạng. Tần Sương trường thương trong tay đánh ra một đạo sinh đẹp thương hoa, trước người hắn không gian trong nháy mắt nổ tung, trước mắt cái kia mấy chục cái ma tộc cũng trực tiếp bị Tần Sương giải quyết hết. Loại cấp bậc này ma tộc, coi như không có xích tiêu kiếm trợ giúp, Tần Sương như cũ có thể mười phần nhẹ nhõm giải quyết. Trước người ma tộc hóa thành từng đạo từng đạo xương máu. Sương máu mang theo cực kỳ mánh liệt tính ăn mòn phóng tới tần sương, tần sương trước người huyết sắc bình trướng trong nháy mắt xuất hiện, cấp bậc này người, coi như nhiều kiểu tại nhiều như vậy, tần sương cũng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. A, mà những nhân loại khác chiến sĩ thì không giống tần sương, đã không còn có mười mấy nhân loại chiến sĩ, bị ma tộc cái này tự sát thức công kích cho diện sát đi. Tần sương lúc này cũng không có tâm tư đi quan tâm người khác, trường thương nhanh trong múa, chung quanh lại bị hắn cưỡng ép giết ra một mảnh chân không mà lại chung quanh ma tộc vậy mà không còn dám hướng hắn dựa đi tới. Tần Sương thực lực, tại đối diện với mấy cái này ma tộc thời điểm, thật là thành thạo, mà lúc này Tần Sương còn không có hoàn toàn phát lực, đây vẫn chỉ là làm nóng người giai đoạn. Khó trách nhân tộc sau cùng thắng, cái này ma tộc thực lực cũng tại yếu một chút đi. Tần Sương đích nói thầm một câu, trường thương tự trong tay hắn ngang bay ra, trước mặt một đầu ma tộc cứ như vậy trong nháy mắt hôi phi yên diệt đi qua. Tần Sương phủi tay, thân thể bay lên không trung. Trên mặt đất chiến đấu hắn đã không có hứng thú, cho nên hắn muốn đi trên bầu trời tìm kiếm đối thủ thích hợp. Lúc này ở cái kia cẩn trọng trong tầng mây, không ngừng có tinh quang lấp lué, cái kia là cường giả tại so chiêu, liền xem như tần sương tại cách tầng mây kia 10 phần xa, cái kia tinh quang lấp lué thời điểm, tần sương vẫn là hiểu ý vì sợ mà tâm rung động, đó cũng không phải nói tần sương sợ, mà là bởi vì, đây là một loại bản năng, một loại không cách nào khống chế bản năng. Trên bầu trời chiến trường cũng chia cắt thành mấy khối, từ trên xuống dưới. Thực lực theo thứ tự giảm xuống, mà tần xương lúc này ở bầu trời chiến trường thấp nhất một tầng, nơi này ma tộc, đại đa số tại thông huyền thất trọng bộ ráng, hiện tại tần xương trong tay không có xích tiêu kiếm, hiện tại đối mặt cấp độ này ma tộc thời điểm, thật sự chính là có chút tâm hỏng. Không trải qua tất cả lên, cái kia liền không có chạy trốn lý do, bầu trời chiến trường tình huống cùng trên mặt đất một dạng, cũng là ma tộc nhiều hơn nhân loại, tại tầng này chiến sĩ loài người đều mặc lấy màu bạc chiến giáp, lúc này thời điểm đánh nhà đều rết đỏ cả mắt cho nên tần xương đi lên bọn họ cũng không có quá mức chú ý. Tần xương hiện tại là tay không tức sắt trạng thái, vừa mới sau cùng cái kia một chút, tần xương thanh trường thường trực tiếp cho ném ra ngoài. Tuy nhiên hiệu quả không tệ, nhưng là cũng đưa đến hiện tại tay không tức sắt kết quả này. Tần xương tuy nhiên tay không tức sắt, nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý, quanh thân linh lực bắt đầu điên cuồng tuôn hướng thân thể của hắn, mà tần xương vốn người thân thể mặt ngoài từng đạo từng đạo tử từ sắt hồ quang điện nương theo lấy, hỏa diễm đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cả người nhìn qua liền như là một cái sắt thần đồng dạng. Giết! Tần Sương khẽ quát một tiếng, kỳ thực hắn cũng rất muốn biết tại không có xích tiêu kiếm tình huống giới, thực lực của hắn đến cùng tại cái kia cấp độ. Nơi này ma tộc nhiều hơn nhân loại, cho nên, Tần Sương rất nhanh liền bị hai cái thông huyền thất trọng ma tộc cho bao vây. Hai cái ma tộc trên thân đều tản mát ra chỉ dùng tà ác khí tức, quanh thân ma khí quay trung quanh, để Tần Sương có chút nhìn không rõ ràng bộ dáng của bọn hắn. Một đạo màu đen ma mà khí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắn về phía Tần Sương. Tần Sương thân thể phía bên trái một cái bằng rời, trực tiếp tránh qua, tránh né đạo này công kích. Sau đó cả người thuấn di đến một cái ma tộc trước mặt, không có ta tại bất luận cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp nhất quyền đập vào cái kia ma tộc trên thân. ầm, Một tiếng vang trầm, Tần Sương chỉ cảm giác mình một quyền này đánh tới trên miếng sắt đồng dạng, toàn bộ cánh tay có chút hơi chết lặng. Thật mẹ nó gian chắc. Tần Sương gắt một cái, sau đó thân hình nhanh. Xem ra cùng những thứ này ma tộc làm chính diện, chính mình tựa hồ có chút ăn thiệt thòi cái kia cũng chỉ phải dùng những phương pháp khác. Tần xương sau lưng huyết hải hiện hiện, nhưng là lúc này xích tiêu kiếm không ở trong tay, cho nên tần xương không có cách nào ngưng tụ ra xích tiêu kiếm khí, chỉ có thể trong biển máu ấp ủ cái kia tử sắc lôi đỉnh. Trường 389, Chiến tranh và hòa bình 2. Huyết hải chi trung tử sắc lôi đỉnh lấp lẻ, tần xương cả người biểu lộ cũng trở nên điên cuồng, cái này tử sắc lôi đỉnh tuy nhiên cường đại, nhưng là Hiện tại tần xương còn không có cách nào hoàn toàn trường khống, cho nên mỗi lần sử dụng thời điểm, tần xương đều có chút miễn cưỡng. Nhưng là hiện tại không có biện pháp, xích tiêu kiếm không ở trong tay, chỉ có thể dùng cái này. Bởi vì tử sắc lôi đỉnh xuất hiện, huyết hải cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, tần xương bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Thật đúng là không có cách nào à, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối không có biện pháp đem cái này tử sắc lôi đỉnh dung hợp tiến biển máu của chính mình. Cái này còn thật để tần xương có chút đau đầu. Cái kia hai cái ma tộc gặp tần xương sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái biển máu, cũng là có chút dừng lại, có điều rất nhanh bọn họ thì kịp phản ứng, dù sao, đều là thông huyền thất trọng người, tình huống như thế nào chưa từng gặp qua. Tử sắc lôi đình trong biển máu điên cùng hấp thu linh lực, rốt cục, một đạo tử sát thiểm điện trực tiếp bổ chúng hai cái ma tộc. Đây là một đạo mười phần to tia chớp, mà lại hai cái ma tộc có cách gần như vậy, cho nên, nhất lôi, trực tiếp bổ chúng hai cái. Bị chém chúng ma tộc thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, bọn họ hiện tại trên cơ bản đã ở vào một cái tầng gần biên giới tử vong, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia tia chớp bổ chúng bọn họ về sau, còn tiếp tục lưu lại tại trên thân thể của bọn hắn, tiếp tục không ngừng mà phá hư bọn họ sinh cơ. Mà sau đó huyết hải chi chung lại đánh ra ba đạo thiểm điện, lần nữa giải quyết hết ba cái ma tộc, mà tần xương huyết hải cũng tại sau cùng một đạo thiểm điện bổ ra về sau, từ từ biến mơ hồ cuối cùng biến mất từ sắc lôi đỉnh tuy nhiên uy lực mười phần to lớn, nhưng là, bốn đạo lôi đỉnh, ngay tại lúc này tần sương cực hạn, mà tần sương tại giải quyết hết cái này bốn cái ma tộc về sau, cũng bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở lên. Cái này cơ hội đã đến tần sương cực hạn, cho nên tần sương hiện tại cần châm dãi không phải vậy tần sương cảm giác mình sẽ nói nằm xuống. Hít sâu vài khẩu khí, tần sương cảm giác mình một chút khôi phục một chút, sau đó thì lui qua một bên, mình bây giờ còn thật không có lực lượng cùng trước mắt những thứ này mà tộc đấu. Mà ở trong đó ma tộc nhiều như vậy, vừa mới Tần Sương lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại, Tần Sương làm sao có thể đi. Một đạo ma khí cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Sương trước mặt, mà lúc này Tần Sương căn bản cũng không có khả năng tại né tránh lần này công kích. Sau đó tâm lý quét ngang, hai tay giao nhau trực tiếp cứng rắn chống đỡ cái kia đạo ma khí. Ma khí mang theo sát ý vô tận phóng tới Tần Sương, mà lúc này Tần Sương tay trái thì là tản mát ra một đạo nhu hòa bạch quang. Trên cánh tay từng đạo từng đạo văn lộ kỳ quái trong nháy mắt xuất hiện, cái kia ma khí đụng vào tần sương, cái kia tản ra bạch quang trên cánh tay, trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Tần sương chỉ cảm giác cánh tay của mình đột nhiên xuất phát ra một cỗ cường đại năng lượng, sau đó cái kia xông về phía mình mà khí liền trong nháy mắt biến mất. Ú à! Tần sương cảm thán một câu, cảm tình tay trái mình cái này mạc danh kỳ diệu đường vân, như bức như vậy đó a. Ngay sau đó tần sương cũng không để ý thân thể mọi mệnh, trực tiếp một cái bước xa vọt tới cách mình gần nhất cái kia ma tộc trước mặt, đơn giản thô bạo nhất quyền, cái kia ma tộc vậy mà trực tiếp nổ tung ra, quả thực so cái kia tử sắc lôi đỉnh còn muốn ngư bức. Nguyên bản Tần Sương coi là, không có mình chuyện gì, nhưng là không nghĩ tới, chính mình vận khí lại tốt như vậy, mặc danh kỳ diệu lại xuất hiện một cái thần kỹ, mà lúc này Tần Sương xuyên thẳng qua tại ma tộc bên trong, liền như là cắt cải trắng giống như giải quyết nguyên một đám ma tộc, mà những cái kia nhân loại chiến sĩ, liền như là nhìn một cái đồ biến thái một dạng nhìn lấy tần Sương. Thiên, vừa tờ mờ sáng, một luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu mây đen bắn về phía khắp nơi, trên mặt đất đã sớm máu chảy thành sông, mà lúc này chiến tranh cũng đã hướng tới kết thúc, Tần Sương một người cơ hồ hắn tầng này ma tộc toàn bộ cho đồ giết chết. Lúc này, Tần Sương hít một hơi thật sâu, loại này thái thịt cảm giác rất lâu không có thể nghiệm được, đương nhiên, cái này cũng cùng ma tộc động tác chấm có quan hệ trực tiếp, không phải vậy Tần Sương không có khả năng có thể người thân thiết nhà thân thể. Lúc này chính là mặt trời mọc mười phần, Trên trời một mảnh đỏ tươi, cùng trên đất máu tươi hô ứng lẫn nhau. Tần Sương duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm giác chính mình tiến đến cái này huyễn cảnh đánh quái, làm sao hệ thống không có cho mình thêm kinh nghiệm? Tần Sương nhìn thoáng qua phía dưới chính đang hoan hô nhân loại. Lúc này một khỏa tản ra trong suốt quang mang hình tròn vật thể rơi xuống Tần Sương trước mặt. Cái này hình tròn vật trên hạ thể một mặt khắc lấy một đầu cự long, một mặt khắc lấy một cái chân vượn. Tần Sương đem cái này hình tròn vật thể cái kia trong tay, cũng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Cũng không có một chút sinh cơ Cái này hoàn toàn cũng là một cái tử vật Đây là cái gì Tần Sương cầm ở trong tay nhìn hồi lâu Cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ Sau cùng dứt khoát trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ Quả nó là cái gì Trước thu luôn luôn không có sai Làm xong đây hết thảy Tần Sương lại về tới mặt đất Dù sao, chính mình chỉ là một cái hắt giáp kỵ sĩ mà thôi Đứng ở phía trên trang bức cũng có chút không nên Chiến tranh kết thúc Mọi người hoan hô về sau Cũng đều dối dít ngồi trên mặt đất Một trận tiếp tục một buổi tối đại chiến, coi như thực lực lại thế nào mạnh, cũng sẽ cảm giác được mọi mệt ta. Tần Sương cũng ngồi xuống, so với người chung quanh ngồi mệt, hắn lúc này càng có vẻ hơi phấn khởi, vừa mới thật sự là quá kích thích, Tần Sương hiện tại còn đắm chìm trong loại kia thái thịt khoái cảm bên trong. Lúc này cái kia trọm dâu dài đi tới Tần Sương bên người, vỗ vỗ Tần Sương bả vai, sau đó cũng không nói gì, chỉ là nhìn một chút phương xa mặt trời, sau đó đi thẳng. Đối với cái này trọm dâu dài tướng quân động tác, Tần Sương không hiểu rõ lắm, hoặc là nói, Tần Sương hiện tại tâm cảnh còn không thể nào hiểu được tròm dâu dài muốn biểu đạt đồ vợ. Hiện tại, xem ra, huyễn cảnh cũng còn kết thúc à? Tần Sương nói thầm một tiếng, đứng người lên, kỳ thực hắn cũng không phải rất mệt mỏi, hiện tại đã huyễn cảnh còn chưa kết thúc, cái kia Tần Sương cũng sẽ không lãng phí, Tần Sương theo những cái kia ma tộc rút lui phương hướng, tiếp tục đi tới lấy. Nhân loại về sau mấy ngàn năm lịch sử, Tần Sương là biết đến. Về sau vực ngoại ma tộc cách mỗi 100 năm hội ngóc đầu trở lại một lần, nhưng là, phần lớn thời gian đều còn tính là hòa bình. Dù sao, cái thế giới này, Hoàng Triều tranh bá còn thật không có quá lớn ý nghĩa, nơi này, thực lực mới là hết thảy. Tần Sương cũng không biết mình bây giờ muốn đi đâu, tiến vào cái này trong ảo cảnh, tựa hồ, chính mình ngoại trừ cái kia một khối hình tròn đồ vật, tựa hồ thì không có đạt được chỗ tốt gì. Cho nên Tần Sương hiện tại có chút không cam tâm. Đi vào nơi này ngoại trừ phát đào ra một cái so sánh gà mở kỹ năng bên ngoài, tựa hồ cũng không có còn lại tăng lên, tuy nhiên cái này kỹ năng 10 phần ngữ bức, đối với thông huyền thất trọng người trực tiếp làm hiểu sát, nhưng là người ta lại không phải người ngu, không có khả năng tại cảm nhận được cỗ này khí tức nguy hiểm sau còn theo người cứng rắn làm. Cho nên, tần xương hướng ma tộc rút lui địa phương đi đến, đã nhưng cái này huyến cảnh còn không có biến mất, vậy liền mang ý nghĩa hệ thống đối tại phần thưởng của mình còn chưa kết thúc. Đã khen thưởng còn chưa kết thúc, Tần xương tự nhiên là muốn lại đến một chút chỗ tốt. Cái này, là nhân loại bệnh chung. Chương 390, Chiến tranh và hòa bình. 3. Tần xương dọc theo ma tộc rút lui địa phương tiếp tục đi tới. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lộ ra khỏi núi đầu. Nhiệt độ chung quanh cũng vào lúc này thẳng cao lên. Mà mảnh này hoang vu đồng bằng. Lần thứ nhất náo nhiệt như vậy, như thế đỏ tươi. Tần xương không biết mình đi tiếp như vậy mục đích là cái gì. Hắn chỉ là bản năng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn có một loại dự cảm, cái kia chính là, đây hết thể nhìn lên kết thúc, nhưng là, kỳ thực cũng không có kết thúc. Tần Sương không có phi hành, mà chính là từng bước từng bước đi về phía trước, lúc này Tần Sương cảm giác mình có chút giống hành hưng giả, hiện tại đang cố gắng đi hướng Thánh Sơn phương hướng. Tần Sương cũng không biết mình đi được bao lâu, ở trước mặt mình xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít hắc ảnh, nhanh như vậy thì đuổi kịp ma tộc rồi. Tần Sương hơi kinh ngạc, chính mình chậm như vậy tốc độ, vậy mà liền như thế đuổi kịp ma tộc. Tần Sương cũng không biết hiện đang nói cái gì tốt, nhưng là bản năng Tần Sương vẫn là thu liễm khí tức của mình, phải biết, ở trước mặt mình, thế nhưng là không biết có mấy chục triệu ma tộc. Tuy nhiên những này là bại trốn chi sư, nhưng là thực lực của bọn hắn, sắc thực không thể khinh thường. Tần Sương lúc này mặc lấy nhân loại bên này chiến giáp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mới tốt, lẫn vào ma tộc đại bộ đội hiển nhiên là không thể nào, nhưng là như thế theo ở phía sau, lại có chút không phù hợp Tần Sương phong cách. Không có biện pháp. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Cho nên Tần Sương trực tiếp một cái lắp mình, đi tới ma tộc đội ngũ sau cùng mới, sau đó tiện tay bắt một cái ma tộc tiểu binh, lại trợt lấy người, rời đi ma tộc đội ngũ. Trình bộ động tác mây bay nước chảy, không dừng lại chút nào, Tần Sương làm xong đây hết thảy, đều có chút không dám tin tưởng, mà trong tay cái này ma tộc thật giống như biết máy móc một dạng, bị Tần Sương bắt cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ tiếp tục bảo trì tiến lên tư thế ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này ma tộc đến cùng là cái gì quỷ. Tần Sương trực tiếp một thanh kéo xuống cái này ma tộc mặt nạ, sau đó một khuôn mặt người hiện lộ tại Tần Sương trước mặt, ma tộc, cùng người tướng mạo kỳ thực là giống nhau, chỉ là bọn hắn không có tâm thôi. Tần Sương nhìn trước mắt gương mặt này, khỏe miệng co giật một chút, sau đó trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, đối với loại này chỉ có dạng này hư không túi ra đồ vật. Tần Sương ngược lại là không có cảm giác gì. Xuyên qua ma tộc y phục mang lên mặt nạ, Tần Sương lại biết rõ một cái lấp mình, đi tới ma tộc đội ngũ sau cùng mặt, tại ma tộc trong đội ngũ, Tần Sương cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ, hết thảy đều lộ ra âm ú đầy tử khí. Tuy nhiên Tần Sương thành công lẹn vào đến ma tộc trong đội ngũ, nhưng là bước kế tiếp muốn làm gì, hắn thật đúng là không nghĩ tốt. Hệ thống nhắc nhở, huyên cảnh ẩn tàng nhiệm vụ phát động. Ngươi bây giờ chính cùng lấy một cái bị thua đội ngũ tiến lên, bọn họ không biết bọn họ muốn đi đâu, cho nên, bọn họ cần một cái lãnh tụ đến lãnh đạo bọn họ, mà ngươi vừa vặn là người này. Nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp ma tộc một lần nữa thành lập gia viên. Nhiệm vụ khen thưởng, Long Phượng Văn Trương. Đối với nhiệm vụ này, Tần Sương cũng là có chút im lặng, chính mình vừa mới mới cùng nhân tộc dối ma tộc, sau một khắc, chính mình thì muốn trở thành ma tộc người lãnh đạo, còn chỉ huy bọn họ trọng kiến gia viên. Cái này, nói thế nào đều có một ít trầm trọng, bất quá đã hệ thống nhiệm vụ đã phát xuống, vậy liền không cho phép chính mình không tiếp thụ, Tần Sương bất đắc dĩ một hơi. Đây rõ ràng cũng là một cái hố tra nhiệm vụ, khen thưởng Long Phượng Văn Chương sẽ không thì chính là mình vừa mới nhặt cái kia A. Tần Sương nghĩ như vậy đến, sau đó cảm thụ một chút ma tộc toàn bộ quân đội, tự hồ, còn thật không có thực lực mạnh hơn chính mình. Sau đó Tần Sương tâm cũng thì để xuống. Chẳng trách mình nhẹ nhàng như vậy thì trà trộn đi vào, nguyên lai là ma tộc đã không có cường giả A, xem ra chính mình nhiệm vụ này vẫn là hết sức đơn giản, đã không có cường giả, Tần Sương chỉ cần xác lập địa vị của mình là có thể. Sau đó, Tần Sương trực tiếp nhảy lên lên không trung một cái lắp mình, đi thẳng tới toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, sau đó một cỗ cường đại linh lực ba động tự Tần Sương trong thân thể xuất hiện. Cái thế giới này, mặc kệ sinh vật gì, đều tuân theo một cái pháp tác, cái kia chính là cường giả vi tôn. Cái kia nguyên bản đi tới đội ngũ như vậy ngừng lại, mà lại, toàn bộ cũng bắt đầu cúng bái Tần Sương, tuy nhiên Tần Sương thực lực bây giờ không phải rất mạnh, nhưng là, so này trước mắt những thứ này hạ cấp ma tộc, đúng là muốn ngư bức rất nhiều. Tần Sương dùng linh lực quan trú, nói một câu nói. Các ngươi liền ở đây an gia, từ đầu bắt đầu đi. Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phát xuống. Tần Sương câu này vừa mới dứt lời, nhiệm vụ thì hoàn thành, có thể thấy được, nhiệm vụ này thuần túy cũng là chơi. Tần Sương nhất thời cũng không biết nói cái gì, nhưng là ngay sau đó, hệ thống băng lánh máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, tại khoảng cách 1-200 mét địa phương, có một đầu hung thú ngay tại hướng ngươi vọt tới, ngăn trở nó. Bảo hộ những thứ này vô tội ma tộc Nhiệm vụ khen thưởng Ấn nhiệm vụ độ hoàn thành tùy cơ cấp cho khen thưởng Hung thú Tần Sương phản ứng đầu tiên cũng không phải là nhiệm vụ là cái gì Mà chính là hung thú Có một đầu hung thú tại cách mình 200M địa phương Chính mình vậy mà không có phát hiện Cái này khiến Tần Sương có chút nghĩ mà sợ Hai khoảng trăm thức nếu như con manh thú kia muốn đánh lén mình Vậy mình còn thật không có cách nào né tránh Mà lúc này Tần Sương thần thức đảo qua chung quanh Tại phía sau mình quả nhiên có một đạo cường đại linh lực ba động, mà Tần Sương cũng không có nắm chắc có thể giải quyết trước mắt một cái quái vật. Nhưng là, bởi vì nơi này là ảo cảnh nguyên nhân, Tần Sương đối tại sinh mệnh của mình an toàn cũng không làm sao lo lắng. Cho nên, sau một khắc, tại Tần Sương trung quanh trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đạo quyền ảnh, những thứ này quyền ảnh xuất hiện về sau, ảo ảo hướng cái kia hung thú vị trí bắn tới, mà hung thú bên kia cũng chuyển tới một tiếng gào rú. Một cổ bá đạo đến cực hạn linh lực ba động chuyển tiến vào tần xương thân thể, tần xương linh đài trong nháy mắt thất thủ, bất quá còn tốt tần xương phản ứng nhanh, rất nhanh liền theo loại kia linh đài thất thủ trạng thái lấy lại tinh thần. Được. Mạnh. Tần xương trong lòng cũng là giật mình, thực lực của yêu thú này thật sự là quá mạnh, cho nên tần xương hiện tại cũng không dám tại có bất kỳ giữ lại, sau lưng huyết hải lập tức hiện hiện, toàn thân linh lực cũng vào lúc này điên cuồng vận chuyển lên. Hung thú không giống với yêu thú. Hung các thú nhân đối với viễn cổ đại hung sương hô, cho nên mà cấp bậc tự nhiên cao hơn yêu thú rất nhiều, mà lấy tần xương thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể là bị ngược phần.